chương 541, một núi không thể chứa hai hổ chương 541, một núi không thể chứa hai hổ đập sông chiếu, Giang Linh đối với một bên Lãnh Ngọc hỏi, có thể hay không tờ S? Mạnh, không ra thế nào sẽ. Lãnh Ngọc nói lao đại ngươi biết ta rất ít chụp ảnh. Giang Linh nhẹ gật đầu, cho dù là Lãnh Ngọc chụp ảnh, lấy nàng tiên sinh lệ chất, căn bản không dùng được tờ S kỹ thuật. Ta đối với tờ S tương đối tinh thông, Lôi Long nói ra. Ngươi? Giang Linh cười nhìn về phía Lôi Long. Giang tổng không biết, Long ca rất trang điểm không có việc gì liền đưa thích chụp tiểu ảnh tiến chính mình điểm tô cho đẹp một phen, ai? khả năng cũng là nghĩ tìm bạn gái." Tiểu Dao cười tủm tìm nói ra, "Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc." Lôi Long trắng tiểu Dao một chút, "Ha ha ha, ngươi nhìn, còn không có ý tứ." Tiểu Dao phình bụng cười to, "Long ca, không nghĩ tới ngươi thiết hán nhu tình a." Giang Ninh nói ra, "Đi, ngươi liền giúp ta tờ ép một chút, đem Lâm Phong dây thường và bối cảnh tờ ép rơi là có thể." Lâm Phong cái này từng tại trong trường vang bóng một thời hơn nhân, bây giờ thành cái dạng này, phát đến trên diễn đàn, nhất định sẽ trở thành một đoạn giai thoại. "Ngươi Lâm Phong không phải luôn muốn và ta đối nghịch à?" Tốt, vậy ta liền để ngươi nhìn ta thủ đoạn. Ta muốn để ngươi biết, tại ta chỗ này, chết cũng không sợ, đáng sợ là sống lấy. Đằng sau, Lâm Phong bị Trói gô dẫn tới Tú Thủy Trang Viên tầng hầm. Cùng một thời gian, Giang Linh cũng đem Lâm Phong bây giờ bộ dáng phát đến trường học trên diễn đàn. Ngày xưa giáo thảo, đông đảo trong lòng nữ hải ánh chăng sáng, bây giờ lại nhìn, thổn thức cảm thán. Một cái tiêu đề, trong nháy mắt dẫn tới vô số người bê xem, thiết mời cấp tốc trở thành nhiệt bảng thứ nhất. Người kia là ai à? Phía dưới viết là Lâm A. Lâm Phong. Trời chính là Sở Tiêu Nhiên người bạn trai kia sao? Đều là chuyện cũ năm xưa, bất quá cái này Lâm Phong làm sao hôn thành tình cảnh này? Hắn bị lừa đi lừa dối khu vườn sao? Mặt đều nát, chân cũng quẹo không có mắt ấy. Thậm chí, tại hắn phía dưới gián Lâm Phong đã từng hăng hái tấm hình. Sự chênh lệch rõ ràng phía dưới, để Lâm Phong nhìn càng thêm xấu xí. Victory ạ khách sạn, Sở Tiêu Nhiên nhìn xem một màn này, càng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Năm đó ta cũng bởi vì thứ như vậy, tâm chính mình tiền trình tốt. Sở Tiêu Nhiên a Sở Tiêu Nhiên, ngươi thật là trên đời này lớn nhất đồng đốc, ngu xuẩn. Giang Linh gọi người đem trên diễn đàn phản hồi, đưa cho Lâm Phong nhìn, tức giận đến Lâm Phong nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì. Chơi đùa qua đi, Giang Linh cũng có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày một đêm, ngày thứ ba trước kia, rời giường liền thẳng đến giáo phủ tướng quân. Bởi vì, nghỉ ngơi trước đó, Giang Linh đặc biệt hẹn giáo nói chuyện. Bây giờ, Giang Linh thế lực ngày càng khổng lồ, hắn mỏ vàng khai phát tiến độ càng lúc càng nhanh, một ngày thu đấu vàng đã không thành vấn đề. Mà lại, hắn bây giờ có được đêm tối quân đoàn 100 tỷ kho quân dụng, đồng thời thu được thái tuấn kho quân dụng, lực dự trữ 10 phần hung ánh có thể so với một cái tiểu quốc gia vũ trang hòa lực, mà hắn Hoa Hải sẽ cũng tại tổng tứ vận doanh bên dưới, gia nhập rất nhiều hòa quốc minh đệ. Những minh đệ này đều là trên chiến trường xuống, có là xuất ngũ lính đặc chủng, có là lính đánh thuê, tóm lại đều là ngon nhân. Hoa Hải sẽ ngày càng lớn mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy rừng bá nơi này. Giang Ninh biết, cho hắn thời gian sẽ không quá nhiều, Thái thị tập đoàn và gọng ròng sẽ rất nhanh sẽ tìm được nơi này, trước lúc này, Giang Ninh muốn triệt để lập uy, để Hoa Hải sẽ trở thành nơi đó lớn nhất tổ chức, để mặt khác tổ chức không còn dám đụng Hoa Hải sẽ. Lời như vậy, phía ngoài thế lực rất bảo Không cách nào tìm tới đồng đảng, bọn hắn lại ưu tú cũng chỉ có thể là lính mẹ dụ. Tục Ngư nói Cường Long không ép địa đầu xã, Hoa Hải sẽ đem sẽ chiếm tận ưu thế. Cho nên, làm sao lập uy, làm mấu chốt. Dưới mắt mạng Đô hai đại tổ chức, Thần Quyền Bang và Tượng Long Quốc Tế, một mực đối với Giang Linh nhìn chằm chằm. Nhất là Tượng Long Quốc Tế, lại nhiều lần đối với Hoa Hải sẽ đột thủ, vô luận là khu mỏ bạc hay là mà khác, Tượng Long Quốc Tế phảng phất là muốn chứng minh, bọn hắn mới là mạng Đô lớn nhất hoa quốc người tổ chức, bọn hắn bất bỏ bãi gỗ, cũng sớm muộn Một núi không thể chứa hai hổ. Có tượng long quốc tế tại, hoa hải sẽ liền vĩnh viễn sẽ không an bình. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là chỗ này, chỉ có thể có một cái bương. Ha ha ha, Giang tiên sinh, gần nhất ngươi mỏ vàng làm ăn khá khẩm á. Giảo tướng Quân cười nói, nói bóng gió, muốn bao nhiêu đưa cho ta quản lý phí. Giang Ninh cũng là gật đầu mỉm cười, kéo Giảo tướng Quân phúc, buôn bán sát thực còn có thể. Sau đó, thấp giọng nói, cuối tháng ta sẽ gọi kế toán hảo hảo tính một chút, không cần chờ cái này quý kết thúc, trước hết cho tướng quân ngài hiểu kính một phần. Ha, ha, ha dễ nói dễ nói. Giảo cười to nói, Ta đã hẹn đồn cảnh sát Mazio tham trưởng, chúng ta cùng một chỗ nói chuyện đi. Hai người tiến vào phủ tướng quân đại sảnh, giờ phút này Mazio tham trưởng ngay tại nghe. "Mời ngồi." Giáo gia hiệu Giang Ninh, gọi thủ hạ người cho Giang Ninh đưa lên một ly trà. Mazio là mạng đô đồn cảnh sát tổng tham trưởng, toàn bộ mạng đô chỉ an, đều tại hắn quản hạt bên trong. Gião nói ra, "Ta cảm thấy ngươi sự tỉnh, cùng hắn đàm luận thỏa đáng nhất." Giang Ninh nhẹ gật đầu, "Không sai, ta muốn tìm tới cũng là bị này Mazio tham trưởng." Giang Ninh ở trong nước một tháng thời gian, một mực gọi người đang điều tra Thái Tuấn và tượng lòng quốc tế. Tượng Long Quốc tế bên này tại mạng đồ chỗ rửa lớn nhất chính là vị này Mazio Thăng trưởng. Tượng Long Quốc tế làm ra rất nhiều chuyện, đều là do Mazio giải quyết. Thậm chí Tượng Long Quốc tế rất nhiều chút màu xám sản nghiệp, đều là tại Mazio mở một con mắt nhắm một con che chở trò đang tiến hành. Có thể nói, Tượng Long Quốc tế và Mazio đã tạo thành lợi ích thể cộng đồng. Nếu như là Giang Linh đơn độc tìm Mazio đi ra làm luận, Mazio căn bản sẽ không để ý tới Giang Linh. Cho nên, Giang Linh mượn nhờ giảo tướng quân thực lực để hắn hỗ trợ hẹn Mazio đi ra. Ai, gần nhất thật đúng là bệ bội nhiều người a. Magio tiếp điện thoại xong, một bên thở dài một bên ngồi trở lại châu ngồi. Lúc này hắn phát hiện đối diện trên chỗ ngồi ngồi Giang Ninh, hơi nhúng mẩy, rào tướng quân, vị này là hoa hải khoáng nghiệp tổng quản lý, Giang Ninh. Rào nói ra, Giang Ninh, nghe chút lời này, Magio lập tức nét mặt đầy vẻ dở dữ, Giang Ninh, ngươi tới được với bạn, ta còn muốn đi tìm ngươi. Magio tham trưởng tìm ta làm gì? Giang Ninh hỏi, có người không cáo ngươi mưu sát? Magio nói ra, gần nhất chúng ta thì xuất hiện rất nhiều không rõ thi thể đều cùng hắc bang sống mãi với nhau có quan hệ, mà ngươi là hiểm nghi lớn nhất người. Mazio vỗ bàn một cái, chỉ vào Giang Linh Quát, ngươi một cái hoa của người, chúng ta cung cấp cho ngươi sinh ý, để cho ngươi ở chỗ này kiếm tiền, đối với ngươi đã thật tốt người đem nơi này khiến cho trương khí mù mịt, lấy oán trả ơn, thật không phải thứ tốt. Mazio tham trưởng, ngươi nói như vậy liền không đúng, ta là đứng đắn tương nhân. Giang Linh cởi giang tay ra, người không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi nửa điểm, không phải vậy ta nhất định bảo ngươi ngồi tù nụ xương. Mazio vẫn nội nói Mazio sở dĩ như thế đối với Giang Ninh, cũng không phải là hắn cỡ nào chính nghĩa, cỡ nào là mạng đô trị an suy nghĩ. Trên thực tế, Giang Ninh xuất hiện, nghiêm trọng chèn ép tượng Long Quốc tế, dẫn đến tượng Long Quốc tế nghiệp vụ rút lại, tự nhiên Mazio cầm tới tiền cũng thiếu rất nhiều. Hắn là lợi ích nhận lấy trùng kích mới có thể tức giận như thế. Tốt tốt, Giảo tướng quân đứng ra giảng hòa, nói ra, không phải còn không có chứng cứ thôi, ngươi đừng tức giận lớn như vậy. Chương 542, hợp tung liên hành, rút tuổi dưới đáy nổi chương 542, hợp tung liên hành, rút tuổi dưới đáy nổi Giảo tướng quân, đây vốn là rõ ràng sự tình. Magio tham trưởng nói ra, theo ta thấy, Magio tham trưởng là đối với ta có thành kiến đi. Giang Linh cười lạnh một tiếng, nói ra, dù sao, tượng Long quốc tế là của ngài Sùng Nhi, chúng ta cái này về sau sẽ rất khó nhập pháp nhãn của ngươi. Giang Linh trong lòng rõ ràng, nhất định là tượng Long quốc tế tại Magio nơi đó đánh báo cáo, muốn Magio đem chính mình làm đi bảo Hiện tại kém chính là chứng cứ, nhưng chỉ cần tượng Long quốc tế cho ra đầy đủ tiền thuê, tin tưởng Magio coi như không có chứng cứ, cũng sẽ gây sự đem Giang Linh đem vào đi. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, tại quốc gia này Ta cảm trình độ vượt qua bình thường người tầm tượng. Hoang đường, lời này của ngươi có ý tứ gì? Majio vẫn nộ nói ra, ngươi phải biết, ngươi mỗi một câu nói đều là phải trả pháp luật trách nhiệm. Ta đương nhiên có thể giao pháp luật trách nhiệm." Giang Linh nói ra, nhưng ta cảm thấy Majio tham trưởng là có cách cục đại nhân vật, sẽ không so đo lời nói của ta, ngài ánh mắt nhất định là càng thêm cao xa. Nói câu lời nói thật, chúng ta bây giờ theo đuổi, còn không đều là chút đồ vật kia thôi. Tượng Long Quốc tế có thể cho ta cũng có thể cho. Ngươi đang nói cái gì? Majio chỉ bảo Giang Linh nói ra, ý của ngươi là Ta và tượng Long quốc tế có kết. Ngươi đây là nói xấu, ngươi biết tại mạng đô, nói xấu một cái đồn cảnh sát nhân viên, tội danh lớn bao nhiêu sao? Ta có thể cho ngươi ngồi tù mục xương, đời này đều giả không được. Mazio tham trưởng, ngươi cũng đừng kích động như vậy, ta cảm thấy Giang tiên sinh nói lời, cũng không phải không có lý. Giảo Tướng quân nói ra, đơn thuần đem tượng Long quốc tế sự tình để một bên, người ta có ai không thích tiền sao? Giảo và Mazio có tình cũ, cho nên nói chuyện tương đối thẳng trắng. Mà cùng Giang Linh cũng có được kinh tế hợp tác, tự nhiên cũng không thấy bên ngoài. Trường hợp này, chỉ có Giảo Tướng quân dám lời gì đều nói. Tiền đương nhiên ai cũng ưa thích, nhưng ta không phải là tiền gì đều kiếm lợi, không phải ai tiền đều kiếm lợi." Mazio nói ra. Lời này để Giảo Tướng Quân có chút khó xử, hắn xấu hổ cười một tiếng, nói ra: "Mazio tham trưởng, ngươi nói đừng nói trước đến như vậy truyện, hôm nay ta đem Giang Tiên Sinh và ngươi hẹn đến cùng một chỗ, chính là để cho các ngươi nói một chút, có hay không khả năng hợp tác tính." Giảo Tướng Quân là người quân đội, là mạng đô lớn nhất võ trang bộ thủ lĩnh, luận thế lực so Mazio cao hơn. Nhưng bọn hắn hai người không phải một cái hệ thống, Mazio là đồn cảnh sát tổng tham trưởng, mạn đô an, phạm tội các loại toàn bộ do hắn để ý tới hẳn, hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp là la cảnh cục tổng bộ đại lãnh đạo, và giáo không phải một đầu tuyến, không can thiệp chuyện của nhau. Cho nên, giáo cho dù là thế lực so Jio lớn, nhưng cũng không thể lấy vượt qua. Hắn chỉ có thể tận lực đi tác hợp Giang Ninh và Ma bởi vì hắn sẽ từ bên trong thu lợi. Nhưng là, hắn cũng sẽ không bởi vì muốn thu lợi, vì Giang Ninh đắc tội Ma Jio. Giáo Tuân Vân, hôm nay ngươi mời ta tới làm khách, nguyên lai like là muốn ta và gia hỏa này ngồi cùng một chỗ nói chuyện a. Ma đứng dậy tay, sớm biết dạng này, ta liền không tới. Hừ. Sau đó lại bồi thêm một câu không phải không để mặt người thật sự là ta và cái này hoa Quốc thương nhân ở giữa không có gì để nói không có làm luận Giang Ninh mỉm cười đứng vậy đi vào ma trước mặt nói ra ma tham trưởng có mấy lời có lẽ không tới phiên ta nói nhưng làm nơi này thhôn nhân ta xí nghiệm công nhân viên của ta đều đứng trước một cái rất bức thiết vấn đề du phẩm ta một chút nhân viên bị du phẩm xâm hại thậm chí bọn hắn nội sau đều tại thụ dê phẩm bí hiếp những yếu tố này trực tiếp ảnh hưởng trị an xã hội đồng thời để dân chúng rất phẫn nổ Giang Ninh hai tay mở ra Phía trước một đoạn thời gian, tại mạng đô chính phủ đại lâu trước, không phải cử hành phản du phẩm thị vi du hay à? Dưới mắt tình huống thật rất không lạ con a. Giang Linh nói lên những này, ngược lại để Ma có chút chột dạ. Bởi vì, Tượng Long Quốc tế những năm này, sau lưng đều đang làm du phẩm sinh ý mà bọn hắn ố dù, chính là Ma Hàng năm Tượng Long Quốc tế sẽ phân ra rất nhiều lợi nhuận cho Ma Cho nên, bọn hắn hợp tác mới như vậy thân mật vô gian. Nhưng là, dưới mắt du phẩm tại mạn đô càng ngày càng hung hăng ngang ngược, không chỉ là Tượng Long Quốc tế đang làm, bản địa bang phái cũng đều liên quan đến. Du phạm tràn lan hậu quả chính là, bách tính khổ không thể tạ, dân chúng càng phát ra đối với mạng đô chỉ an không hài lòng, cảm xúc càng lúc càng cao. Ngay tại một tuần trước, dân chúng phẫn nộ và cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, dơ cao phản du cờ sĩ, đi chính phủ trước cửa quảng trường thị uy du hành. Bởi vậy lúc đó còn náo động lên nhếu loạn, chết một nắm người. Chuyện này, để chính phủ áp lực rất lớn, ý thức được lại không ra tay cho dân chúng một cái công đạo không được. Mà bản địa lớn nhất chỉ an quản lý chính là đồn cảnh sát, nhất là tập độc bộ môn, ngay tại đồn cảnh sát muốn hạ, là Ma quản hạt một bộ phận. Lại thêm giảo tướng quân là vũ trang tổng trưởng chỉ an quản lý cũng là có một bộ phận trách nhiệm cho nên chính phủ tất cả áp lực cơ hội đều phân công đến trên người hai người này áp lực lớn nhất chính là ma dưới mắt ma cũng rất buồn rầu, chuyện này để hắn sức đầu mẹ chán bởi vì toàn bộ mạng đô du phẩm sinh lý hắn cơ hồ đều có rút thành hắn chỉ có thể để những cái kia du buôn bán tạm thời khiêm tốn một chút nhưng căn bản vấn đề không chiếm được giải quyết phải biết du buôn bán cũng không có như vậy ngay lời người ta dùng tiền cho ngươi không phải hoa trắng người thu tiền Liên Liên Truyện, bọn hắn căn bản không để ý tới Mazio khuyến cáo, ý nguyên làm theo ý mình bán du phẩm. Mazio còn không thể đối bọn hắn động đao, một khi động đao, liền sẽ bị bắt trần. Cho nên hắn buồn dầu liền buồn dầu ở chỗ này, hãm quá sâu, không cách nào tự kiểm chế. Giang Ninh nói ra, tiến một bước giảng, "Tượng Long quốc tế một mực tại buôn lậu thuốc viện, ta có chứng cứ." Nói xong, nhíu mày. Mazio lập tức một thân mồ hôi lạnh. Gia hỏa này, không phải là muốn gây sự đi. Dưới mắt chính là nơi đầu sóng gió, nếu như hắn lấy du phẩm vì lý do, làm một ít chuyện đi dã, ai cũng không chịu được nổi. Hắn nhìn về phía Giảo Tướng Quân, nói ra: "Giảo Tướng Quân, các ngươi tới tìm ta, ta nhìn không phải đàm phán, là uy hiếp." Giảo thở dài, nói ra: "Majiho thương trưởng, chúng ta đều là bạn cũ, dù phẩm sự tình, người ta áp lực đều rất lớn, hiện tại nếu như không lấy ra chút thái độ đến, chính phủ sẽ không bỏ qua, dân chúng cũng sẽ không bỏ qua." Hắn đi lên trước, hai tay khẽ bước tại Majiho đầu bay, lão bằng hữu, ngươi ngồi trước, đừng kích động như vậy, ta hôm nay mang dạng tiên sinh tới tìm ngươi nói chuyện hợp tác, trên thực tế là đang giúp ngươi. Giúp ta? Hắn có thể giúp ta cái gì? Majiho nhíu mày, ha ha, giáo nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn một chút Giang Linh. Giang Linh đứng dậy đi vào Ma bên người, xoay người nhỏ giọng tại Ma bên thai nói mấy câu, "Ma tham trưởng, ngài cảm thấy, ta biện pháp này có được hay không đâu?" Ma mắt lộ tinh quang, "Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng là, hắn không có lập tức tỏ thái độ, bởi vì, hắn đang đợi Giang Linh bằng giá. Sau đó, ta muốn tại chợ đen nhiều một ít động tác, tỉ như, đưa vào một chút nước ngoài tiền tiền vũ khí, đạn dược mà những hạng mục này lợi nhuận, thì có thể cho hai vị đại nhân giúp thành." Giang Linh nói chợ đen sản phẩm giá cả cao lợi nhuận cao, lại người bình thường không cách nào tiếp xúc đến chợ đen, sẽ không khiến cho phủ La đại chúng chú ý, ta cảm thấy, đây mới là lâu dài chi đạo. Chương 543, chúng ta muốn làm một trận lớn chương 543, chúng ta muốn làm một trận lớn câu nói này, xem như nói đến Ma trong lòng đi. Du phẩm sinh ý dưới mắt xem ra, không phải kế lâu dài, nhưng là bình thường sinh ý, kiếm được có ít, lại không có chất béo. Chợ đen bên này đô lẩu, xem như một cái lựa chọn rất tốt, ẩn nấp lại bảo lợi. Nếu như Giang Ninh thật có thể ở phương diện này nâng lên đại kỳ, hắn lại là có thể cho Giang Linh bật đèn xanh. Nhìn Ma sắc mặt càng phát ra nhu hòa, một bên dạo không khỏi cười cười, "Vàng lưu của ta, Giang tiên sinh là một gốc cây dục tiền, thật xin ngươi tin tưởng ta." Ma hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt và ấm lẫm, "Xem ra, thượng long quốc tế cũng là thời điểm nên đào thải. "Đúng thôi." Giang Linh vô tay nói, "Chúng ta hoa quốc có câu ngạn ngữ, trường giang sóng sau đẻ sống trước, nói chính là thời đại thay đổi, lên lên xuống xuống. Khi một cái sĩ nghiệp, đoàn thể không cách nào thích ứng trào lưu của thời đại, liền cuối cùng rồi sẽ sẽ bị càng thích hợp sĩ nghiệp và đoàn thể thay thế, ta tin tưởng." Mazio tham trưởng lại bởi vì tự mình làm bên dưới anh minh quyết định, mà thu mạch rất nhiều. Chỉ hy vọng như thế. Mazio mỉm cười. Đây là hắn hôm nay lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Miệng đầy răng vàng, mặt mũi tràn đầy răng trá. Một cái hám lợi tiểu nhân, ở trước mà hắn, cũng chỉ có lợi ích có thể làm cho hắn lộ ra mỉm cười. Mà Giang Linh trong lòng rất rõ ràng, hắn và tượng long quốc tế, không có người nào tốt hay hỏng, không có người nào đối với người nào sai, bởi vì, tại giáo và Mazio trong mắt những người này, bọn hắn những này hoa cốt tương nhân, mãi mãi cũng là bọn hắn kiếm tiền công cụ. Hôm nay là ngươi Ngày mai có lẽ là hắn nhưng địa vị và hình thức là vĩnh viễn không đổi bất quá Giang Linh nhưng trong lòng có mục tiêu của mình có lẽ trước kia chúng ta hoa Quốc người chỉ là các ngươi công cụ nhưng từ ta bắt đầu cái này lịch sử muốn sửa nếu sự tình nói xong ta liền không nhiều cái cáiầy ta muốn trở về làm chuẩn bị Giang Linh mì cười Giang tiên sinh ma gọi lại Giang Linh tham trưởng có gì phân phó Giang Linh nói ra tay phải nhanh chuẩn ác, tranh thủ một lần giải quyết ma nói ra tránh cho phiền phiềnái không cần thiết tham trưởng xin yên tâm ta làm việc Từ trước đến nay không sẽ chọc trò phiền phức. Giang Linh vây tay từ biệt. Ngày thứ hai, Tú Thủy Chân Viên. Rộng lớn cửa sổ sắt đất sáng tỏ chỉnh tề, ánh nắng xuyên thấu qua cây cối, lốm đốm lắm tấm từ cửa sổ chiếu vào đi, rơi vào Giang Linh trên thân. Nơi này là Giang Ninh tư nhân phòng ăn, hắn đang tay cầm dao nĩa đang dùng bữa ăn. Một trận này ăn chính là cơm trưa, bỏ Nhật Bản chính phủ. Bên cạnh, người hầu đứng thành một hàng, thỉnh thoảng cho Giang Linh đưa lên gia vị, đồ uống, đồng thời tùy thời chờ đợi phân phó. Hai tên Hoa Hải Hội bảo tiêu người mặc màn râu, ăn nói có ý tứ đứng tại Giang Linh sau lưng. Giang Linh thì là nghe phía trước to lớn tivi cờ giờ bên trên phát ra một chút tin tức, một bên thưởng thức bò bít tết. Giang tổng, báo cáo. Hồng Hạ Tử đi tới, gặp Giang Linh đang dùng cơm, nàng gãi gãi cái trán, đợi ngài ăn xong lại nói cũng có thể. Không sao, nói đi. Giang Linh lau miệng, uống một ngụm tươi ép nước trái cây, Nhu Hòa nhìn về phía Hồng Hạ Tử. Tối hôm qua, Tập Long Quốc tế mời tất cả hoa quốc thương nghiệp lão bản cùng mạng đô một chút chính phủ yếu viên, có mặt một trận từ thiện tối. Hưng Hà Tử nói ra, nhưng là, Tập Long Quốc tế không có mời ngài, cũng ý đem Hoa Hải Khoáng nghiệp bài trừ ở bên ngoài. Mục đích của hắn rất rõ ràng, có mục đích mạng đô thương chính giới biến thể, hắn là mạng đô hoa quốc thương nhân mà no một. Ta chỗ này có tiệt tối quay chụp video, ngài muốn nhìn sao? Hưng Hạt Tử trưng cầu Giang Ninh ý kiến. "Tùy ý." Giang Linh mỉm cười, hưởng hở. Đây cũng là để Hưng Hạt Tử có chút không biết làm sao, bất quá, nàng cảm thấy vẫn là phải để cho lao đại nhìn một chút tốt. Sau đó, nàng dùng bờ tốt kết nối phía trước TV, đem video chuyển phát ra. Trong tấm hình, Đường Long tượng một thân Âu phục màu xám tro, địa trung hải kiểu tóc cẩn thận trải đến sau đầu, rất hiển nhiên là tỉ mỉ ăn mặc bởi fan. Hắn đứng tại trước sân khấu phát biểu, "Chúng ta hoa quốc người tại Mạn Đô kinh thương không phải một ngày hai ngày chúng ta có một cái khổng lồ hoa quốc thương quyền quân thể, chúng ta yêu quý mảnh đất này, từ mảnh đất này hấp thu sinh hoạt chất dinh dưỡng, đồng dạng ta cảm thấy cũng hẳn là phản hồi mảnh đất này. Cho nên, hôm nay ta đặc biệt mời tại mạng đồ sở hữu hoa quốc thương nghiệp đỉnh lưu sĩ nghiệp ra, cùng nhau đến tiến hành một trận từ thiện từ tối, tất cả hiến cho khoản tiền chắc chắn hạng, đem dùng cho mạng Đô sự nghiệp từ thiện. Tối nay, nơi này bởi vì các ngươi mỗi một vị ưu tú hoa quốc sĩ nghiệp gia đến, mà bất phải chật chở sinh huy." có thể xuất hiện ở đây, nói rõ chúng ta mỗi người đều rất yếu tố. Sau đó, để mạng đô từ thiện bộ môn tổng trưởng bà Thác tiên sinh cho chúng ta lần này từ thiện tiệc tối đọc lời chào mừng. Một cái tuổi già sức yếu lao giả lên này, chậm rãi nói ra, đầu tiên, ta thấy được Hoa quốc Thương quyền ưu tú nhân sĩ lực lĩnh tụ, cũng nhìn thấy đường lòng tượng tiên sinh lực hiệu triệu, không thể không nói, Hoa Cố Thương nhân tại mạng Đô có thật nhiều yếu tú đại biểu, mà những người này, hôm nay đều ở nơi này, chúng ta cũng sẽ đem tối nay toàn toàn ghi chép, cấp vị đại biểu sau lương sự nghiệp, về sau sẽ tại chúng ta quan phủ nơi này, có được một phần chú ý và khâm phục. Nhìn vài phút phát biểu, Hung hạt Tử có chút tức giận, đường ngâm tượng ra hòa này, rõ ràng chính là muốn đem chúng ta đá ra khỏi cục, mà lại, hắn hành vi này, rất có khiêu khích chúng ta ý tứ. Haha, ha. ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn làm như vậy, ngược lại là bởi vì tâm tư. Giang Ninh cười cười, ngược lại lần nữa khẩu vị mở rộng, ăn lên bỏ mítết, hắn muốn chứng minh hắn là hoa quốc thương hội vòng tròn lao đại, hắn muốn chứng minh hắn tại Mạn Đô quan phụ bên kia Y Nguyên có rất mạnh lực ảnh hưởng, cuối cùng, chính là hắn muốn chứng minh, đây chính là hắn chột dạ can nguyên, chỉ có không tự tin, mới nghĩ đến đi Trúng Minh. Lão đại nói có đạo lý. Hồng Hà Tử nói ra, Tượng Long Quốc tế trước kia xưa nay không để ý những này, ngược lại bây giờ càng phát nữa thích làm bệnh hình thức. bởi vì nội bộ thân vụt, cho nên muốn vô chương thành thế. Giang Linh một khối bò bít tết ăn xong, lau miệng hỏi, "Giảo và Ma Ji Odia?" Hồng Hà Tử tiếp tục nói, căn cứ lý binh tổ tình báo truyền đến tài liệu cặn kẽ trình bày, Đường Long Tượng mời Ma Ji O tổng tham trưởng và Giảo tướng quân có mặt cùng ngày từ thiện tối, nhưng là, bọn hắn hai vị cũng không có mặt, từ đầu tới đôi đều không có lộ diện. Ấn. Giang Linh nhẹ đầu, hắn rất hài lòng. "Voi bạn" gia cơm nước sông suối đem tất cả mọi người tập trung đến họ bị thất, ta có trọng yếu bố trí. Là, lão đại, hồng Hạc tử lui ra. Nửa giờ sau, Tú Thủy Trang viên phòng hội nghị, tất cả tâm phúc đều tụ một đường. Triệu tập các vị đến, là có một cái vô cùng trọng yếu hành động muốn khai triển, mời xem. Giang Linh đi vào phía trước, tuấn màn hình vung tay lên. Màn hình to lớn bên trên xuất hiện 4 chữ lớn, "Hạ giám săn liệt". Lần này, Giang Linh thanh âm âm vang hữu lực, "Chúng ta muốn làm một trận lớn." Ngày thứ hai, đêm kia. Bóng đêm như mực, Long thượng Trang viên hình dáng ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Long tượng Trang Viên là tượng Long Quốc tế chủ tịch đường Long tượng phụ đệ. Nhưng kỳ quái là, nơi này chú đóng tượng Long Quốc tế rất nhiều tinh nguyệt, thủ vệ nghiêm nghiêm. Đồng thời, rất nhiều tượng Long Quốc tế tâm phúc, cũng đều được an bài ở nơi này, có thể nói nơi này là tượng Long Quốc tế hoạch tâm nhân viên căn cứ. Long tượng Trang Viên chiếm diện tích to lớn, bốn phía tường cao vần quanh, trên đầu đường lưới sắt tại ánh chiều tà bên trong lóe ra băng lánh chỉ riêng. Trang viên cửa lớn là do nặng nghề làm bằng đồng xanh, phía trên điêu khắc sinh động như thật Long tượng đồ án, hiện lộ rõ ràng quyền thế cùng địa vị. Trong Trang Viên bộ đình đài lầu các sen vào nhau tinh tế. Lũ rạ ao lẫn nhau làm nổi bật, uy báo hoa cỏ và chân quý cây cối khắp nơi có thể thấy được, xa hoa trình độ làm cho người lữ lưới. Giang Linh nằm ở ngoài trang viên trong bụi cỏ, bên hai là liên tiếp côn trùng kêu vang. Hắn đưa tay nhìn một chút đồng hồ, rạng sáng 2 giờ 15 phút. Thời gian này là dễ dàng nhất thư dạng thời gian. Lãnh Ngọc, Long Ca, các ngươi mang 10 người từ sườn đông đột đánh, Thiên Nhật, Thiên Huệ, các ngươi mang 10 người giữ vững sườn tây lối ra, Tiểu Đao, Lý Bình, tứ ca cùng ta từ cửa chính nhập, Hoa Nhải, ngươi mang theo chữa bệnh đội tùy thời tiến hành phối hợp tác chiến, trợ giúp Tiểu Hồng, ngươi dẫn đầu đánh lén tiểu đội chiếm cứ điểm cao, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Giang Ninh hạ giọng, đối với hai nghe hạ đạt chỉ lệ, nhớ kỹ, đường long tượng nhất định phải bắt sống. Minh bạch. Trong hai nghe chuyển đến chỉnh tế đáp lại. Giang Ninh hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập long tượng trang viên đặc thu mùi đàn hương. Toàn này chiếm diện tích gần trăm mẫu trang viên, là đường long tượng hao phí món tiền khổng lồ chế tạo sa hoa pháo đài. Cao ngất trong tường ây, xen vào nhau tinh tế địa phân bố lấy lầu chính, phòng lâu, vườn hoa và bể bơi. Ngoại một chỗ chi tiết đều cực điểm sang hoa, liền ngay cả trên tường rào khắc hoa đều là xin mời ý đại lợi công tượng thủ công chế tạo, cơ hội là dùng tiền tài che phủ lên pháo đài. Hành động. Theo Giang Ninh ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo bóng đen như quỷ mị giống như tan ra. Giang Linh mang theo Tiểu Đao và Lý Bình, mượn bóng đêm yểm hộ, cấp tốc tiếp cận cửa chính. Hai tên thủ vệ ngay tại trước cửa vừa đi vừa về tuần tra, trong tay AK-47 ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Bùm bùm, hai tiếng nhẹ vang lên, súng lục giáng thanh tinh chuẩn trúng mục tiêu thủ vệ mi tầng. và Lý Bình cấp tốc tiến lên, tiếp được ngã xuống thi thể nhẹ nhàng để dưới đất. Đằng sau, tiểu đao tiện tay hai kế phi đao. Siêu xiu, đùng đùng. Cửa ra vào hai cái giám sát trực tiếp bị cắm hoa. Thế thế, mà khác mấy chục tên người mặc giáp hành chiến thuật phú hoa hải sẽ vướng đệ, nhao nhao tuấn đi qua, trốn ở tường cao phía dưới hai bên. Tiểu đao tiến lên, dùng từ lực công cụ nhắm ngay mật mặt khóa, tiến hành khóa cửa phá giải. Trước đó tiểu đao có nhập thế đi trộm chép, đối phó khóa cửa có một bộ, bây giờ hắn kỹ thuật cũng thăng cấp, bắt đầu nghiên cứu mặt mã khóa, mà lại lấy được nhất định tiến triển. Cùng cột, một lát sau, đại môn mở ra một cái khe Tiểu Đao cho Giang Ninh một cái ánh mắt ra hiệu, sau đó, một mình hắn nhẹ nhàng đợi cửa. Cửa trục phát ra nhỏ xíu kẹt kẹt âm thanh. Tiểu Đao dáng người thấp bé linh hoạt, lặng lẽ chui vào phía sau cửa, lập tức con người bỗng nhiên qua vào, phía sau cửa lại còn có một đạo kia hồng ngoại cảnh báo lưới. Ngoa tạo tiểu Đao gầm nhẹ một tiếng, vội vàng nằm xuống. Nhưng đã quá muộn, cơ hội tại cùng thời khắc đó, còi báo động chói tai vang vọng bầu trời đêm. O o, to lớn tiếng cảnh báo, vọng bầu trời đêm, toàn bộ long tượng trang viên đều bao phủ tại trong âm phía dưới, mắt trần có thể thấy nơi xa chỗ gần công trình kiến trúc ánh đèn cấp tốc sáng lên. Số lớn tuổi vệ nhân viên chính hướng bên này chạy đến. Bại lộ, cường công. Giang Linh xoay người mà lên, phất tay ra hiệu, tất cả huynh đệ cầm trong tay vũ khí tràn vào cửa lớn. Cùng lúc đó, nhân mã của đối phương cũng đã đổi tới, không nói hai lời, trước cửa liền thành chiến trường. Hiu lu liu, đạn bay tứ tung, tóe lên từng chổi hỏa hoa, tại trong đêm đan dệt ra sàn loạn hình ảnh. Tìm công sự che chắn, Giang Linh lăn mình một cái, trốn đến một cây cột đá cầm thạch phía sau. Đạn bắn vào trên cây cột, mảnh đá bay tán loạn. Đám người cũng tìm tới núi rạ giả, giả thạch làm công sự che chắn, cùng đối phương khai chiến. Giang Ninh sớm đã ngờ tới đối phương phòng thủ sẽ rất nghiêm, cho nên cường công cũng là tại trong kế hoạch của hắn. Bất quá, đối phương nhân số đông đảo, hỏa lực rất mạnh, đồng thời chiếm cứ địa hình ưu thế, trong lúc nhất thời không cách nào đột phá. Lúc này, vang một tiếng tiếng vang, hai phiến đại môn nặng nghề bị việt ra xe bọc thép phá tan, tổng tứ và thủ hạ mở ra hai chiếc sắt lá xe bọc thép, lái vào trang viên. Keng keng keng. Đạn bắn vào xe bọc thép dày đặt trên thép tấm, lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết lõm, lửa tué, lại là không thương tổn cùng căn bản. Trong xe bọc thép tay súng, khống chế súng máy hướng phía phía trước ban phá. Đột đột đột. Rất nhanh, phía trước thủ vệ bị đánh lui, từ thương trường phân nửa, còn lại chiến tuyến co vào, toàn bộ thối lui đến lầu chính trước đại môn. Đồng thời, ở nơi đó thiết lên chướng ngại vật trên đường. Bọn hắn trốn ở chướng ngại vật trên đường sau, tiến vào phòng thủ tư thái. Phía sau bọn họ lầu chính, phong cách như là thời trung cổ Âu Châu tòa thành khổng lồ bình thường, trong đêm tối giống như là một cái nhắm người mà vệ như cự thú đứng sừng sững lấy. Đường Long Tượng liền ở đó. Giang Linh chỉ chỉ tòa kia lầu chính, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Lạ, trong hai nghe truyền đến mọi người trong miệng một lời đáp lại. Giờ phút này Trong lầu chính, Đường Long tượng người khoác áo ngủ, bạn gái của hắn trên giường bị hù run lẩy bẩy, hắn thì ngồi ở trên ghế salon, xung quanh một vòng thủ vệ. Sao Giang Ninh thật sự là gan to bằng trời. Đường Long tượng biết được tình huống bên ngoài sau, tức giận cơn xanh nổi lên. Chương 544, quyết chiến Long tượng trang viên bên trên chương 544, quyết chiến Long tượng trang viên bên trên trà, ta mang các huynh đệ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Đường Vân Sinh nói ra, thủ vệ đem chúng ta tổn tác đạn lấy ra, ta ra ngoài chiếu cố Giang Linh. Đừng xúc động. Đường Long tượng nói ra, hắn Giang Linh giằng đến, liền nhất định là làm xong kế hoạch Ngươi bị tiện ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Sau đó, hắn cầm điện thoại lên, vội vàng gọi cho lập tức bên trong áo tham trưởng. Giang Linh hành động này là pháp pháp, hắn muốn khởi động cảnh sát đến bảo vệ mình. Vài giây đồng hồ sau, Majio nhận điện thoại, thanh âm có chút lời biến hỏi, đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại, đã xảy ra chuyện gì à? Majio tham trưởng, xảy ra chuyện lớn. Đường Long tượng thanh âm nội mà nói, giông của ta tượng trang viên bị Giang Linh tập kích, người của bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, ngay cả xe bọc thép đều ra, hắn là muốn làm cho ta vào chỗ chết à? Ha? Đầu kia lộ ra hết sức kinh ngạc, hiện tại tình huống gì? Bọn hắn đã tới gần ta lầu chính, hỏa lực rất mạnh, ta hiện tại rất nguy hiểm a." Ta mau ngăn cản cung nổi. Đường Long tượng nói ra, "Ta chủ này dưới lầu, thế nhưng là cất giấu đại lượng hàng cấm a." Đường Long tượng câu nói này, rõ ràng là đang uy hiếp Ma "Nếu như ngươi không xuất cảnh giúp ta, ta bị bọn hắn sốc hao hổ, phía dưới này du phẩm ra ánh sáng, ngươi cũng chạy không được." Ma nghe lời này rất tức giận, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình nói ra, "Làm trị an người quản lý, có người ngoài xâm nhập ngươi trang viên, ta nhất định phải xuất cảnh giúp ngươi, bất quá cần một chút thời gian, ngươi phải kiên trì lên, cảnh sát rất nhanh sẽ tới." Phải bao lâu?" Đường Long tượng hỏi. "Rất nhanh." Majo nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. "Thảo, một bên Đường Vân Sinh nói ra, hắn làm việc làm sao như thế không đáng tin cậy. Hắn sẽ không không tới." Đường Long tượng nói ra, "Chúng ta là một cái trên sợi dây châu chấu, hắn không đến, dù phạm sự tình một lộ, hắn mũ ô Osa cũng khó giữ được." Hú hồn, Giang Ninh là không có chút nào lý do đối với ta tiến hành công kích, đây là pháp pháp, hắn phái cảnh sát tới bắt Giang Ninh, hợp tình hợp lý. Đường Vân Sinh thở dài một hơi, nôn nóng nội tâm cũng hơi an định một chút. Lúc này, thủ hạ truyền đến cấp báo, không xong đường tổng, đối phương khởi động máy không người lái ven tạc, lầu chính phòng tiến rất cố hết sức, đoạn chừng không kiên trì được bao lâu. Sao? Đường Long Tượng cắn răng, phẫn nộ quát, các người tất cả mọi người, hiện tại cũng đi thủ cửa lớn, dùng Hoàn Mỹ nhất vũ khí đi ứng phó, nếu như ứng đôi không được, bảo tồn thực lực lui giữ trong lầu chính, các loại cảnh sát trợ rút. Là, cha, ta đi." Đường Vân Sinh nói ra, ta ngược lại muốn xem xem hắn Giang Ninh có bản lấy gì. Đường Long Tượng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Nhi tử Đường Vân Sinh ra mặt, tối thiểu bọn thủ vệ sĩ khí sẽ tăng đột rất nhiều. Không phải vậy bọn hắn rắn bắt đầu, chính là năm mẹ bảy máng, Đạt được cho phép đường vận sinh, nắm lên một ổ súng máy, đối với thủ hạ nói ra, đem chúng ta tồn tập đạn, lưu đạn toàn bộ lấy ra. Là, đám người theo đường vận sinh đi ra lầu chính, đi vào phía trước phòng thủ trận địa. Giờ phút này, trên trận địa thi thể ngổn ngang lộn xộn, máu tươi chảy tràn khắp nơi đều là. Đường Phó tổng, bọn hắn dùng máy không người lái ban tạc nơi bỏng, các huynh đệ tổn thất nặng nghề. Trận địa người chỉ huy mặt mũi tràn đầy đất, mang theo tiếng khóc nước nợ Đừng lo lắng, bọn hắn máy không người lái đạn có hạn, lắp đạn cũng cần thời gian. Đường Vân sinh nói ra, mà chúng ta có tạc đạn thuốc nổ, tùy tiện dùng, còn nhiều, rất nhiều. Ta cũng không tin bọn hắn dám công tới. Hắn vừa dứt lời, Giang Linh một phương xe bọc thép hướng phía trận địa lái qua, tay súng còn tại hướng phía trận địa không ngừng mà bàn phá. Vừa rồi mấy vòng máy không người lái banh tạc, đã đem thủ vệ phòng thủ xe rách, dưới mắt xe bọc thép cương ép công kích, theo bình thường lo di, đối phương không cách nào ngăn cản. Đường Vân Sơn tức giận đến bỏ mắt, hét lớn, tất cả mọi người để xuống xuống, ném mạnh lựu đạn Bởi vì súng ống đối với xe bọc thép đã không hề có tác dụng, nhưng tạc đạn lại có thể ngăn cản xe bọc thép, coi như nổ không chết trong xe bọc thép người, kém nhất cũng có thể nổ nát xe bọc thép lốt xe, trang bị các loại để nó không cách nào tiến lên. Đám người nhao nhao để xuống, xuống, bắt đầu lướng ra phía ngoài ném mạnh lưu đạn. Dầm rầm dầm. Khói lửa nổi lên bốn phía, khói lửa tràn ngập, lựu đạn uy lực to lớn cơ hồ đem xe bọc thép là tùng, trong xe huynh đệ bị tạc trong mặt, xe bọc thép bánh xe cũng bị nổ bay, không cách nào lại tiến lên. Mà theo xe bọc thép cùng một chỗ tiến công các huynh đệ, cũng bị nổ thương nổ chết mười mấy người. Thấy vậy Long Tượng Trang Viên một phương trong nháy mắt sĩ khí tăng gọn, nhau nhau dựng lên súng máy phản công. "Lão đại, đường Long Tượng nhi tử Đường Vân Sinh tại hiện trường chỉ huy, tinh thần đối phương thịnh vượng." Lãnh Ngọc ở bên cánh thế cảnh này, kịp thời báo cáo. "Tay bắn kia chuẩn bị." Giang Ninh nói ra. "Minh Bạch." Hưng Hạ Tử nói ra. Hưng Hạ Tử quan sát viên cũng là một vị nữ tính, nàng đang tay cầm kính bí vọng, tìm kiếm mục tiêu. "Hưng tỷ, mục tiêu đã khóa chặt." Quan sát viên nói, đem hồng ngoại ống nhắm mở ra. Một cái điểm đỏ xuất hiện tại Đường Vân Sinh vị tâm. "Đường tổng, có tay bắn kia." Một bên thủ vệ hô to một tiếng. "Xanh!" Lúc này, súng 5 tiếng vang lên, cùng lúc đó, Đường Vân Sinh cũng bị thủ vệ đẩy ra. Nhưng là, động tác của bọn hắn hơi có vẻ chậm chạp, súng nắm không có đánh trúng Đường Vân Sinh đầu, lại là bắn thủng bờ vai của hắn. To lớn lực xuyên đấu, phá hủy Đường Vân Sinh xương quay xanh, cả người cũng bị mang đến hướng về sau bay ngược 2-3 mét, hung hăng quẳng xuống đất, phía trái trên xương quay xanh chỗ máu thịt bé bé, máu tươi nào đặt chảy ra. Mau dẫn Đường Phó tổng hồi chủ lâu. Thấy vậy, hiện trường có thủ vệ thống tiếp nhận quyền chỉ huy, hô, "Tất cả mọi người lui giữ đến trong lầu chính!" Đường Vân Sinh bị ngắm bắn tay bắn bị thương, để bọn thủ vệ vừa mới chướng lên sĩ khí lại lần nữa hạ xuống. Mà lại, không biết đối phương có mấy cái tay bắn địa, cho nên bọn thủ vệ đều rất nguy hiểm, chỉ có thể lui giữ đến trong lầu chính, giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trong lâu, biết được đây hết thẻ đường Long thượng, trong lòng càng thêm lo lắng. Một bên nhân tình sợ sệt, không ngừng hỏi Đường Lâm thượng, Đường tổng, cảnh sát lúc nào có thể đến a? Hắn sao làm sao biết? Đường Long thượng cúp điện thoại, tức hồn hiện nói, hắn cũng một mực tại liên hệ Mario, nhưng đối phương một mực không tiếp điện thoại. Chữa bệnh đoàn đội nhanh đi giúp Vân Sinh chữa thương. Những người khác tử thủ lầu chính cửa lớn, chờ đợi cảnh sát viện trợ. Đường Long Tượng mặc dù cảm giác có chút không thích hợp, nhưng hắn vẫn tin tưởng, Mazio nhất định sẽ tới, bởi vì phần lớn du phẩm đều ở nơi này, hắn không dám không đến. Nhưng lúc này, liền nghe vang một tiếng, lầu chính cửa lớn cũng bị nổ tung. Giang Ninh có được đêm tối quân đoàn kho vũ khí và thái tuấn cứ điểm kho vũ khí, làm sao có thể không có đại sát thương tính thuốc nổ. Lầu chính cửa lớn cho dù lại kiên cố, hắn cũng có biện pháp. Ngay sau đó, tường viên bom khói từ bên ngoài ném mạnh đến trong lầu chính, mảnh yên nổi lên bốn phía, năm ngón tay khó phân biệt. Thướng, Giang Linh mang theo đám người xông vào lầu chính. Chủ này lâu đại sảnh cũng 10 phần xa hoa, trần cao gần 10 mét trên trần nhà treo to lớn đèn treo bằng thủy tinh, mặt đất phủ lên tinh khiết thổ công bệnh ba tư thảm, treo trên tường giá trị liên thành danh họa. Nhưng bây giờ, những này xa hoa trang trí không chỉ có bị sương mù bao phủ, mà lại thành tốt nhất công sự che chắn. Lách Ngọc Thanh Âm từ trong thai nghe truyền đến, Sư đông đã đột phá, lập tức tiến vào lầu chính. Thu đến. Giang Ninh lời còn chưa dứt, một viên lưu đạn lăn đến hắn ẩn phía sau. Nam xuống. Lý Minh Thả người nhảy lên, đem Giang bộ nào. Trong ngầm ầm ầm độ vang, cô đá cẩm thạch lắc lư mấy lần, đèn treo bằng thủy tinh cũng bởi vì to lớn rung động lộ ra lung lay sắp đổ, vô số mảnh thủy tinh vỡ như mưa rơi rơi xuống. A! Một tên thủ vệ bị đèn treo rơi xuống thủy tinh gai nhọn, trực tiếp đâm vào vai động mạch cổ, máu tươi phun ra ngoài. Giờ phút này, trong lầu chính rộng lớn trong đại sảnh, sớm đã hỗn loạn tưng bừng. Long tượng Trang viên bọn thủ vệ 10 phần cùng hoàng, đã địch ta không phần, phàm là nhìn thấy bóng người liền Chương 545, quyết Long Trang Nguyên bên trong chương 545, quyết chiến Long tượng Trang Nguyên bên trong sao? Đường Long tượng răng Phân độ quát, các ngươi tất cả mọi người, hiện tại cũng đi thủ cửa lớn, dùng hoàn mỹ nhất vũ khí đi ứng phó, nếu như ứng đối không được, bảo tồn thực lực lui giữ trong lầu chính, các loại cảnh sát trợ giúp. "Là, cha, ta đi." Đường Vân Sinh nói ra, ta ngược lại muốn xem xem hắn Giang ninh có bản lấy gì. Đường Long Tượng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Như tử Đường Vân Sinh ra mặt, tối thiểu bọn thủ vệ sĩ khí sẽ tăng bọn rất nhiều. Không phải vậy bọn hắn rắn mất đầu, chính là 5 mẹ bảy mạng. Đã được cho phép Đường Vân Sinh, nắm lên một ổ súng máy, đối với thủ hạ nói ra, đem chúng ta tổn tận đạn, lưu đạn toàn bộ lấy ra là đám người theo Đường Vân Sinh đi ra lầu chính, đi vào phía trước phòng thủ trận điện. Giờ phút này, trên trận địa thi thể một nang lộn xộn, máu tươi chạy tràn khắp nơi đều là. Đường Phó tổng, bọn hắn dùng máy không người lái bắn tạc mấy vòng, các minh đệ tổn thất nặng nghề. Trận địa người chỉ vì mặt mũi tràn đầy bụi đất, mang theo tiếng khóc nước nở hô. "Đừng lo lắng, bọn hắn máy không người lái đạn có hạ, lắp đạn cũng cần thời gian." Đường Vân Sinh nói ra, "mà chúng ta có tạc đạn thuốc nổ, tùy tiện dùng còn nhiều, rất nhiều." Ta cũng không tin bọn hắn dám công tới. Hắn vừa dứt lời,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 Giang Ninh nói ra. Minh Mạch. Hồng Hạt Tử nói ra. Hồng Hạt Tử quan sát viên cũng là một vị nữ tính, nàng đang tay cầm kính viễn vọng, tìm kiếm mục tiêu. "Hồng tỷ, mục tiêu đã khóa chặt." Quan sát viên nói, đem hồng ngoại ống nhắm mở ra. Một cái điểm đỏ xuất hiện tại đường Vân Sinh mi tâm. "Đường tổng, có tay bắn địa." Một bên thủ vệ hô, hô to một tiếng. "Xanh!" Lúc này, súng ngắm tiếng vang lên, cùng lúc đó, Đường Vân Sinh cũng bị thủ vệ lợi ra. Nhưng là, động tác của bọn hắn hơi có vẻ chậm chạp, súng ngắm không có đánh trúng Đường Vân Sinh đâu, lại là bắn thủng bờ vai của hắn.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 Những này xa hoa trang trí không chỉ có bị sương mù bao phủ, mà lại thành tốt nhất công sự che chắn. Lệnh Ngọc Thanh Âm từ trong thai nghe truyền đến, Sư Long đã đột phá, lập tức tiến vào lầu chính. Thu đến, Giang Linh Lời còn chưa dứt, một viên lưu đạn lăn đến hắn ẩn thân cây cột phía sau. Nam xuống, Lý Minh Thả người nhảy lên, đem Giang Linh bộ nào. Trong ầm ầm nổ vang, cổ đá cầm thạch lắc lư mấy lần, đèn treo bằng thủy tinh cũng bởi vì to lớn rung động lộ ra lung lay sắp đổ, vô số mảnh thủy tinh vỡ như mưa rơi rơi xuống. A, một tên thủ vệ bị đèn treo rơi xuống thủy tinh nhọn, trực tiếp đâm vào vai động mạch cổ. Máu tôi phun ra ngoài. Giờ phút này, trong lầu chính rộng lớn trong đại sảnh, sớm đã hỗn loạn tưng bừng. Long tượng trang nghiêm bọn thủ vệ 10 phần khủng hoảng, đã địch ta không phần, phàm là nhìn thấy bóng người liền sả kích. Chương này không có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp. Loại tình huống này, Nghiêm Chính Vân luyện hoa hải hội thành viên, liền lộ ra thành thạo điều luyện. Giang Linh thừa cơ thỏ đầu ra, trong tay MP5 liên tục bắn đạn, ba tên long tượng còn hứng thành ngã xuống đất. Mà giờ khắc này, đường long tượng cũng thay đổi áo chống đạn, dẫn đầu bọn thủ vệ từ lầu 2 xuống tới. Đột đột đột. như mưa rơi chút xuống. Giang Linh bọn người đành phải lần nữa tránh né đến công sự che chắn sau. Đổi đạn, Giang Linh hô to một tiếng, đem súng ống ném cho Lý Minh. Giờ phút này Lãnh Ngọc cũng đã đổi tới, và tiểu đao từ hai bên hình thành hỏa lực đan xen, tạm thời chế chủ địch nhân thế công. Đột nhiên, lầu 2 chuyển đến một tiếng tiếu, "Giang Linh, người gan to bằng trời, dám xâm nhập ta long tượng trang biên, nơi này tối nay liền là của ngươi một điểm." Giang Linh ngẩng đầu, chỉ gặp đường long tượng thân ảnh, do một cái tấm gương phản chiếu đi ra, bản thân hắn thì đứng tại lầu hai lan can sau chỗ ngắt, trong tay nắm lấy một thanh mạ vàng đệ e Lệ. -e. Giang Linh cười lạnh nói: Đường Long Trượng, khối này mộ địa phong thủy không tốt, hay là lưu cho chính ngươi đi. Hừ, chỉ bằng ngươi những người này, coi là có thể giết được ta. Đường Long Trượng nói ra, ta và mạng đô tổng đồn cảnh sát Ma tham trưởng là bạn tốt, nửa giờ sau ta đã báo động, số lớn cảnh lực lập tức liền chạy tới, Giang Linh, ngươi xong. Về phần ai xong đời, lập tức liền hội kiến rốt cuộc. Giang Linh nói xong, sẽ không tiếp tục cùng miệng nói đầu dây dưa, nói khẽ với hai nghe phân bố chiến thuật. Đối phương đã cùng đồ mặt lộ, chuẩn bị sau cùng công kích. Sau đó, lại đặc biệt đối với bên cạnh Lý binh nói một câu, mang điều tra tiểu đội tiềm nhập lòng đất thất, tìm tới du phẩm địa điểm ẩn núp. Phải nhanh. Là Giang Tổng. Lý Minh khoát tay chặn lại, một cái tiểu đội tại bom khói hiểm hộ bên dưới, xuống tầng hầm thang lầu lặng lẽ sờ qua đi. Chương 546, quyết chiến long tượng trang viên bên dưới chương 546, quyết chiến long tượng trang viên bên dưới đường long tượng. Giang Ninh nói ra, người ta đều là hoa quốc người, vốn có thể làm bạn tốt nhưng là người làm người nhỏ hẹp, vẫn muốn làm cho ta vào chỗ chết, hôm nay tình cảnh của ngươi hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Ha, ha, ha chỉ bằng các ngươi mấy người này. Đường Long Tượng cười to. Ta tại mạn đô cái này cấm dế mấy chục năm, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể dung chuyện. Ngươi bây giờ đơn giản là đang hư trương thanh thế, chính ngươi trong lòng so với ai khác đều hạng. Giang Ninh cười lạnh nói, dưới mắt ngươi nơi này đã bị ta bao đầy, ta cho ngươi chút thời gian, đi viết một tấm gì thư đi, coi như là đồng bảo cho ngươi sau cùng tiện lợi. Giang Ninh cố ý ở chỗ này cùng hắn tranh ngựa lưới, trên thực tế, là tại cho Lý Bình bọn người đánh nghiệm trợ. Bởi vì Lý Bình bọn người muốn tại sương mù bao phủ xuống, tại dưới mí mắt bọn hắn chạy tới tầng hầm đi. Dưới mắt, mặc dù bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là, như Đường Long tượng nói tới, Hắn tại Mạn Đô căn cơ thân hậu, binh lực cũng rất nhiều, lầu chính bên trong nhất định còn có rất nhiều binh lực. Quả nhiên, Giang Linh chọc giận Đường Long Tượng, Đường Long Tượng lạnh âm thanh hét lớn, "Giang Linh, ngươi thật sự cho rằng ta không còn có cái gì nữa à? Chúng ta Hoa Quốc thương nhân có một cái cộng đồng đặc tính, chính là đều rất cẩn thận, ta đã sớm lưu lại một tay, ngươi cho rằng ngươi là thợ săn, trên thực tế, ngươi là con mồi." Nói, hắn bung tay lên hét lớn, toàn bộ binh lực tập trung đến lầu một đại sảnh, quyết chiến. Hô hô hô. Càng nhiều Long Tượng quân tử từ từng cái gian phòng ra, tầng hầm cầu thang, cũng không ít thủ vệ bưng hướng trên lầu chạy tới. Giang Linh trong lòng cảm thán, quả nhiên lão hổ ly này có hậu thủ. Lúc này Lý Minh bọn người nhìn thấy một màn này, nhưng người trốn đến một bên công sự che chắn sau, tại xác định tầng hầm thủ vệ toàn bộ chạy tới về sau, liền dọc theo thang lầu lướn tầng hầm sợ qua đi. Dưới mắt, lầu một đại sảnh, đạn như mưa rơi chút xuống. Đối phương hỏa lực rất mạnh, Giang Linh không thể không mang người thối lui đến một cây cột chịu tải trọng phía sau. Hắn có thể cảm giác được đạn bắn vào trên cây cột chấn động, mảnh đá không ngừng rơi xuống. Thiên nhận, Thiên Huệ, tới rồi sao?" Giang Linh đối với hai nghe hỏi. "Giang sinh, chúng ta đến." Liêu Thiên nhận nói. Giang Linh hít sâu một hơi, từ chiến thuật trên lưng gỡ xuống một viên pháo sáng, chuẩn bị tập kích. Hắn đối với bên cạnh Tiểu Đao và Lãnh Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. 3, 2, 1. Pháo sáng rời khỏi tay, chói mắt bạch quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Thừa dịp địch nhân tạm thời mũ cơ hội, Giang Linh mang người liền sông ra ngoài. Sau lưng các tiểu đệ súng máy bắn ra mưa sao băng bình thường hóa tuyến, MP5 phun ra ngọn lửa, đạn tinh chuẩn trúng mục tiêu mục tiêu. Nhưng địch nhân thực sự quá nhiều, rất nhanh đạn dược liền đã quang. Giang Linh ném đi xuống tiểu liên, rút ra bên hông dao cơ dụng, vào đám người. Giờ phút này trong đại sảnh khói mù lợ lờ, bóng người đông đảo, địch ta khó phân biệt, cơ hồ tất cả mọi người xen lẫn trong cùng một chỗ. Duy nhất có thể phân biệt dấu hiệu là quần áo. Long tượng trang viên người đều mặc thủ vệ chế ngự. Giờ phút này song phương lẫn lộn cùng một chỗ, xung ống đã không thi triển được, bắt đầu cận thân vật lộn. Một cái long tượng quân cơ khảm đao đánh tới, Giang Ninh Nghiêng người tránh thoát, trở tay nhất đao mở ra cổ họng của đối phương. Lãnh Ngọc và Tiểu Đao dục huyết phân chiến, không gì sánh được Một giây sau, nhận và Liễu đội cũng đổ tới, vào trong trận. Trong đại sảnh lâm vào hỗn chiến, đao quang tiết độc vang tung toé. Giang Linh quân dụng tại dưới ánh đèn quang, mỗi một lần huy động đều mang theo một vòi máu tươi. Hắn có thể cảm giác được gớm áp máu tươi ở tại trên mặt, nhưng đã không để ý tới đâu. Giang Linh, gầm lên giận dữ đến, chẳng biết lúc nào, Đường Long Tượng đã từ lầu 2 đổ bậc thang một cái đến, trong tay đệ e Hắn một mực tại một bên quan sát thế cụ, cuộc tìm được thân ảnh. Cho nên, cũng mượn xương ngủ hộ, lẽ hướng bên này so tới. Nhưng là, hắn cũng không phải 100% xác định thân ảnh này chính là Giang Linh, cho nên hô to một tiếng chính là muốn xác định một chút. Giang Linh cảm nhận được phía sau thanh âm, trong tiềm thức kịp phản ứng, đối phương ngay tại xác định mục tiêu. Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ quay đầu nhìn lại, nhưng giờ phút này, chính là Giang Linh trốn lợi hại, hắn chẳng những không có quay đầu, ngược lại tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, thân thể đông nhiên nhào về phía một bên. Cùng lúc đó, Đường Long Tượng cũng phát hiện máy quẻ, Bác Cổ, "Đành!" đạn sắt Giang Linh bạ vai bay qua, bắn tại một cây cột đá cẩm thạch con bên trên. "Đi chết đi!" Đường Long Tượng điên cuồng quát, đạn đuổi theo Giang Ninh thân ảnh. Giang Ninh trên mặt đất quay cuồng, đạn bắn bảo trên nền đá cẩm thạch, vẽ lên một chuối hỏa hoa. Lúc này, Tống tứ mang người từ một bên sông lại, khô to một tiếng, "Giang Tẩu." Một giây sau, trong tay hắn súng tiểu liên phun ra ngọn lửa, làm cho đường Long Tượng không thể không tìm kiếm công sự che chắn. Tống tứ và hắn đột phá tiểu đội hoàn thành đột phá nhiệm vụ sau, ở bên ngoài tu chỉnh một chút, cũng không lập tức tiến vào đại sảnh. Dưới mắt tu chỉnh tốt về sau, bọn hắn liền cũng gia nhập chiến đấu, không nghĩ tới vừa vào sân liền thấy như vậy mạo hiểm một màn. Đương nhiên, đây là đang trong con mắt của bọn họ, cảm thấy tình huống nguy cấp. Trên thực tế, tại Giang Linh tâm lý Cái này cùng trò chơi không có khác nhau, thành thạo điều luyện. Một giây sau, Giang Linh phản kích, trong tay giao quân dụng rời khỏi tay, tinh chuẩn đánh chúng vào đường Long Tượng cầm thương cổ tay. Đệ Dẹt E A lệ ứng thanh rơi xuống đất. A. Đường Long Tượng kêu thảm một tiếng, vương vít lấy đổ máu cổ tay lưu lại. Lúc này một bên một tiểu đệ, như như báo săn nào tới, cùng đường Long Tượng đánh nhau ở cùng một chỗ. Không thể không nói, đường Long Tượng mặc dù thụ thường, nhưng khí lực ý nguyên kinh người. Hắn một thanh bóp lấy tiểu đệ cổ, một tay khác sở về phía bên hông. Hàn quang lóe lên, đường Long Tượng rút ra một thanh chùy thủ. Ngay tại quỹ thủ sắp đâm xuống trong mắt, tiểu đệ kia bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng cái trán hung hăng bật tới đường long tượng cái núi. Răng rắc một tiếng, mũi đứt gãy thanh đem rõ ràng có thể nghe. Đường long tượng bị đau buông tay, tiểu đệ thừa cơ xoay người đem hắn đặt ở dưới thân. Nhưng đường long tượng đột nhiên nghe răng cười một tiếng, dao găm trong tay vẩy hướng tiểu đệ kia nơi sườn. Thật tốn sức a. Tống tứ đi lên trước, vung lên báng súng bộ một tiếng, trực tiếp nhện ở đường long tượng trên chán. Trong mắt, đường long tượng máu tươi như chú, người cũng không giãy giụa nữa. Xung quanh dần dần tan đi. Hắn nhìn xem thủ hạ của mình từng cái bị chế phục, trong lòng tuyệt vọng như là cuối thu bãi cỏ bình thường thế lương. Đúng. Đường Long tượng ngã chổng vó ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Giang Linh gọi người dùng dây thường đem Đường Long tượng ngũ hoa lơ trói. Nhưng mà lúc này, lại nghe có người báo cáo, Giang tổng, việc lớn không tốt bên ngoài tới số lớn cảnh sát, mà lại, cảnh sát còn mang đến lực lượng vũ trang địa phương bộ đội, chừng hơn trăm người. Nghe chút lời này, Đường Long tượng đột nhiên ngồi dậy, hai mắt tinh quang nổ bắn ra. Ha ha, ha, ha. Trời không tuyệt đường người, trời không tuyệt đường người. Đường Long tượng ngửa mặt lên trời cười to. Cười đến cuồng loạn, Minh Hữu của ta tới, Giang Ninh, ngươi sống đợi. Ngươi triệt để sống đời. Chương 547, tập độc hành động. Chương 547, tập độc hành động. Bên ngoài tới cảnh sát, tự nhiên là ma giơ người, mà bộ đội vũ trang, tự nhiên là dạo tướng con người. Ha ha ha. Đường Long tượng điên cười to, ta liền nói cảnh sát nhất định sẽ tới. Xung quanh tượng Long Trang viên bọn thủ vệ cũng là nhao nhao đáp ý trách không được muộn như vậy mới đến, nguyên lai là đi mời người quân đội a. Thân trên quấn đầy băng vải đường sinh, giờ phút này cũng vô cùng tiêu tan. Giang Ninh ngươi tự tiện xông vào dân trạch, dùng bạo lực lạm sát kẻ vô tội, ngươi và người của ngươi sẽ đứng trước nưu sát lên án, tất cả mọi người trốn không thoát, các ngươi sẽ ăn súng." Đường Long tượng chỉ vào Giang Linh hai lớn. Tống tứ bọn người thấy cảnh này, lại là có chút giận mình. "Lão đại, chuyện gì xảy ra? Giao tướng quân tại sao cùng cảnh sát cùng một chỗ?" Tống tứ hỏi. Những tiểu đệ khác cũng là một mặt mập mờ, trong lòng mượi phần thận trương. Bởi vì, Giang Linh đi tiếp xúc dạo và ma là âm thầm hành động, chỉ có Lãnh Ngọc và Hừng Hà từ biết. Những người khác mơ mơ màng màng. Dưới mắt tất cả mọi người coi là cảnh sát và quân đội tới cửa, là đến vây quét bọn hắn tròn nên như lâm đại địch, 10 phần kinh hoàng. Giang Tiên Sinh, muốn đánh sao? Tống Tứ một mặt kiên định, ngài ra lệnh một tiếng, đối phương là Thiên Vương lão tử, chúng ta cũng làm. Đối với Giang Tổng, chúng ta không sợ trời không sợ đất, quản hắn là cảnh sát hay là quân đội, chỉ cần dám phá hỏng chuyện của chúng ta, làm liền xong rồi. Lôi long hét lớn, trong lúc nhất thời, đám người khí thế dâng trào. Làm, Giang Tổng, hạ lệnh đi. Chúng ta không sợ chết, nhưng là cái này đường long tượng nhất định phải chết trước. Tiểu đao dao gấp chống đỡ tại đường long tượng trên cổ, nhìn trước mắt một màn, Giang Linh trong lòng tuôn ra một dòng nước nóng. Đám huynh đệ này anh Dũng không sợ, thật để hắn cảm động hết sức. Có đoàn đội như vậy, vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều đem không gì không phá. Mà giờ khắc này, Đường Long tượng nhìn thấy Giang Linh đoàn đội thấy chết không sợ, trong lòng cũng mười phần cảm thán. Chắc không được chính mình không phải đối thủ của đối phương, đối phương bọn Giang hoàn này, đều không sợ chết. Dạng này đội ngũ, thật là đáng sợ. Bất quá, hắn dưới mắt có chỗ dựa, trong lòng coi như yên ổn. Hắn đối với tiểu đao nói ra, huynh đường xúc động Ta biết ngươi muốn lấy ta làm con tin, đến uy hiếp cảnh sát và người quân đội, bất quá, bọn hắn cũng không phải người bình thường, ngươi dùng phương pháp này sẽ chỉ làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Ta tại sao muốn uy hiếp, ta muốn giết ngươi." Tiểu đao mũi dao hung hăng chống đỡ đường lòng tượng cổ. "Mang ta một cái, ta cũng phải tự tay giết hắn." Tống Tử ghim súng đi vào đường lòng tượng trước mặt, "Ngươi và Thái Tuấn liên hợp, sát hại ta đêm tối quân đoàn vô số binh đệ, món nợ này, ta phải cùng ngươi tính." Nói, họng súng của hắn nhắm ngay đường lòng tượng chán. "Thứ ca, tiểu đao, hai người các ngươi tỉnh táo." Giang Linh nói ra, đem vũ khí buông xuống. Giang Tổng. Ta không nghe sao? Giang Ninh nhíu mày: Ai? Hai người lắc đầu thở dài, tủ rũ, nhưng không thể không từ bỏ ám sát Đường Long Thượng. Ha ha ha. Đường Long Tượng đáp ý cười to: Giang Ninh, ngươi không hổ là lao đại của bọn hắn, chính là thức thời a. Dưới mắt ngươi phạm vào trọng tội, cảnh sát và người quân đội sẽ đem ngươi đưa lên tòa án, ngươi như van cầu ta, ta có lẽ sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói đến nghiêm trọng như vậy, thế nào? Quy xuống, van cầu ta ạ. Hắn nghiến răng nghi lợi, lại lộ ra giữ tở cười, biểu lộ cần đàn đọn, khiến người vô cùng chán ghét. Ha ha, ta từ đầu đến cuối cho là, trên thế giới này có thiện ác, liền có nhân quả báo ứng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, người Đường Long Tượng làm nhiều việc ác, tự có trời thu. Giang Linh nói. Ha ha ha, Giang Linh, ngươi cũng chỉ là qua loa vài câu thôi, ta làm nhiều việc ác, ta bây giờ không phải là sống được thật tốt sao? Đường Long Tượng cười to, ngươi có thể làm gì ta? Giang tổng, cảnh sát và người quân đội đã tiến vào trăm viên, chúng ta muốn hay không chống cự? Có tiểu đệ lo lắng hỏi thăm. Nghe ta mệnh lệnh. Giang Linh đối với hai nghe lớn tiếng nói, tất cả mọi người từ bỏ chống lại không cho phép cùng đối phương phát sinh xung đột. Đám người nghe chút, trong nháy mắt không gì sánh được bề bài. Đây không phải đầu hàng thôi. Ha ha ha ha. Đường Long tượng lần nữa cười ha hả, cười đến trên mặt và trên thân đều thịt đều đi theo run dậy. Ho ho ho. Mấy phút đồng hồ sau, cảnh sát và người quân đội tiến vào đại sảnh. Từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát và binh sĩ, người mặc khác biệt chế ngự, trong tay gìm xuống dưới, nhắm ngay hiện trường tất cả mọi người, tất cả không được núp đích, bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên. Tống tứ bọn người trong mắt phún lửa, hai tay nam không thể giờ khắc này hướng phía phía trước một trận ban phá. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống. Giang ninh hô to một tiếng. Một tiếng này, lắng lại hiện trường hoa hải hội thành viên lửa giận mọi người nhao nhao để xuống xuống, hai tay dơ lên. Đường Long Tượng giờ phút này bị dây thừng buộc thân thể, hán hướng phía cảnh sát kêu cứu, ta là đường Long Tượng, ta là người bị hại, mau tới cho ta cởi dây. Nhưng là cảnh sát và binh sĩ nhưng căn bản không để ý tới đường Long Tượng. Một giây sau, Maggio và rào tướng quân, song song song song tiến vào đại sảnh. tham trưởng, trưởng quan, cảnh sát và binh sĩ nhao, nhao cho mình lãnh đạo Hai người cũng là hướng phía riêng phần mình thủ hạ nhẹ gật đầu, đi đến trong đại sảnh, ngắm nhìn bốn phía. Magio tham trưởng, rào tương quân. Đường Long Tượng vội vã không nhịn nổi cùng bọn hắn chào hỏi. Nhưng là, bọn hắn lại không để ý tới đường Long Tượng, ngược lại đi vào Giang Ninh bên người. Nhiệm vụ hoàn thành đến không sai. Magio tham trưởng nói ra, du phẩm địa phương ẩn thân tìm được đi. Tìm được. Giang Linh nói, đánh bùng tay. Trước này không có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Lý binh tiểu đội cầm trong tay du phẩm Từ dưới đất thất đầu bậc thang đi tới, đem du phẩm tại Majio và dạo trước mặt phô bày một phen. Tầng âm dưới sân nhà, ẩn dấu rất nhiều du phẩm, bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, chúng ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp đánh giá." Lý Bình nói ra. Khốn loạn!" Majio hét lớn một tiếng, "Đường Long Tượng, ngươi vậy mà sau lưng làm loại sự tình này, quá làm cho người ta thất vọng. Majio thương trưởng, ngươi có ý tứ gì?" Ta Đường Long Tượng còn muốn giải thích, nhưng là, Majio tiếp thân thủ hạ, một cái bước nhanh về phía trước, đùng cho Đường Long Tượng một bàn tay, "Im ngay, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn muốn giãi Ngươi tới, đem đường lòng tượng cho ta áp lên xe cảnh sát, hắn tất cả thủ hạ, toàn bộ răm giữ. Ma Ji o hét lớn một tiếng. Một bên giảo tướng quân đối với Giang Ninh nói ra, "Giang tiên sinh, cảm tạ ngươi bỏ già, người của ngươi trước tiên có thể đi. Cá nhân ngươi trước lưu lại, bởi vì chúng ta muốn đối với ngươi lần này anh dũng hành vi tiến hành khen ngợi. Vậy xin đa tạ rồi." Giang Ninh mỉm cười, hướng thủ hạ phất tay, mọi người rút lui trước. Hoa Hải hội người trong lúc nhất thời đều động Chúng ta cứ như vậy toàn thân trở ra, mà lại có vẻ như vừa rồi tướng quân còn nói, muốn cho Giang tổng khen ngợi. Đào ngược tới quá nhanh. Trong lúc nhất thời đám người còn có chút phản ứng không kịp. Còn đứng ngay đó làm gì? Giang Linh cười ha hả nói với mọi người nói nhanh về nhà, nhộn nh nhẹ đi. Quá tốt rồi. Đám người trong nháy mắt hoan hô lên. Ngay tại Hoa Hải hội người đi ra trang viên sau nửa giờ, phóng viên nghe hỏi đổ tới, bắt đầu đối với hiện trường tiến hành phỏng trụ, đồng thời, đối với Giảo và Majio tiến hành phỏng vấn. Majio tham trưởng, giáo tướng quân, nghe nói lần này tập độc hành động là cảnh sát và quân đội lần thứ nhất liên thủ, lần thứ nhất hợp tác hành động, giống như này thành công, hai vị có cái gì cảm tưởng? Phóng viên đối với hai người dò hỏi. Đối với camera, Mazi O rãi mà nói, giữ gìn mạn đô trị an, bảo vệ người dân an toàn là chúng ta gánh vác sứ mệnh và trách nhiệm, và du phẩm đấu tranh cũng là chúng ta quan trọng nhất chương 548, tượng long quốc tế bị diệt bên trên chương 548, tượng long quốc tế bị diệt bên trên Mazi O một phen gióng đặc phương trận, trong nháy mắt thu hoạch được đám người nhất trí lớn tiếng khen hay. Phóng viên lại đối giảo tướng cuốn hỏi, Giáo tướng quân, làm mạn đô lớn nhất quan trị an, ngài xuất lĩnh đội ngũ cùng cảnh sát hợp tác, lần này tập động hành động bên trong, cho thấy anh dũng không sợ tinh thần, đáng ra chúng ta mỗi người kính tại trận này trong khi hành động Ngài có cái gì người hoặc là chuyện gì ấn tượng đặc biệt khắt sâu?" Giao Tướng Quân cười cười, một mặt lạnh nhạt nói ra, "Đầu tiên, là mạng đô bản điệu lớn nhất bộ trị án cửa, ta mượn cơ hội này, cùng mọi người nói xin lỗi, du phẩm bây giờ hung hăng ngang ngược, chúng ta có trốn tránh không xong trách nhiệm. Ta có lỗi với xã hội, có lỗi với mọi người, bất quá, rút kinh nghiệm xương máu đằng sau, ta cũng đầy đủ nhận thức được thiếu sót của mình, sau này ta sẽ cùng Du phẩm đấu tranh đến cùng, còn nhân dân một cái khỏe mạnh an toàn hoàn cảnh sinh hoạt." Nói, hắn nhìn về phía phòng viên, "Vừa rồi ngươi hỏi ta, tại trận này trong khi hành động, có cái gì người cùng sự ấn tượng đặc biệt khắc sâu, vấn đề này rất tốt. Cả trang hành động, chúng ta cảnh binh hợp tác, nước chảy mây trôi, toàn bộ quá trình đều vô cùng phân khích, ta cả đời đều không thể quên. Nhất là Mazio tham trưởng xung phong đi đầu dũng cảm, càng làm cho ta cảm thấy không bằng. Giảo tướng quân quá khiêm nhường. Mazio ở một bên nói ra. Phóng viên rất hiểu chuyện đem bị rộn phổn đưa tới Mazio bên miệng. Mazio tiếp tục nói, vừa rồi cùng quân lậu thuốc phiện phần tử giao chiến lúc, Giảo tướng quân cho thấy quân nhân đặc thù cao tố chất, dũng ánh, cơ trí. Có đến vài lần đạn gặp qua, tướng quân đều chưa từng lùi lại. Phần này dũ cảm cũng thật sâu lay như ta. Có hai vị lãnh đạo là chúng ta nhân dân phúc khí a. Phóng viên cũng từ đấy lòng cảm thán nói, xin mời hai vị cùng một chỗ chụp chung lưu niệm, đây cũng là chúng ta quân cảnh hợp tác một lần huy hoàng ký ức, đáng ra chúng ta lưu lại cái này mỹ hảo trong đáy mắt. Giáo tướng quân và Mazio song song tiến lên, mắt thấy phía trước, song phương nắm tay. Giang rắc. Trung quanh phóng viên không ngừng mà đè xuống cửa chớp, đèn flash tựa như tia chớp không ngừng mà sáng lên. À đúng rồi. Giáo tướng quân nói ra, ta không thể không nhắc lên một người, người này cũng cho ta ấn tượng mười phần rất sâu. Giang Dương giang linh móc ngón tay, "Giang tiên sinh, mời đi theo một chút." Giang linh mỉm cười đi đến màn ảnh trước. Vị này Giang tiên sinh là hoa quốc đến bản thị buôn bán thương nhân, kỳ thật lần này tập độc hành động có thể viên mãn thành công, Giang tiên sinh có thể nói là lập xuống công lao hắn mã." Giang nói ra. Phóng viên mỉm cười nói, "Xin mời giáo tướng quân cho chúng ta kỹ càng giải thích một chút." Giáo tướng quân nói ra, trong khoảng thời gian này ta thị du phẩm hung hăng năng ngược, Giang tiên sinh phát hiện một cọc to lớn du phẩm giao dịch án, thế là hắn phái tụ hạ của mình theo dõi theo dõi, rốt cục phát hiện cái này tiềm ẩn tại ta thị to lớn trùng buôn thuốc phiện. Giang Tiên Sinh không để ý cá nhân ăn uy, đem tin tức này báo cáo nhanh cho lập tức bên trong áo tham trưởng, Ma Ji Ô tham trưởng vừa tìm được ta, kết hợp chúng ta song phương lực lượng, lại phối hợp Giang Tiên Sinh cho ra tài liệu căn kẽ, rốt cục đem cái này đội phạm tội tận diệt. Thật sự là thật đáng mừng. À, nói như vậy, có thể có lần này quân cảnh hợp tác tập động hành động, toàn bởi vì là Giang Tiên Sinh sớm cung cấp các loại đáng tin tình báo a." Phóng viên nói ra. "Không sai." Dạo tướng quân nói ra, nhất là, Giang Tiên Sinh là hoa quốc người, mà lần này phạm tội đầu mục cũng là hoa quốc người, Giang Tiên Sinh không để ý đồng bảo tình hoài vì dân trừ hại, cử động lần này hiểu rõ đại nghĩa, xúc động lòng người. Cho nên ta cũng đề nghị, ban ngành liên quan có thể cho giang tiên sinh anh dũng huân trường. đối với giang tiên sinh loại này không biết sợ tinh thần tiến hành khất lệ, đồng thời, có giang tiên sinh dạng này cống tiêu ở phía trước, ta tin tưởng sẽ có càng nhiều anh hùng chính nghĩa nhân sĩ lại không ngừng hiện ra đến. Giạo tướng Quân nói đến thật tốt. Chúng ta đồng thời cũng cảm tạ giang tiên sinh bỏ ra, cảm tạ ngài là mạng đô làm công hiến. Phóng viên nói ra. Khách khí. Ta đi làm. Giang Linh mỉm cười, phần địa thấp. Kỳ thực, nội tâm đối với cái này mười phần xem thường người tiền nhân mô hình cậu dạng, người lật ra sau đá liêu trưởng. Cái này giảo tướng quân và Ma Jio, trên thân không có bất kỳ cái gì đáng giá ca tụ ưu điểm, ngược lại nhân tính xấu xí nhất địa phương, tại trên người của bọn hắn đều thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chính là người như vậy, ngược lại đứng tại chỗ cao, hưởng thụ lấy quyền lợi và tiền tài mang tới khoái cảm, hưởng thụ lấy vạn người kính ngưỡng. Mọi thứ đều có hai mặt, một mặt là dương, một mặt khác tự nhiên là âm. Mà âm một mặt này, thật sự có quá nhiều hư thối mục meo chọc không chịu nổi độ bật, Giang Linh ở kiếp trước thấy nhiều lắm. Dưới mắt, hắn cần phối bọn da hỏa này bịch, bởi vì Ta muốn ổn định tăng cơ, nhất định phải cùng mạng đô thượng tầng tạo mối quan hệ. Giao Tử Quân, Ma Ji Ô thương trưởng, nếu như không có việc gì, ta liền đi trước." Giang Linh nói ra. "Giang tiên sinh, hôm nay nhiều như vậy truyền thông đều tại, chúng ta hy vọng ngài cũng có thể ngay trước đại gia hở mặt, nói vài lời thân mật nói." Phóng viên nhắc nhở. "Đó là cái rất tốt cơ hội lộ mặt, ngươi làm sao cũng phải nói lên vài câu à, dạng này chúng ta cũng có càng nhiều nội dung đưa tin." Nhưng là, Giang Linh lại mỉm cười nói ra, "Ta không có gì muốn nói, chỉ hy vọng tiên hạ thái bình, nhân dân an, cử là nghiệp." Tạm ơn." Nói xong, Giang Linh Tiến bảo đám người biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, Giang Tiên Sinh thật rất điệu thâm a. Mario cười nói, làm việc tốt không lưu danh, đây là hoa quốc người truyền thống Mỹ Đức, bị Giang Tiên Sinh diễn dịch đến phát huy vô cùng tính tế, ta rất bội phục." Giao tướng quân nói ra. Đêm đó, cục cảnh sát trại tạm giam bên trong. Đường Long Tượng phụ tử phân biệt bị giam giữ tại khác biệt nhà tù. Bất quá đều là phòng đơn, tư mật tính rất tốt. Đường Long Tượng như giống như liên truy đấm vào nhà tù thép và vách tường, nói cái gì đều muốn gặp Mario. Không bao lâu, Mario cũng tới đến nhà tù hắn để tất cả chồng coi tạm thời rời đi, một thân một mình đứng tại nhà tù bên ngoài, cách ống thép hàn rão, đối với Đường Long Tượng chất hỏi, nào cái gì? Chẳng lẽ bắt sai ngươi? Ma Ji Ô tham trưởng, ngài cuối cùng tới. Đường Long Tượng nuốt khẩu thỏa mãn, sửa sang lại một chút xốc xếp địa chung hai tóc, chê cởi hỏi, hiện tại có thể thả ta đi sao? Thả ngươi đi. Ma Ji Ô nhíu mày, làm sao thả ngươi đi? Hiện tại ngươi là mạn đô lớn nhất chủ buôn thuốc viện đổi bụng, toàn thành đều biết, ta làm sao thả ngươi đi? Đường Long Tượng lo lắng nói, Ma Ô tham trưởng, ngươi đến bảo hộ ta à? Chẳng lẽ Ngươi không sợ sự hợp tác của chúng ta bại lộ sao? Ai và ngươi có hợp tác? Mazio nhíu mày, ngươi không nên nói lung tung, ta làm tổng đồn cảnh sát, đối với thuốc phiện cấm thú đến tận xứ thủy, làm sao lại và ngươi thông đồng làm bậy? Lời nói này đi ra, Đường Long Tượng triệt để gấp, hắn răng cắn đến keo kẹt rung động, "Mazio, ngươi muốn chơi đen ăn đen đúng không? Ngươi sai, ta là trắng, ngươi là đen, không tồn tại đen ăn đen." Mazio nói ra, "Ta tới gặp ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, ngươi Đường lòng Tượng buôn lậu thuốc phiện Hà Uy, đã nghiêm trọng chạm đến pháp, ngươi sẽ bị tước đoạt tất cả lợi, thậm chí sinh mệnh." mà ngươi tựa Long quốc tế, cũng đem bởi vì liên quan đến buôn lậu thuốc hiện, bị quan phủ niêm vòng, ngươi Đường Long tựa, cùng ngươi tất cả thế lực, trong vòng một tháng sau đó, sẽ tại mạng đô hoàn toàn biến mất. Ngươi xem rõ ràng sao? Chương 549, Tượng Long quốc tế hù dọa bên dưới chương 549, Tượng Long quốc tế hù dọa bên dưới lời này vừa ra, Đường Long tựa bị hủ mặt như màu đất. Majo tham trưởng, ta sai rồi, ta không nên và ngươi nói như vậy, chúng ta không có hợp tác, ta không nên uy hiếp ngươi. Đường Long tựa cầu xin tha thứ. Hắn hiện tại người bị giam giữ, phía ngoài liên hệ bị toàn bộ chặn mà lại Tô Viện còn bị buộc bằng, hắn đã cùng Đường Mạt Lộ, chỉ có dựa vào Ma đến là bạn. Nhưng là, Ma căn bản không nghĩ tới cho hắn bất cứ cơ hội nào. "Đường Tiên Sinh, ngươi phải hiểu rõ, con người của ta là công bình nhất công chính ta sẽ không bởi vì ngươi uy hiếp ta, mà đối với ngươi dáng tội." Ma nói ra, "là ngươi chạm đến pháp luật cùng nhân dân danh giới cuối cùng, ta chỉ có đưa ngươi đem ra công lý, mới có thể bình dân vẫn. Cho nên, ngươi thật quyết định đối với ta hạ tử thủ." Đường Long Tượng kinh hoàng đằng sau, đã lâm vào tuyệt vọng. "Ngươi hay là không có làm rõ ràng, không phải ta đối với ngươi hạ tử thủ, là chính ngươi." Đùa chơi chết chính mình. Mazio hai tay mở ra. Mazio, ta có và ngươi giao dịch đi chép, ta cũng có chúng ta trò chuyện đi âm, ta có chúng ta hợp tác chứng cứ, mỗi một cân du phẩm bên trên đều có cổ phần của ngươi. Đường Long tượng nói ra, ngươi đào thoát không xong, cũng đừng nưu toàn đào thoát, ngươi chọc tới ta, sẽ chỉ làm ta cá chết lưới rách, đem ngươi kéo xuống nước. Không tin, ngươi thử nhìn một chút. Mazio đã sớm nghĩ đến Đường Long tượng sẽ có một tay như thế, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, không thể không nói, Giang Linh quả nhiên vẫn là so người thông minh. Có ý tứ gì? Đường Long tượng đờ đẫn nói. Giang Linh mặc dù rào hạn nhưng tối thiểu hắn làm việc nguyên tắc là, trước cho ta chỗ tốt, mà lại, hắn không cần ta xuất lực tức giận, không cần ta bước chân hôn loạn sự kiện, đem ta bảo vệ rất khá. Maggio nói ra, chỉ có ta hoàn hảo, mới có thể bảo vệ tốt hắn, hỗ trợ lẫn nhau, dạng này ta mới có thể nhìn thấy thành ý của hắn. Nhưng là, ý nghĩ của ngươi quá ác độc. Maggio chỉ vào đường long tượng chán nói ngươi làm kinh doanh ma túy, coi là đem ta kéo xuống nước, liền có thể muốn làm gì thì làm, cho là ta bắt ngươi không có cách nào, cho nên ngươi càng ngày càng càng rỡ Trong khoảng thời gian này, Đường Long Tượng du phẩm suy nghĩ, hoàn toàn chính xác làm được rất lớn. Quan phủ cho Ma rất lớn áp lực để hắn giải quyết du phẩm sự tình, lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Ma liền trong âm thầm tìm Đường Long Tượng dàn luận, để hắn tạm thời đừng lại làm du phẩm giao dịch, tránh đầu gió. Nhưng là, Đường Long Tượng mặt ngoài đáp ứng, sau lưng lại là lạm trầm trọng thêm. Đến một lần, hắn bị Giang Linh đoạt đi bãi gỗ, tinh nhuệ đoàn lại đang độc xả cường toàn quân bị diện, tượng long quốc tế bị thương nặng, nhu cầu cấp mạch hồi máu. Du phạm là hắn dự vào trẹo chống kinh tế trọng yếu nơi phát ra. Hắn không có khả năng tạm dừng, nhất định phải làm lớn mới có thể bổ sung lỗ thủng. Thứ hai, đường Long Tượng cảm thấy Magio đã cùng mình tại trên một con thuyền, chính mình du phẩm sinh ý coi như làm được lại lớn, chắc chắn sẽ có Magio đến chuối ít Hắn mới không thèm để ý Magio nói lời. Cứ như vậy, tại chính mình không có sợ hãi một vị khuyết trương bên dưới, du phẩm tại mạng đô càng ngày càng hung hăng ngang ngược, Magio cũng là càng phát đau đầu, nhưng là, lại không làm gì được đường Long Tượng. Giang Ninh xuất hiện, nhưng trong nháy mắt phá vỡ cơ chế này. nhờ giang Ninh chi thủ đi đường Magio lại đối ngoại tuyên bố là tập độc hành động, hắn và Giảo tướng quân hoàn thành tập độc anh hùng. Đồng thời, quan phủ một mực cho bọn hắn hai người áp lực, bọn hắn nhưng không có cái gì thành tích. Phá hủy đường Long tượng quân lậu thuốc phiện cứ điểm chuyện này, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để Mario và Giảo tại giới áp lực cực lớn, rốt cuộc tìm được một cái đột phá khẩu và điểm sáng. Chỉ bằng mượn cái này tập độc hành động, quan phủ nhất định sẽ cho bọn hắn hai vị các loại người khen. Chủ yếu nhất là, áp lực đã toàn bộ bị tháo bỏ xuống. Đây là một mũi tên trúng ba con chim sự tình. Cho nên Giang Ninh đối mã bên trong áo tới nói, là trên trời rơi xuống phúc tinh. Mà Đường Long Tượng đối mã bên trong áo tới nói, chính là một viên thai tinh, một viên cung định giở bạo tạc hai tinh. Là người bình thường đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác, huống chi Ma người thông minh như vậy. Đường Long Tượng, đánh bạn ngươi, không chỉ là Giang Ninh, càng nhiều hơn chính là chính ngươi. Ma nói ra. Ma Ji tham trưởng, lại cho ta một cơ hội. Đường Long Tượng nói ra, nếu không, chúng ta cá chết lưới rách. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tại uy hiếp ta? Ha ha. Ma cười lạnh lắc đầu, dùng các ngươi hoa quốc người một câu. Gỗ mục không điều khắc được cũng. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đường long thượng, quay đầu đi ra nhà giam. Sau đó, cửa đối diện miệng hai tên thủ vệ nói ra, theo kế hoạch tiến hành đi. Là, thang trưởng. Hai tên tâm phúc tay trong đó một tên đi các đức giám sát, một tên khác thì mang tới một cái binh pháp. Hai người tụ hợp cùng một chỗ, cầm trong tay xiềng xích vậy điện, đi vào đường long tượng nhà giam cửa ra bảo. Cùng cột, thủ vệ mở ra nhà giam cửa, khí thế hùng hổ tiến vào nhà giam. Các người muốn làm gì? Thấy tình thế đầu không tốt, đường long thượng hô lớn, cứu mạng, cứu mạng a! Nơi này là cơ mật phạm nhân nhà giam, người hô lớn tiếng đến đâu cũng không ai sẽ nghe được. Trong đó một tên thủ vệ gậy điện tư tư rung động, đột nhiên đâm về Đường Long Tượng. A! Đường Long Tượng một cái né tránh không kịp, bị dao điện áp gậy điện đánh ngã xuống đất. "Đừng đánh ta, ta cho các ngươi tiền, đừng đánh ta." Đường Long Tượng vội vàng cầu xin tha thứ. "Chúng ta cũng không dám muốn tiền của ngươi a." Thủ vệ tiến lên, lần nữa đối với Đường Long Tượng một trận mãnh liệt đâm. Sau 5 phút, Đường Long Tượng bị điện giật cất đái của Lưu, Một tên thủ vệ cho một tên thủ vệ khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người sau xuất ra bình thuốc. Nắm đường lòng Tượng miệng, một mạch rót đi vào. Một phút đồng hồ sau, đường Long Tượng hai mắt bén li, phản vất đổi người một dạng. Thủ vệ đem nó lôi ra nhà tù, đưa đến hỏi thăm thất, đem hắn khảo tại hỏi thăm thất trên ghế ngồi, liền cứ gọi điện thoại cho Mazio. Rất nhanh, Mazio phái tới hai tên cảnh sát, đối với đường Long Tượng tiến hành hỏi thăm. Dấu ở lòng Tượng trang biên phía dưới du phẩm, có phải hay không là ngươi? Là những độc phẩm này là cá nhân ngươi hay là công ty? Cá nhân ta tất cả. Còn có hay không người khác tham dự ngươi buôn lậu thuốc phiện? Ngươi buôn lậu thuốc phiện đội ngoại trừ ngươi còn có ai?" Không có người nào, liền chính ta. Ngươi cho ta thành thật một chút, đến cùng còn có ai? Tại camera phía sau, có một người giơ đáp án, mà Đường Long Tượng tựa hồ đã không có ý thức của mình, người khác nâng cái gì đáp án, hắn liền trả lời cái gì. Mấy ngày qua đi, mạng đô đô thị báo, Đường Long Tượng bẩn tự dáng vẻ xuất hiện tại báo chí đầu đề. Lớn chừng cái đấu chữ đỏ tươi sáng tỏ, hoa quốc thương nhân Đường Long Tượng, to lớn đế quốc thương nghiệp phía sau, bản nhân lại là buôn lậu thuốc phiện đại kiêu. Đem báo chí buông xuống, Giang Linh thỏa mãn mỉm cười, đối với bên cạnh hỏi, "Vẻ máy bay định tốt à? "Lão đại, định tốt." Ngày kia về nước, Lãnh Ngọc nói ra, "Tất Giang Ninh nói tượng Long Quốc tế suy sụp chúng ta cũng phải khưa chiên gõ trống, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch." Chương 550, dẫn dụ chương 550, dẫn dụ lao đại, bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Lãnh Ngọc hỏi. "Về Sở Châu." Giang Ninh nói ra. "Về Sở Châu." Lãnh Ngọc một mặt ngậm, không biết chỗ này bị về Sở Châu đến cùng là kế hoạch gì. Mã Đô bên này vừa mới làm xong tượng Long Quốc tế, Hoa Hải sẽ trở thành hoa quốc người đoàn thứ nhất hệ, dựa theo bình thường lo gì? Sau đó Giang Ninh hẳn là thừa cơ đi liên hợp nơi đó mà các hoa quốc nhân tập đoàn, khai hỏa hoa hải biết danh hào, sau đó, cùng quan phụ bảo trí tốt đẹp quan hệ hợp tác, dần dần bước chắc hoa hải sẽ ở mạn đô địa vị. Nhưng là, Giang Ninh lại tại lúc này đột nhiên muốn về nước, đây là nàng không nghĩ ra. Không qua sông Ninh làm việc luôn luôn có kế hoạch của mình, mà lại, so tất cả mọi người nghĩ đều muốn chủ đáo, cho nên, Lãnh Ngọc cũng liền không hỏi thêm nữa, nói ra, Lao Đại đều cần ai đi theo trở về, ta đến an bài nhân thủ. Chỉ cần ngươi và tiểu hồng liền tốt Giang Linh nói ra Lệnh Ngọc không nghĩ tới Giang Linh lần này là khinh trang xuất trận, không khỏi có chút kỳ bái. Lần này một bức kế hoạch, đến cùng là cái gì đây? 3 ngày sau, Giang Nam tỉnh sở Châu thị, Giang Hải tập đoàn tại nửa năm trước chiếm đoạt Sở Châu Gọng Ròng tập đoàn, tính cả Gọng Ròng tập đoàn kỳ hạ đất trống, cũng đều bỏ vào trong túi. Nguyên bản Gọng Ròng tập đoàn tại Sở Châu là có bố cục. Bọn hắn Newton thông qua chiếm cứ Sở Châu bảy tức và long nhãn các loại trọng yếu phong thủy vị trí, chiếm phong thủy mạnh, mạnh từ đó bức xạ Giang Nam tỉnh, khống chế tỉnh mạnh mạnh. Kế hoạch này một khi thành công, bọn hắn liền sẽ lấy Giang Nam làm thí điểm tiến hành cả nước thí nghiệm. Anh Hoa Quốc Kỳ OA là có giáo phái cựu vũ đang ủng hộ, hạng mục này chính là giáo phái cụ dù cùng hợp tác, muốn thông qua phong thủy huyền thuật đến khống chế Hoa Quốc phong thủy mạch máu kinh tế. Mà Giang Ninh hành không xuất thế, phá bỡ kỳ OA và cựu quốc tại Hoa Quốc kế hoạch. Bất quá, Giang Ninh vẫn bận việc buôn bán của mình, cho dù là mua bán và sáp nhập kỳ OA, cũng không có đối với kỳ OA dưới cờ sản nghiệp động thủ. Mà lần này trở lại Sở Châu, hàng triệu tập Sở Châu công ty chi nhánh tất cả tầm quản lý mở cái đại hội, muốn đem kỳ OA trước đó chiếm cứ địa điểm toàn bộ bỏ, trở về nguyên lai diễn Kỳ ồ tại Sở Châu có ba khu kiến tạo tham miếng để tờ, trong đó một chỗ là đem Sở Châu đã từng cung phụng trên trăm năm Tam Nương Nương Miếu. Lúc trước Kỳ ồ cầm xuống Tam Nương Nương Miếu cái kia một mảnh đất trống, đem Tam Nương Nương Miếu dỡ bỏ, kiến tạo chính mình điện thờ. Chuyện này, ngay tại chỗ nhắc lên một mảnh phản đối. Nhưng là, nơi đó phía trên không làm, chỉ lo ép sự phẫn nộ của dân chúng, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Giang Linh Triệu tập mọi người họp, nội dung chủ yếu chính là đem Kỳ ồ ấy lưu lại tất cả điện thờ dỡ bỏ, đồng thời, lấy thời gian ngắn nhất khôi phục Tam Nương Nương Miếu nguyên trạng. Đồng thời, Còn muốn xây dựng thêm tam nương lâm miếu, hấp dẫn du khách, khiến cho hương hỏa cường thịnh. Đôi này Sở Châu tới nói, là một kiện chuyện rất trọng yếu. Lời như vậy, toàn bộ phong thủy cục liền trở lại Sở Châu nhân văn phong mạo và kinh tế cũng sẽ ở tương lai có một cái cao hơn phát triển. Giang Ninh một phen bố trí qua đi, để Lãnh Ngọc và Hồng Hạ Tử làm giám sát, tiến lên chuyện này. Lãnh Ngọc và Hồng Hạ Tử cũng rất có trách nhiệm, tại trong thời gian nửa tháng, không chỉ có đem kỳ ô ấy mấy cái đền thờ toàn bộ đã đỗ, đồng thời mới tiêu chí kiến trúc cũng đột ngột từ mặt đất lên. Nhất là tam nương lâm miếu, kiến tạo trong bản vẽ không chỉ có giữ vững vốn có phong cách, mà lại tại cái kia phía trên tăng thêm rất nhiều tươi mới nguyên tố, so trước đó càng thêm lộng chàng, hào phóng, to lớn. Giang Linh đối với cái này cũng hết sức hài lòng. Mà liên tại trong quá trình này, Giang Linh bén nhạy đã nhận ra một tia quỷ dị. Bởi vậy, hắn cũng càng thêm xác định kế hoạch của mình là chính xác. Hôm nay tất cả công trường đình công, toàn bộ nhân viên nghỉ một ngày. Trơn một ngày, Giang Linh đi vào Giang Hải Tập đoàn sở Châu công ty chi nhánh tổng bộ, đối với tầng quản lý ra Gia lệnh. Giang tổng, tất cả kiến trúc hành động đều tại tiến hành đâu vào đấy, là xảy ra điều gì mới tình huống sao? Yến chúc bộ tổng giám hỏi, "Không có gì tình huống, chính là muốn cho các huynh đệ nghỉ ngơi một ngày." Giang Ninh nói ra, "Làm theo lời ta bảo, hôm nay toàn viên nghỉ ngơi, có lương nghỉ ngơi." Nghe chút lời này, trong văn phòng người toàn bộ hoan hô lên. Giang Ninh thì quay đầu đối với sau Lăng Lánh Ngọc và Hồng Hạ Tử nói ra, "Các ngươi hai vị cũng nghỉ." A. Lánh Ngọc và Hồng Hạ Tử có chút kinh ngạc. "Chúng ta nghỉ?" Thật đúng là không biết đi làm chút gì đâu. Lánh Ngọc và Hồng Hạ Tử hai mặt nhìn nhau. Các nàng trừ đi theo Giang Linh, một lòng nhào vào trên sự nghiệp, bình thường thật đúng là không có gì sinh hoạt cá nhân không gian. Cái này vừa để số giả, còn có chút không biết làm sao. Giang Linh mỉm cười, xinh đẹp như vậy hai cái nữ hài tử, thà là đi thương trường đi dạo một vòng, mua chút quần áo đẹp, tất cả tiêu phí, ta tính tiền. Cái này Lãnh Ngọc còn tại chờ. Hưng Hà Tử lại là vui vẻ nói, "Cảm ơn lão bản. Ngươi nhìn, tiểu hồng cao hứng bao nhiêu." Giang Linh đối với Lãnh Ngọc nói ra, "Đi thôi, các ngươi tỉ muội nghỉ ngơi thật tốt một ngày, không cần phản ứng ta." "Tốt ta. Lãnh Ngọc và hồng Hà Tử nhẹ đầu, song song rời đi. Giang Ninh thì là trở về tại Sở Châu nơi ở hắn không tiếp tục nghiên cứu truyện buôn bán. Mà lại đem gia tộc cổ tịch lấy ra lần xem một phen, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở gia tộc truyền xuống Cửu Long Ngọc Định trên thân. Cái này Ngọc Định, hắn đi tới chỗ nào đều tùy thân mang theo, bởi vì hắn cảm thấy, cái này Ngọc Định có thường nhân không thể nào hiểu được thần bí và chỗ cấm đại. Hắn có thể xác định, chính mình chủng sinh cũng là cùng cái này Ngọc Định có quan hệ mật thiết. Mà lại từ khi cảm giác lực của hắn mạnh lên về sau, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Ngọc Định tản ra linh lực. Cái này cũng đủ để chứng minh, vật này không thể tầm thường so sánh. Nhưng là, lấy năng lực hiện tại của hắn, tạm thời còn không cách nào thăm dò đến Cửu Long Ngọc Định bí mật. Giang Linh hít sâu một hơi, đem Ngọc đỉnh để vào tứ phía đều là bọt biển đóng gói trong hộp, sau đó để vào lương thật dày trong bọc. Hắn đi tới chỗ nào đều sẽ mang theo cửu Long Ngọc đỉnh và cổ tịch, mỗi đêm trước khi ngủ đều sẽ lật xem cổ tịch, ôm Ngọc đỉnh đi ngủ. Hai thứ đồ này với hắn mà nói quá trọng yếu, không thể xuất hiện sơ xuất. Mặt trời chiều ngã về tây, đèn hoa mới lên, đã đến ban đêm. Giang Linh tùy tiện tìm một nhà tiệm cơm mang cơm, sau đó trở lại chỗ ở, thay đổi một thân trang phục, mượn lồng đậm bóng đêm, chiều tam nương nương miếu kiến chúc công trưởng mà đi. Mùa xuân ánh trăng có chút mơ nhạn, bị cốt thép dựng cây cắt đứt thành mảnh vỡ, vậy vào Tam Nương Nương miếu trên công trường. Giang Linh giẫm lên đầy đất nói vỡ, ngón tay mơn trớn dàn giáo băng lạnh ống thép. Hắn lần nữa ngửi được cái tia cố vị dị khí tức, quỷ dị mà nguy hiểm. Giang Linh nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, tiếp tục chiều Tam Nương Nương miếu công trường bên trong thăm dò. 551, 551, nương nương một cục thạch lên, đều bao hàm lấy mọi người đối với cuộc sống tốt đẹp cầu nguyện. Giang Ninh rỡ bỏ điện tờ, khôi phục tam nương nương miếu, không chỉ là điều chỉnh phong thủy, cũng là đang thủ hộ một phần tín ngưỡng. Tam nương nương miếu tọa lạc ở trung tâm trong công viên, ban đêm công viên rất an tĩnh, mảnh phế tích này nằm tại công viên bên trong, như là trong đêm tối một con mãnh thú, nhắm người mà phệ. Giang Ninh đi tại trên công trường, nhìn xem bốn bể xi si măng cốt thép cấu tạo bán thành phẩm, đột nhiên hít sâu một hơi, vị quỷ, quỷ túy túy làm cái gì? Ra đi." Thoại âm rơi xuống, Lãnh Ngọc và Hồng Hạt từ từ một bên bê tông cột đá phía sau đi ra. "Lão đại, bị đã nhận ra." Giang Ninh nhíu nhíu mày, không phải để cho các ngươi đi dạo phố chơi đồ a. Làm sao tới nơi này? Lãnh Ngọc nói láo đại, nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ ngươi, chính ngài đến bên này chúng ta không yên lòng. Hung Hạ Tử nói ra, đúng vậy a. Coi như chúng ta nghỉ, cũng phải và ngài cùng một chỗ nghỉ, hoặc là ngài cùng chúng ta ngày mai đi sớm tìm thế nào? Giang Ninh lắc đầu cười khổ, ngày mai làm sao đều tốt nói, dưới mắt, các ngươi rời đi trước, để cho ta chính mình làm lặng, lặng. Hai nữ không biết Giang Ninh làm sao đột nhiên lạnh lùng như vậy, nhưng là nếu Giang Linh ra lệnh, các nàng không thể không tu. Lão đại, vậy về sớm một chút a. Lãnh Ngọc nói ra. Ta biết, Giang Linh nói các người mau rời đi nơi này. Nhưng là, Giang Linh tiếng nói vừa mới rơi xuống, dưới chân hắn cắt đá không gió mà bay, vòng quanh chân phải hình thành vi hình vòng soái. Dưới mặt đất có cái gì đang động? Một bên Lãnh Ngọc thấy cảnh này, kinh ngạc hô to một tiếng. Cùng lúc đó, 12 cây giàn giáo ống thép đột nhiên bật mèo biến hình, như là bị vô hình cự thủ bặn thành bánh qua chèo, tại ba người đỉnh đầu bệnh thành sắt thép lùng giam. Bê tông quái xe ầm vang khởi động, đèn xe bắn ra yêu dị tự lăn trong khi chuyển động lại truyền ra ngàn vạn oan hồn kêu khóc. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Ngọc và Hồng Hạt Tử quả sợ hãi. Nhưng mà Giang Linh lại có vẻ mười phần bình tĩnh, là Cửu rũ xì kỳ vẻ mì tỏa long trận. Chỉ là cái này bình tĩnh bên trong, cũng lộ ra một vòng bất an gì. Nguyên bản, hắn luôn chứng minh đến đối mặt. Ai nghĩ đến Lánh Ngọc và hồng Hạt tự theo tới. Lần này, ba người đều bị khóa ở trong đại trận. Một giây sau, trong bóng tối đi ra 11 đạo thân ảnh. Ha ha ha, Giang Linh, chúng ta lại gặp mặt. Âu Ngỗ Mũ Dạ Sạ kỵ chấn tay áo kimono ở dưới ánh trăng chạy xuôi máu tươi bình thường mang. Sau lưng, nàng tên đệ tử mang theo bản dược ma quỷ, trong tay la bản kim đồng hồ toàn bộ chỉ hướng chính bắc từ môn. Khi đứa tử áo tím dẫm nát trên mặt đất một khối gói lưu ly lúc, toàn bộ công trường đột nhiên dâng lên hắc vụ, đem tất cả mọi người bao phụ trong đó. Tiếp theo, trong hát vụ không ngừng mà chuyển ra ngâm tụng thanh âm, lấp nhá lấp nhít bình an thời đại chủ văn hiện lên ở trong hắc vụ. Chúng ta lại chúng pháp trận mai phục. Lãnh Ngọc và Hừng Hạt Tử cùng cấp tốc bày ra tư thế chiến đấu, cảnh giác nhìn xem một phía. Các nàng biết rõ, sắp đối mặt chính là một trận hắc chiến. Âu Ngộ Mù Dạ sạ kỳ thân ảnh ở trong sương mù như ẩn như hiện, phát ra một trận tiếng cười hôm nay đều đem táng thân nơi này. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, 10 tên âm dương sư đệ tử như quỷ mị giống như từ bốn phương tám hướng ồ ra, hướng Giang Ninh ba người phát khởi công kích mãnh liệt. Lãnh Ngọc dẫn đầu nên đón tiếp lấy, nàng thân hình như điện, một cái lăng lệ quét chân đá hướng một tên âm dương sư đệ tử. Đệ tử kia phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, nhưng người tránh thoát Lãnh Ngọc công kích, đồng thời vung ra một quyền, thẳng bức Lãnh vào mặt. Lãnh Ngọc không chút hoang mang, một cái ngựa ra sau, nhẹ nhõm tránh đi một quyền này, ngay sau đó, nàng đột nhiên đứng dậy, một cái trọng quyền đánh đối phương lực. Đệ tử kia bị một quyền này đánh cho lùi về phía sau mấy bước, biến mất tại trong vụ. Nhưng mà mấy tên đệ tử khác lại xông lên. Âm Dương sư các đệ tử phối hợp ăn ý bọn hắn hợp thành một cái cỡ nhỏ chiến đấu trận hình để lãnh ngọc công kích không cách nào có hiệu quả Giang Ninh thì một bên bảo hộ hồng hạ tử một bên ngăn cản âm Dương sư tiến công trong đó một tên âm dương sư cầm trong tay bà côn bị Giang ninh một cước là bay đoạn côn rơi xuống tại dưới chân Giang Linh nhặt lên coi như vũ khí trong lúc nhất thời mấy tên âm dương sư còn không làm gì được Giang Ninh bọn người Ông ngộ mù dạ xa kỳ thời thế bắt đầu thi chuyển với thuật nàng hai tay nhanh trong cái tấn trung quanh xương mù lần nữaồng đậ Giang Ninh mọi người trong nháy mắt trở nên hoàng hốt phản phát đến một thế giới khác Thế giới này không có thiên địa, không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, chỉ có một mảnh hư vô. Giang Linh bọn người ngay tại trong mảnh hư vô này, bốn phía toàn bộ đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, tâm nhìn rất thấp. Nguyên thần của chúng ta ly thể." Giang Linh nói ra. Một màn này, hắn không phải lần đầu tiên đã trải qua. Trước đó tại Giang Châu tiệc ăn mừng trên bàn rượu, Giang Linh lần thứ nhất bị ộ ngộ mụ dạ xạ kỳ đánh lén, nguyên thần liền bị thay vào huyễn tượng trong pháp trận. Bất quá, Giang Linh, đại, Giang Linh sẽ phát huy thể chưa từng có được gấp trăm lần, nghìn lần năng lực. Ông nô, ngươi biết ta nguyên thần năng lực, Giang Linh nói ngươi lần nữa đem ta nguyên thần dẫn ra, là tự chui đầu bảo giọng. Trong hư không, chuyến đến ồ nộ mù dạ xà kỳ cười to, ha ha ha, ta nếu dám đem ngươi nguyên thần lấy ra, tự nhiên là có lòng tin giết chết ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn sớm bố trí xong cửu lu sĩ kỳ gẹ mỹ tỏa lòng trận, cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Từng cái sĩ kỳ gẹ mỹ từ dưới đất chui ra, những loài sĩ kỳ lệ mỹ hình thái khác nhau, có hình như ác quỷ, có trạng thái như mãnh bọn chúng dương nhanh ba người tới. Các ngươi lui ra phía sau, ta tự mình tới liền có thể Bốn điều chương còn chưa xong, xin điểm pic trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Giang Ninh Nguyên Thần thập phần cường đại, hắn một người xông lên trước, đối mặt với đối phương dáng vẽ khác nhau xỉ khí lệ mị, được không phi sức. Nói trắng ra là, xỉ khí lệ mị cũng là yêu ma quỷ quái, mà những này có thể bị pháp trận điều khiển xỉ khí lệ mị đều là mười phần cấp thấp. Lại ở nhân gian giới căn bản là không có cách hiện thần, chỉ có bằng vào pháp trận mới có thể đọc lại nguyên thần của bằng hắn, xuất hiện ở đây cùng Giang Ninh chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì ồ ngộ mù dạ sạ kỳ nhất định phải đem Giang Linh Nguyên Thần lần nữa bức đi ra nguyên nhân. Giang Linh nguyên thần cố nhiên lợi hại, nhưng là ủng hộ mù dạ xà khí tin tưởng không chắc, chính mình xỉ khí dễ mỹ nguyên thần lợi hại hơn. Giết, giết cho ta. Tiểu gia tiêu tiêu tử đại quát. Xỉ khí dễ mỹ nguyên thần bọn họ giống như là thủy triều hướng Giang Linh tuân đi qua. Nhưng là, Giang Linh mười phần dũng mãnh, một quyền một cước đều sẽ đem một cái xỉ khí dễ mỹ nguyên thần đánh tan. Chỉ gặp từng cái xỉ khí dễ mỹ nguyên thần bị Giang Linh đánh tan sau, trên không trung hóa thành một đoàn xương mù màu đen, trôi nổi không ngừng. Lãnh Ngọc và Hùng Hạt tử thấy vậy, cũng càng hiểu. lai, like, giờ phút này bọn hắn là nguyên thần trận thái cậu có thể có được so bình thường lực chiến đấu mạnh mẽ. Lãnh Ngọc thử hướng phía trước nhảy ra một bước, vậy mà càng ra xa 10 m mấy. Lao đại, ta đến giúp ngươi. Lãnh Ngọc lòng tin tăng nhiều, đoạn tại Giang Linh trước đó, tuấn sĩ kỳ ghệ mỹ nguyên thần xuất kích. Mạnh, mạnh, mạnh. Lãnh Ngọc một quyền một cước, cùng đem Dế Gia sĩ kỳ ghệ mỹ đánh nát thành một mảnh sắt vụn. Lãnh Ngọc có vốn bảo thuật, ngày bình thường cũng luyện một chút minh tượng tâm pháp và nội công, cho nên nguyên thần so sánh người bình thường cũng cường đại rất nhiều. Rất nhanh, và Lãnh Ngọc nát, còn không có mấy. Ngươi liền chút năng lực ấy sao?" Giang Ninh nói ra, "Có chiêu số gì, cùng một chỗ dùng đi, ta không có thời gian và ngươi vết mực." "Ngươi thật cần dỡ." Âu Ngộ Mù Dạ xạ kỳ có chút phẫn nộ, đối với thủ hạ đệ tử vung tay lên, dùng chút chiêu. Chương 552, chó cùng dứt dậu một chương 552, chó cùng dứt dậu một thoại âm rơi xuống, Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỷ sau lưng mười tên đổ đệ nhao nhau nhiệt thân. Bọn hắn toàn bộ người mặc áo bào đen, khuôn mặt tẩn vào trong áo choàng, nhìn vị dị mà thần bí. Một giây sau, Âu Ngộ Dạ Sạ Kỷ giơ lên pháp trong miệng nhỉ non lên cổ lão chủ Trong đáy mắt Trong pháp trận phong vân biến ảo, hắc vụ không ngừng mà cuộn cuộn, trong không khí phảng phất hương theo lấy đều gạo the lương âm thanh, làm cho người nghe rùng mình. "Nguyện sĩ Kỷ lệ mỹ tôn sư, cho ta lực lượng." Ầm ồ mụ dạ xạ kỳ ngựa mặt lên trời ho hét, thanh âm như là lợi kiếm bình thường xuyên phá hắc vụ, bao phủ tại toàn bộ pháp trận trên không, phảng phất tiên lôi cuộn cuộn, quần, quần, quần không dữ. Tiếp theo, những cái kia trước đó bị Giang Linh và Lãnh Ngọc đánh tan sĩ kỷ lệ mỹ nguyên Thần, nữa từng đoàn từng đoàn Nhưng là, bọn chúng nhưng không có hóa thành hình, mà là nhao nhao hướng phía ẩu dạ xạ kỳ sau lưng mười tên đệ tử tới. Siêu siêu siêu. Cái kia 10 tên đệ tử trên thân phảng Phật có được vô tận hấp lực bình thường, khi Hắc Vũ tới gần đệ tử lúc, trong nháy mắt bị rút đến các đệ tử trong ngọn núi. A. 10 tên đệ tử tay trong tay, thân thể dần dần phiêu khởi cao hơn 2 mét, lơ lửng ở giữa không trung, xung quanh hắc khí phun trào, phản phất 10 cái đang tiếp tụ năng lượng tẩy lễ a mà. Lão đại, bọn hắn đang làm cái gì? Lãnh Ngọc và Hồng Hạt tự thấy vậy, trong lòng run sợ. Giang Linh cắn răng, sát mặt cũng bắt đầu có chút nghiêm trọng, đem tất cả mì, toàn bộ tập trung nhập thân vào 10 người này trên thân, 10 người này thần sẽ có được sức chiến đấu đáng sợ. Lãnh Ngọc cắn răng, những cái kia sĩ khí kỳ mỹ đều bị chúng ta đập nát lại tập hợp thì có ích lợi gì? Đây không phải một chuyện." Giang Ninh nói ra, những cái kia vốn là năng lượng hình thành đê giai sĩ khí kỳ ghê mỹ nguyên thần, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng hành vi phân tán, mỗi một cái đều không đủ là mối họa, nhưng nếu bọn hắn tập hợp, tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ thì có thể bộc phát vô tận lực lượng. Giang Ninh thông qua cổ tịch học tập rất nhiều thuật phương diện tri thức, đừng quản là trong nước hay là nước ngoài trên thực tế bản chất đều là tương thông. Cho nên Giang Linh trông thấy dưới mắt chàng cảnh này, trên cơ bản liền có thể đánh giá ra tình huống. Chúng ta đến xuất ra toàn bộ lực lượng ứng chiến." Giang Linh nói. Dưới mắt có thể không thể so với bình thường, bình thường đối mặt địch nhân đều là nhân loại, Giang Ninh bằng vào chính mình nội thân năng lực, có 10 phần lòng tin. Nhưng là, dưới mắt địch nhân là những cái kia hư vô mở mịt đột bật, Giang Linh coi như nguyên thần cường đại tới đâu, nhưng cũng không phải chính mình quen thuộc lĩnh vực, huống hồ còn bị đối phương pháp trận bẫy khốn, dưới mắt 10 phần bị động. Chỉ có dùng toàn lực phá, mới là đường ra duy nhất." Lão đại "Quan hắn nhu vị xả thần, ai muốn độ ngươi, trước qua ta một cửa này." Lãnh Ngọc nói, trước một bước tiến lên, hướng phía Âu Ngộ Mù Dạ Xạ Kỳ tiến lên. Giang rắc. Nhưng mà Lãnh Ngọc còn chưa vọt tới Âu Ngộ Mù Dạ Xạ Kỳ mà trước, Âu Ngộ Mù Dạ Xạ Kỳ sau lưng mười tên đệ tử trên thân, đột nhiên nổi lên từ quang, 10 người liên hợp bên dưới, một đạo tiệm điện màu tím bổ xuống, thẳng tắp đánh trúng Lãnh Ngọc thân thể. Lãnh Ngọc cảm giác được một cố cường đại năng lượng đánh trúng vào chính mình, thân thể như là bị xe tải 3 chạm bình thường, hướng về sau bay rất ra ngoài, thân đều là một trận mơ hồ, nguyên thần muốn tán loạn bình thường. A Ngọc Giang Linh đội vàng tiến lên xem xét Lãnh Ngọc thương thế, phát hiện nàng nguyên thần bị hao tổn, đã có chút tán dã. "Tiểu Hồng, ngươi bảo hộ A Ngọc." Giang Linh hét lớn một tiếng. "Là, lão đại." Hung hạp tử vội vàng tiến lên đỡ lấy Lãnh Ngọc. "Sao lão tử hôm nay liều mạng với ngươi?" Giang Linh giờ phút này triệt để bạo động, ánh mắt của hắn như dao, không gì sánh được lạnh lẽo, hét lớn một tiếng hướng phía Ổ Ngổ Mù Dạ Sạ Quỷ tiến lên. Ổ Ngổ Mù Dạ Sạ Quỷ sau lưng 10 tên đệ tử bắt làm theo, lần nữa liên hợp phát ra một vết chớp tới đến. Giang Linh sớm có phòng bị, một cái lắc mình tránh thoát tự điện. Bàn tay làm nào, trưởng phía âu ngủ ngủ dạ xạ kỳ mặt cửa bổ xuống. Mắt thấy, Giang Linh một trưởng đem âu ngủ ngủ dạ xạ kỳ đầu bộ ra. Nhưng là, âu ngủ mù dạ xạ kỳ thân ảnh lại bắt đầu mơ ngủ, biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, nguyên thần của nàng xuất hiện tại 10 cái đệ tử trên không, cầm trong tay pháp trượng cười to nói, "Ha ha ha, tại ta trong pháp trận, ta có thể tùy ý xuyên thẳng qua, ngươi ngay cả đụng phải cơ hội của ta cũng sẽ không có." Nói quá to, lên cho ta, đem hắn nguyên thần đánh tan. Ho, ho, ho. đạo bóng đen phóng lên tận trời, tiếp theo nhanh chóng rơi xuống, hướng phía Giang Linh bọn mạnh tới. Mạnh, to lớn nguyên thần linh lực trùng kích, mang đến một cỗ thái sơn áp đỉnh khí thế, chấn động đến bốn phía hắc vụ lật qua lật lại, Lâm Minh chợt trợn. Giang Linh cũng dự liệu được công kích của đối phương sẽ không đơn giản như vậy, trước một bước kéo lấy Lãnh Ngọc và hùng hạt tự nguyên thần, chém qua, chém nẽ 10 người hợp lực khắc chế. Gặp Giang Linh né tránh, 10 tên người áo đen đồng thời kết ấn, động tác của bọn hắn đều nhịp, trường bào không gió mà bay. Đầu ngón tay của bọn hắn có ngọn lửa màu tím đen đang nhảy đó là âm dương dưới, đấu giả đều là bảy trận tiến lên. Khốn. Đột quát khẽ một tiếng, mười đạo linh lực chi hỏa đồng thời bắn về phía Giang Ninh. Giang Ninh vốn chán nễ, lại phát hiện hai chân đã bị trên mặt đất hiển hiện sương mù màu đen vây quanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn hóa thủ vi nào, tuấn dưới chân xương mù chậm tới, mượn lực một cái lộn ngược ra sau, khó khăn lắm tránh đi linh lực chi hỏa công kích. Thủ đao là bây giờ hắn duy nhất có thể dùng ra biện pháp. Người bình thường nguyên thần là dùng không suất thủ đao, Giang Ninh nguyên thần cường đại, bàn tay vỗ xuống, mới có đao chém xuống đi vi lực. Nhưng không đợi Giang Ninh rơi xuống đất, lại là một đợt công kích đánh tới. Lần này là phụ chú 10 cái màu trắng linh phù từ khác nhau góc độ bay tới, mỗi một tờ đều tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Giang Linh trên không trung cưỡng ép thay đổi thân thể, thủ dao vạch ra một đạo ngân quang, đem gần nhất mấy tấm phù chú chẻ bỡ. Chương này không có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp. Nhưng vẫn có mấy tấm dán tại trên người hắn, trong nháy mắt buộc phát ra lực trùng kích cường đại. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngã rầm trên mặt đất, thân thể hơi choáng. Bất quá, vấn đề không lớn. Giang Ninh rất nhanh một cái lộn ngược ra sau đứng người lên. Chúng con linh phù còn có thể lập nguyên thần của ngươi rất mạnh, là ta gặp mà nhất. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ cười lạnh nói, "Bất quá, ngươi còn có thể chống bao lâu đâu? Ta cũng muốn biết, ngươi sĩ khí lệ bị đệ tử và ngươi pháp trận còn có thể chống bao lâu?" Giang Linh cười lạnh hỏi lại, "Hử, không có ai ra gì." Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ huy động pháp trận, có càng nhiều hắc vụ tụ tập tại trên pháp trận, sau đó, thông qua pháp trận lưu chuyển, như là 10 đầu ở trên trời chảy xuôi dòng sông, chảy vào 10 tên áo bào đen âm dương sư thân thể. Hô hô hô, 10 tên áo bào đen âm dương sư lần nữa hướng quanh. Trong tay bọn họ linh lực chi hỏa càng ngày càng sáng ở trong hát ám như là như quỷ hỏa chợt chợt. Giang Ninh song quyền nắm chặt, mắt sáng như đuốc. Hắn biết, trận chiến đấu này, xa so với Di Vãng bất kỳ lần nào cũng gian nan hơn. Giờ phút này, màn đêm như mực, đậm đặc đến tan không ra, một vòng lánh mượt treo cao, hạ xuống trắng bệnh chỉ riêng, cho khu kiến trúc này công trưởng phụ thêm một tầng quỷ dị mân xa. Mà tại tòa này to lớn trong phát trận, lại là một mảnh tối tăng mở mịt không gian hư vô, thỉnh thoảng có hắc khí cuồn trong lúc đó mang theo lam tử sắc mang. Cái lấp lóe tự lại là phù văn đang nổi lên, từng cái xa lạ chữ dường như đang thấp giọng nói cổ lão mà thần chú thần bí. Pháp trận biên giới, giờ phút này 10 tên áo bào đen âm dương sư hiện lên hình quật đem Giang Linh bao bọc vây quanh. Chương 553, chó cùng rứt dậu 2 chương 553, chó cùng rứt dậu 2 bốn phía hắc vụ phong trào, phong khởi bần Dũng. Giang Linh bị 10 tên âm dương sư vây quanh, đứng ở trong đó, vạt áo phiêu khởi, trong gió bay phất phới. Thân hình hắn thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, giờ phút này lại sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm trước Cái kia 10 đen âm dương sư, thấy không rõ mặt, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh lại lộ ra sát ý con mắt. Giờ phút này, bọn hắn quanh thân tản ra lạnh leo khí tức, phản phất tới từ địa ngục sứ giả. Tựa hồ, trận đấu mới vừa rồi chỉ là làm nóng người, bọn gia hỏa này phản phất tại nổi lên lợi hại hơn tiêu số. E, một tên áo bào đen âm dương sư dẫn đầu làm có dễ, trong miệng hắn nói lầm bầm, hai tay cấp tốc kết ấn, một đạo ngọn lửa màu tím đen từ trong tay hắn gào thét mà ra, như một đầu gào thét tà long, hướng về Giang Linh đánh tới. Giang Linh ánh mắt run lên, dưới chân điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị giống như hướng về sau lao đi, nhẹ tránh đi một kích chí mạng này. Ngọn lửa màu đen đánh trúng mặt đất, phát ra một tiếng trầm tiếng vang. Pháp trận mặt đất trong nháy mắt bị đốt ra một cái lô đen, toát ra quần cuộn khói đen. Mạc khác Áo bảo đen âm dương sư thấy thế, nhanh nhau thi triển pháp thuật. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang tại trong pháp trận lập loé, vang ngăng, lôi điện, xương độc đan vào một chỗ, hướng về giang linh của tới. Giang linh thân ở pháp thuật này trung tâm phong bạo, không chút nào bất loạn. Hắn thi triển ra tinh diệu thể thuật, bộ pháp linh động, mỗi một lần di động đều vừa đúng, tránh đi từng đạo đòn công kích chí mạng. Thân ảnh của hắn tại quang mang cùng trong sương khói xuyên thẳng qua, tựa như trong đêm tối u linh, để cho người ta nhìn không thấu. Lão đại hảo hại a. Lãnh Ngọc giờ phút này cố gắng để bảo toàn nguyên thần của mình, một mặt sùng bái mà nhìn xem giữa sân cùng địch nhân chiến đấu Giang Ninh. Hưng Hạt Tử thuận Thế nói Lao Đại thực rất lợi hại, hắn đối mặt vấn đề gì đều sẽ có biện pháp giải quyết, A Ngọc, ngươi muốn chịu đựng, Lao Đại sẽ rất nhanh đánh bại bọn hắn, mang bọn ta ra ngoài. Ân. Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu. Giờ phút này, Giang Ninh còn tại giữa sân cùng cái kia 10 tên âm dương sư chiến đấu, mặc dù không có chiếm được tiên nghi, nhưng cũng không có rơi xuống hạ phòng. Một tên áo bào đen âm dương sư gặp pháp thuật công kích khó mà có hiệu quả, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình như mũi tên phóng tới Giang Ninh tốc độ của hắn cực nhanh, mang theo một trận hô hô tiếng gió. Giang Linh khệ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Pháp thuật đều không đối phó được ta, ngươi cảm thấy ngươi thể thuật sẽ là đối thủ của ta. Đợi đối phương tới gần, Giang Linh bỗng nhiên một cái nghiêng người, đồng thời vung ra một quyền, quyền phong gào thét, mang theo lực lượng cường đại. Áo bào đen âm dương sư vội vàng dơ cánh tay lên ngăn cản, lại bị một quyền này lực lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng áo bào đen âm dương sư bọn họ cũng không vì vậy mà bước. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đã đạt thành ăn ý nào đó. Ngay sau đó, bọn hắn không còn từng người tự chiến, mà lại bắt đầu rối hợp lại. Hai tên âm dương sư ở phía xa không ngừng thi triển pháp thuật kiểm chế Giang Ninh mà khác tám tên thì chia hai tổ, một tổ chính diện cường công, một tổ từ cánh bên quanh co bọc đánh. Chính diện cường công một tổ, đỡ trong tay pháp khí, hướng về Giang Linh điên cuồng tiến công. Bọn hắn pháp khí lóe ra hàn quang, mỗi một lần công kích đều mang tất sát khí thế. Giang Ninh một bên dùng thể thuật ngăn cản công kích chính diện, còn vừa muốn lưu ý cánh bên địch nhân. Lúc này, cánh bên áo bào đen âm dương sư bọn họ lặng yên tới gần, một người trong đó đột nhiên nhảy lên cao, dao găm trong tay lóe ra hàn quang, đâm thẳng Giang Linh phía sau lưng. Giang Linh phát giác được phía sau nguy hiểm, đội vàng nghiêng người tránh né. Truy thủ sát thân thể của hắn Seth qua, cắt vỡ y phục của hắn. Giang Ninh tựa cơ quanh người, một cước đá hướng tên kia áo bảo đen âm dương sư. Áo bảo đen âm dương sư phản ứng cũng cực nhanh, cấp tốc lui lại tránh đi. Lúc này, xa xa hai tên âm dương sư cũng ra tăng pháp thuật công kích cường độ. Tương đạo cường đại pháp thuật hướng về Giang Linh chút xuống, Giang Ninh bị bao phủ tại một mảnh trong không mang. Hắn ra sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị pháp thuật dư ba chấn động đến khí huyết của cơ. đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Giang Linh mặc dù nương tựa theo tinh xảo thể thuật đau khổ chao trống, nhưng đối mặt mười tên áo bào đen âm dương sư vây công, hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhất là những cái kia âm dương sư là vô số cái sĩ khí gễ mỹ nguyên thần phụ thân trạng thái, không biết mệt mỏi, lại còn so lương có ổ ngổ mù dạ xạ khí đang làm pháp không ngừng mà đưa vào sĩ khí gễ mỹ nguyên thần, bọn hắn càng chiến càng mạnh. Mà giờ khác này, áo bào đen âm dương sư bọn họ tựa hồ cũng đã nhận ra Giang Linh mật bệnh, thế là, bọn hắn công kích càng thêm mấy lần, ý nhất cử đem Giang Linh đánh bại. Một tên áo bào đen âm dương sư thi triển ra một loại cường đại cấm thuật, Xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng vị dị hào quang màu tím. Theo quang mang lấp loé, lực lượng của hắn không ngừng tăng cường. "Hưỡng!" Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Giang Ninh phóng đi, trong tay ngưng tụ ra một thanh màu tím quan kiếm, mang theo sát ý vô tận. Giang Linh cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp, hắn biết mình không có khả năng lại bị động phòng thủ. Hắn hít sâu một hơi, điều động lên thể nội tất cả lực lượng, chuẩn bị nên đón một kích trí mạng này. Khi màu tím quan kiếm đâm về Giang Ninh lúc, hắn đột nhiên lên, đồng thời ra một quyền, mang theo khí thế một đi không trở lại. "Veng!" Quyền cùng kiếm trên không trung chạm vào nhau phát ra một tiếng biết hai oanh. Tiên đệ tử kia bị nổ tung năng lượng đánh bay, liên tiếp bị ba 4 tên đệ tử ngăn cản, mới đứng vững thân hình. Giang Ninh thì không có vận tốt như vậy, trên không chung cùng đối phương đối kháng sau, to lớn lực bạo phá số lượng để nó cấp tốc hạ xuống, hung hăng ném tới phía dưới, Nguyên Thần đều run dậy một chút, nơi bả vai bắt đầu có linh tinh hắc khí chảy ra. Đây là Nguyên Thần sắp bị đánh tan dấu hiệu. Ha ha ha ha. Âu nộ mụ dạ xả kỳ lớn tiếng nghe răng cười, "Giang Linh, đừng uổng phí lực pháp trận này, là ngươi không cách nào phá giải. Hôm nay, Nguyên Thần của các ngươi đều sẽ được ta đánh tan, vĩnh viễn tiêu tán." Bốn tiểu trương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung." Nói, nàng lần nữa phát động sĩ khí gie mi thuận. Mười tên đệ tử lần nữa có năng lượng rót vào thân thể, hướng phía Giang Linh Phi tốc tiến lên. Trên công chung, mười tên đệ tử hợp lực, một đoàn to lớn màu tím đen trùng sáng ngưng kết mã thành, hướng phía ngã trên mặt đất Giang Ninh liền muốn đập xuống giữa đầu đi. Cái này nếu là đụng chúng, nguyên thần nhất định sẽ trong khoảnh khắc bị bัง tán. Nhưng mà, ngay tại thời khắc nguy cấp này, Giang Linh đột nhiên cảm giác được thể nội có một nguồn lực lượng đang gọi lực lượng hắn hết sức quen thuộc, là một loại ôn nhuận lạnh buốt cảm giác đã chạy đẩy toàn thân, Cửu Long Ngọc đỉnh, Giang Ninh trong lòng kinh ngạc. Một giây sau, một đạo quang mang từ trong lực hắn nợ rộ mà ra, xông lên trời. Nhưng vào lúc này, 10 tên âm dương sư màu tím đen trùm sáng cũng đè ép xuống, cùng băng mang vừa va đụng vào nhau. Và anh. một tiếng hủy thiên diệt địa vang lên ầm ầm, toàn bộ pháp trận phảng phất đều run rẩy lên. Cái kia màu tím đen trùm sáng bị quang mang đánh nỡ, hóa thành đẩy trời mảnh nỡ, tứ tán tung bay. Mà đạo ánh sáng kia, lại tại một giây sau hóa thành chín đầu màu vàng long hồn, tại Giang Linh phía trên thân thể xoay quanh bay múa. Thật là Cửu Long ngẩng đỉnh. Giang Linh thấy cảnh này, kích động đến cả người đều nghẹn nào. Bởi vì, hắn tìm đọc qua rất nhiều tư liệu, biết mình gia tộc chuyển xuống bảo bối này, gọi tiểu Long Ngọc đỉnh, liên quan tới cái này Ngọc đỉnh chuyển thuyết là, trong Ngọc đỉnh có 9 đầu long hồn, sẽ ở một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới phong xuất ra. Mà chín đầu long hồn vừa ra, tất cả như quỷ xà thần đều muốn nhượng bộ lui mình. Quả nhiên, long hồn tại trong pháp trận tới lui, chỗ đến, sĩ khí lệ mị nhau nhau tiêu tán. Âu Dương sư các đệ tử không thân, đánh về hình, liên tiếp lui về phía sau, không còn dám tiến lên nửa bước. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ mặt sắc lại biến, nàng chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế. Cái này, đây là cái gì? Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ hoảng sợ nhìn trước mắt Cửu Long Long Hồn, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Chương 554, bắt lấy tự địch chương 554, bắt lấy tự địch Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ cảm nhận được pháp trận pháp lực, bị chín con rồng vàng va chạm lung lay sắp đổ, trong lòng không gì sánh được hãi nhiên. Không nghĩ tới tổ thượng của ta, lại lưu lại cho ta bảo bối mạnh như vậy. Giang Linh cảm nhận được Cửu Long Ngọc đỉnh lượng, lòng tin tăng nhiều. Cái chín con rồng vàng tại Giang Linh đỉnh đầu, Một luồng uy nhận quang mang vậy bao giăng linh trên thân, phản phất bị thần minh phù hộ lấy bình thường. Mà lại, Giang Ninh có một loại rất thần kỳ cảm giác, phản phất mình có thể cùng cái này chín con rồng vàng tâm thần tương thông. Hắn thử dùng thần thức của mình đến cảm thụ chín đầu long hồn, chỉ một thoáng trong đầu đụng vào một chùm sáng bình thường, vậy mà cùng kim long thần thức tương thông. Giăng linh biết, cái này nhất định là cùng mình ngày bình thường đi ngủ đều ôm Cửu Long Ngọc đỉnh có quan hệ. Ho ho ho, phong lôi nhấp nô. Cửu Long Long hồn tại giăng linh chỉ dẫn bên dưới, cuốn các đệ phát khởi Nuôi một con rồng hồn đều dài đến vài trăm mét, đầu rồng như là to lớn đầu tàu, uy vũ ba khí, chín đầu long hồn đồng thời phát động công kích, pháp trận lại không chịu nổi gánh nặng, trong không gian phát ra từng đợt lốc ba lốc bố bảo hưởng, gắn bó lại trận. Hậu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ tính cả các đệ tử, cố gắng thi pháp giữ gìn pháp trận. Một giây sau, chín đầu long hồn như chín đầu thiểm điện màu vàng, trong nháy mắt phóng tới lẫn nhân. Hậu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ cùng nàng các đệ tử ý đồ ngăn cản, nhưng ở cựu long long hồn lực lượng cường đại trước mặt, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như vậy vô lực. Ầm ầm, pháp trận trong khoảnh khắc sụp đổ tất cả mọi người nguyên thần trở về bản thể. Ma ấu Ngộ Mộ Mụ Dạ Sạ Kỳ và dưới tay hắn đệ tử Nguyên Thần, tại trong pháp trận đã bị long hồn đắc kích, giờ phút này mười phần chật vật. Trở về bản thể mười tên đệ tử, Nguyên Thần bị hao tổn, thân thể suy lơ, không thể chạy trốn. Mà ấu Ngộ Giả rích tu vi cao, Nguyên Thần bảo hộ rất khá, trở về bản thể sau cũng không lo ngại, quay người liền dọc theo một đầu đen tị đường nhỏ chạy trốn. Nhưng mà, không có chạy mấy bước, phía trước một thân ảnh ngăn đường đi của nàng. "Ô nô, -ng cảm thấy ngươi trốn được sao?" Giang Linh cắn răng từ trong bóng tối đi ra, ta liền biết Các ngươi củ dụ nhất phái chiếm lấy Tam Nương Nương Miếu đến Tạo Thần xã, chính là không có ý tốt, cho nên, ta bị đi được à? Chúng kiến Tam Nương Nương Miếu, các ngươi liền theo không nén được phải không? Giang Ninh lần này về Sở Châu, một lần nữa tẩy bài kỳ ồ ấy, chính là muốn dẫn cụ dụ người đi ra. Bởi vì, để Thẩm Lăng nguyện biến thành người thực vật cựu nhân, hắn đều muốn thu thập. Thái Tuấn hắn đã giết, Thượng Long Quốc Tế cũng bị hắn đánh ngã, Cổ Ngộ Mụ Giả Sạ Kỳ chính là hắn dưới mắt mục tiêu. Hắn dùng phương thức này, dẫn củ người xuất động, nhất muốn lập công tội, đến bên này tiến hành ngăn trở. Quả nhiên Giang Ninh lần nữa đón chúng Hầu Ngộ Mù Dạ Sạ kỳ thật tới, mà lại lần nữa đối với hắn triển khai ám sát. Ngươi cho rằng ngươi là tại ám sát ta, trên thực tế, là ta tại dẫn ngươi qua đây mà thôi." Giang Ninh nói ra. "Giang Ninh, ta chỉ là không nghĩ tới trên người ngươi lại có cường đại như vậy bảo vật." Hầu Ngộ Mù Dạ xạ kỳ tuyệt vọng nhìn xem Giang Ninh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nếu như không phải Cửu Long Ngọc đỉnh chín đầu long hồn này ra, nàng cảm thấy lần này chính mình nhất định thành công. Giang Ninh lạnh lùng nói ra, "Mọi thứ đều là mệnh, ngươi chuyện xấu làm nhiều rồi, tự nhiên muốn gặp báo ứng. Ta không tin số mệnh." Hầu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ nói, đột nhiên bung ra một đạo phi tiêu, hướng Giang Ninh mặt bay đi. Giang Ninh tránh né phi tiêu, Hầu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ thừa cơ từ Giang Ninh một bên hiện lên, lần nữa hướng phía trước chạy tới. Giang Ninh tránh thoát phi tiêu sau, gặp Hầu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ đã chạy ra xa 10 mấy mét, mũi chân hắn cắm vào mặt đất, bước lên một khối lớn chừng bàn tay tảng đá trộm trong tay, đột nhiên hướng Hầu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ phát ra đi. Xoong. Bành. Hầu Ngộ Mụ Dạ bị tạng chân, một cái trên đất. lần nữa đứng dậy thoát lúc, một bàn tay đã sớm bị Giang Ninh đi qua. Đầu gối đỉnh lấy lưng của hắn, gắt gao đè xuống đất. "Ôn Ngô, ngươi chắc cánh khó thoát." Giang Linh lạnh lùng nói ra. Sau một ngày, Hải Thành Tử Sơn Trạm Viên. Trong tầng hầm ngầm, hộ ngộ mụ dạ xà khí bị trói gô tại trên đế, ngoài miệng cũng dính lấy băng dán. Vì Phong ngừa nàng chạy trốn, tay chân đều do xiềng xích khảo ở ông Ngô. "Ngươi nhiều lần ám sát ta, lại đem ta yêu mến nhất nữ nhân biến thành người thực vật, mà lại ta thủ hạ đắc lực nhất, bây giờ cũng nguyên thần bị hao tổn, thương rất nặng, đây đều là hành động của ngươi." Giang Linh nói, "Mà bây giờ, mây của ngay tại trên tay của ta, cảm thấy Ta muốn làm sao đối với ngươi, mới có thể giải ta mối hận trong lòng, mới có thể vì các nàng báo thủ. Âu Ngộ Giả rít tử ngân răng cắn chặt, lạnh lùng nói ra, "Ngươi bắt ta, rất nhanh Cụ Dụ sẽ phái người tới đối phó ngươi, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao?" Âu Ngộ Mù Giả xạ kỳ trên thân có âm dương sư ân khí, cùng Cụ Dụ đền trợ tương thông, Cụ Dụ người có thể trước tiên biết tung tích của nàng, cho nên, nàng tin tưởng đũ chắc Cụ Dụ người nhất định sẽ tới cứu nàng, rất nhanh. Giang Linh cười nhạt một tiếng, nói ra, "Nếu như ta sợ Cụ Dụ, căn bản liền sẽ không trêu chọc các ngươi, mà lại tại ta trong vấn được." Cụ Dụ và Võ Sĩ Đạo có đồng dạng dân dạy, người thất bại không xứng sống trên thế giới này, cho nên, người xác định cụ dù người sẽ đến tú ngươi, mà không phải tới giết ngươi. Ở kiếp trước, Giang Ninh cùng cụ dù đã từng quen biết, cụ Dụ nhất mạch rất coi trọng mặt mũi, nhưng phẩm là chấp hành nhiệm vụ thất bại, nhẹ thì phế bỏ cụ dù chức quan, nặng thì phế bỏ năng lực, thậm chí tức đoạt sinh mệnh. Mao Ngô Mộ Dạ Sạ Kỳ đã nhiều lần thất bại, lấy Giang Ninh suy đoán, cụ dù nhất định đối với nàng đã mất đi lòng tin. Mà lại, Giang Linh đã thả ra tin tức, ngay tại khảo vấn đầu ngọ Dạ Sạ liên quan tới đền thờ kiến tạo sự tình. Cụ rủ nhất định sẽ lo lắng tin tức tiết lộ đối với ấu ngỗ mủ dạ xạ kỳ triển khai ám sát. Cho nên, dưới mắt cụ rủ người xuất hiện, giết ấu ngỗ mủ dạ xạ kỳ sát suất, so cứu ấu ngỗ mủ dạ xạ kỳ sát suất rất nhiều. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ấu ngỗ mủ dạ xạ kỳ tâm bên trong lại hết sức kiên định, ta là cụ rủ cao giai Ẩm Dương sư, cụ rủ sẽ không bỏ ta không để ý, ngươi như giết ta, cụ rủ tự nhiên cũng sẽ đem ngươi chém thành mớ mảnh. Giang Linh cười lạnh, giết ngươi. Khùng khùng giết ngươi liền tiện nghi ngươi. Nói Hắn cầm lấy một cây đao, vô vô ẩu ngộ mù dạ xạ kỉ khuôn mặt, ngươi bộ này khuôn mặt thật sẽ lừa dối người đâu, dáng dấp lại thanh tuần lại xinh đẹp, nhưng là không biết vẽ lên mấy đạo, có thể hay không càng đẹp mắt một chút đâu. ẩu ngộ mù dạ xạ kỉ cắn răng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ai còn không phải cái thích trưng diện nữ hài đâu. Chỉ bất quá, nàng muốn càng thêm ẩn nhẫn một chút. Giang Linh thấy vậy, thứ cười một tiếng nói ngươi cũng sẽ khóc. Ha ha. Nhưng mà, ta cũng biết ngươi làm việc, rất nhiều không phải ngươi bản ý, đều là cự dụ nhất phái đưa cho ngươi nhiệm vụ. Giang Linh nói ra, ta đối chuyện không đối người. Ngươi mặc dù làm rất nhiều chuyện sai, nhưng ta có thể cho ngươi bổ cứu cơ hội, nếu như ngươi có thể làm được, ta lập tức có thể thả ngươi đi. Cái gì? Hỗn độn mù dạ xạ kỳ dục vọng cầu sinh 10 phần mảnh liệt. Mặc dù ngoài miệng không sợ chết, nhưng người nào không muốn sống đây? Giang Linh nói ra, đầu tiên, ngươi phải giúp ta thủ hạ chữa trị Nguyên Thần. Giang Linh nói chính là Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc tại trận chiến đấu này lực, Nguyên Thần bị hao tổn. Còn có? Đối với, còn có. Giang Linh nói ra, yếu, ngươi muốn giúp ta chữa trị Thẩm Thần. Giang Linh cảm thấy Thẩm Lăng Nguyệt nguyên thần bị hao tổn, mà lại tổn hại so Lãnh Ngọc nghiêm trọng được nhiều, cho nên mới thành người thực vật. Hầu nộ mù dạ xà kỳ thở dài, có lỗi với ta làm không được. Chương 555, nghĩ cách cứu viện Thẩm Lăng Nguyệt biện pháp chương 555, nghĩ cách cứu viện Thẩm Lăng Nguyệt biện pháp có lỗi với ta làm không được. Hầu nộ mù dạ xà kỳ nói ra. Trong ngay mắt, Giang Linh nổi giận đùng đùng. Làm không được ba chữ nói như vậy hờn hận, giống như ngươi làm chuyện ác không cần gánh chịu bình thường. Nhưng một giây sau, nói lại là để Giang Linh lựa giận lắm Mục tiêu của ta là ám sát ngươi, nhưng lại đã ngộ thương người khác, ta cũng vì vậy cảm thấy khổ sở." Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra, như lời ngươi nói vị kia Thẩm tiểu thư, nàng cũng không phải là nguyên thần bị hao tổn mới thành người thực vật, hắn tình huống rất phức tạp. "Làm sao cái phức tạp phát?" Giang Linh hỏi. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra, lúc đó tại Lao Ngải Sơn, ta sớm kiến tạo tốt phát trận, chuẩn bị đưa ngươi nguyên thần rút ra đi ra, đưa vào dị độ không gian, dạng này nguyên thần của ngươi rời đi, không cách nào trở lại thể, ngươi ở thế giới này, liền thành một đống không có tư tưởng cốt nụ, cũng chính là người thực vật." Nói như vậy, Mục tiêu của ta cũng coi như là thành. Nhưng là, thời khắc mấu chốt, là Thẩm tiểu thư thay ngươi coi đạo kia mầm thái bạn, phát trận năng lượng đưa nàng nguyên thần rút ra, cũng đánh vào dị độ không gian. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói đến đây, thở dài, cho nên, nàng không phải nguyên thần bị hao tổn, nàng là nguyên thần căn bản cũng không ở trên người. A. Giang Linh bừng tỉnh đại ngộ. Chết không được, Lãnh Ngọc nguyên thần bị hao tổn, chỉ là để thân thể nàng cảm thấy rất mỏi mệt Mà Lăng Nguyệt tỷ lại trực tiếp thành người vật. Đồng thời, Giang Linh rõ ràng nhiều kỹ, lúc đó Thẩm tại trong lưng nàng. Con mắt trợn trừng lên lại cái gì đều nhìn không thấy. Nàng lúc đó trong miệng một mực hô hào tối quá, các ngươi ở nơi nào? Tiểu Ninh ngươi ở đâu? Bây giờ nghĩ lại, khi đó nguyên thần của nàng đang bị lôi kéo tiến dị độ không gian, cho nên nàng nhìn thấy đều là dị độ không gian bên trong hắc ám, đã rời đi thế giới này. Nghĩ tới đây, Giang Linh tâm phảng phất có ngàn vạn cây kim đâm bình thường, đau đến không thể tả đổi. Lăng Nguyệt tỷ hắn nghĩ đến Thẩm Lăng Nguyệt nguyên thần vẫn ở hắc động động dị độ không gian, mỗi ngày chịu đựng vô tận cô độc và khủng hoảng, mãi cho đến nguyên thần cuối cùng vong, loại cảm giác này, quả thực là nhân gian cực hạn nhất tra tấn. Giang Linh nghĩ đến chính mình yêu mến nhất Lăng Nguyệt tỷ, mỗi ngày đều muốn thừa nhận loại này tuyệt vọng trả tấn, cả người hắn đều muốn phát điên. Cho nên, nguyên thần của nàng tương đương ngay tại mặt khác thời không bên trong du lịch đúng không? Giang Linh cắn răng hỏi ồ nổ mù dạ xà kỳ. Không sai. Ồ nổ mù dạ xà kỳ nói. Giang Linh hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Như vậy nói tới, Lăng Nguyệt tỷ hồn phách chính là nguyên thần du lịch trả thái. Thế gian tổng cộng có 3000 giới, một khi nguyên thần xuất khiếu đến giới diện khác, chính mình lại tìm trở về sát suất cơ hội là không. Cho nên, thứ này cũng ngang với tuyên án thẩm Lăng tử vong. Dương Linh đi vào ổ ngủ mù dạ xà khí bên người, ở trên cao nhìn xuống, hai mắt tản ra tức giận ngù mang, lạnh giọng hỏi: "Dưới loại tình huống này, như thế nào mới có thể đem Thẩm Lăng Nguyệt Nguyên thần tiếp trở về?" Phương pháp chỉ có một cái. Ổ ngủ mù dạ xà khí nói ra, gần tại Thẩm Lăng Nguyệt Nguyên thần bị rút ra địa phương, mở ra thời không giao thoa trận pháp, dùng cực mạnh linh lực làm chèo chống, phối hợp thiên thời địa lợi, để pháp trận cùng bạn giới tương liên, sau đó, lấy thân nhân chi huyết làm dẫn, yêu gọi Thẩm qua trở lại bản thể. được có biện pháp, trước mắt trong nháy mắt lên chỉ cần có biện pháp liên tốt, liền xem như có từng kia cơ hội, hắn cũng sẽ liều lĩnh đi tranh thủ. Biện pháp này vì cái gì ngươi làm không được?" Giang Linh hỏi. Bởi vì vừa rồi Âu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ nói nàng làm không được, năng lực ta không đủ." Âu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ nói ra, "Ta chỉ là biết phương pháp, nếu như muốn làm đến nghi thức này, cần mạnh mẽ hơn ta mấy lần pháp sư đến chủ đạo, đồng thời cần dốc vào rất nhiều linh lực, lại cần rất nhiều pháp thuật môn đồ tới làm chèo chống. Bằng vào ta hiện tại năng lực, hoàn toàn không giải quyết được hỏng như vậy pháp hệ thống." Giang Ninh hít sâu một hơi, nói ra, "Vậy ngươi cảm thấy Trên thế giới này, có người có thể làm đến à? Có lẽ có." Âu Ngộ Mù Dạ Sạ kỳ nói. "Ai? Không biết." Âu Ngộ Mù Dạ xạ kỳ lúc nói chuyện, trong ánh mắt lóe một cố dị dạng quan mang. Cố này dị dạng bị Giang Linh phát giác, tiếp tục ép hỏi, "Ngươi nhất định biết cái kia nhân tuyển thích hợp, đúng không?" "Ta không biết." Âu Ngộ Mù Dạ Sạ kỳ mặt sắc lạnh lùng xuống tới. Giang Linh nhìn ra được Âu Ngộ Dạ rích mắt tím bên trong kiên quyết. Nàng đối với chuyện này, nhất định có lời khó nói gì. Đương nhiên, là kẻ cầm đầu, cũng là Giang Linh nhận Giang Linh không nên chiếu cố cảm thụ của nàng, cho dù là bên trên các loại hận phạt cũng muốn bức cung nàng. Nhưng là, Giang Linh sẽ không như vậy đi làm, bởi vì hắn nhìn ra được, Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ người này là có lương tri, mà lại, nàng rất thông minh cũng rất giàu hoạt. Nếu như ngươi buộc nàng đi làm, có lẽ nàng sẽ đi làm, nhưng nhất định sẽ không hết sức, có lẽ tại cái nào đó thời khắc bối chốt, sẽ còn bày ngươi một đạo. Loại người này, nếu như ngươi có thể để cho nàng thực tỉnh vì ngươi làm việc, nàng nhất định sẽ tận chính mình có khả năng tới giúp ngươi. Liền như là thời khắc này nàng, có thể làm cụ dụ liều mạng. Đối với cụ dù nhất phái trung nghĩa tin tưởng không nghi ngờ. Giang Linh hít sâu một hơi, tại nội tâm nói với chính mình muốn bước vàng. Sau đó, hắn vô vô ẩu nổ mù dạ xạ kỳ bà bay, nói ra, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta biết, ngươi bản tính là thiện lương cho nên, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ thật kỹ một chút, ta nhất định phải cứu trở về Thẩm Lăng Nguyệt, vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào. Hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nói xong, Giang Ninh bay người rời đi tầng hầm. Tới cửa thời điểm, cô ý phóng đại thanh âm nói với coi nói ra, hảo, hảo đối đãi nàng, cho nàng cung cấp hợp khẩu vị đồ ăn cũng có thể thích hợp giải khai dây thừng để nàng thư giãn một tí, nghỉ ngơi thật tốt." Là, "Lão bản." Thù vệ nói, "Trên thực tế, coi như đem ổ ngỗ mù dạ xạ kỳ dây thừng mở ra, nàng cũng trốn không thoát nơi này." Bởi vì, Giang Linh dưới mắt trọng điểm ngay tại trên người nàng, trong trang viên này không biết bao nhiêu ánh mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng. Giang Linh chỉ bất quá dùng phương pháp này để diễn tả mình tiện ý, hạ thấp nàng cánh giới. Ổ ngỗ mù dạ xạ kỳ tâm bên trong hơi xúc động. Nàng từng đối mặt qua rất nhiều nhân, không có một cái nào có thể giống Giang Linh như vậy ôn hòa nhã nhặn nói chuyện cùng nàng. Nàng một lần coi là, hôm nay chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, làm nàng ngoại ý muốn chính là, nàng không nhìn thấy một cái nổi giận đối thủ, mà là một cái thương tâm gần chết si tình nam nhân. Cái này khiến nàng thật bất ngờ, cũng có chút cảm động. Chẳng lẽ, ta thật làm sai sao? Bất quá ô ngộ mụ dạ xạ kỳ rất nhanh thu hồi tâm tư. Nàng là cụ dùng người, nàng nhiệm vụ lần này lại thất bại, trong lòng không có ấy nấy, ngược lại còn tại cân nhắc đối thủ sự tình. Quả thực là hoang đường. Ô ngộ giả dích tử thâm hít một hơi, nhắm mắt dưỡng thần Nàng không dị sánh được xác định, cụ dù nhất định sẽ phái người tới cứu nàng. Quả nhiên, nửa đêm qua đi, một chi người mặc dạng hành phục tiểu đội, lặng lẽ tới gần Tử Sơn Trang Viên. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, lẫn nhau thấp thoáng bên dưới, vậy mà lão yên không một tiếng động chui vào Tử Sơn Trang Viên, xuốn phía ổ ngỗ mù dạ sạ kỳ giam giữ địa phương sờ qua đi. Chương 556, ám bộ thích khách chương 556, ám bộ thích khách bóng đêm như mực, đậm đặc đến tang khu tựa, yên lặng như tờ, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến gió, phất là nói nhỏ. Tử Sơn Trang Viên chủ bảo bốn phía bao quanh cao ngất từ đây, dĩnh nọn kiến trúc ở dưới ánh trăng bỏ ra vật mèo bóng dáng, tựa như ẩn nốt cự thú. Địa lao ngay tại chủ bảo bên trong, mặc dù là âm u tầng hầm, nhưng không có ẩm ướt mùi hồi khí tức. Trên vách tường đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra thô ráp vách đá và hàng rào sắt. Mấy cái bóng đen như quỷ mị giống như vượt qua chủ bảo thường đây, lặng yên hướng địa lao tới gần. Bọn hắn thân mang y phục dạ hành màu đen, chỉ lộ ra từng đôi lạnh lùng con mắt, động tác nhanh nhẹn mà uy mãng. Mấy người kia là đến từ cụ dụ thích khách, bọn hắn thân pháp nhẹn giỏi về đánh đêm, cầm đầu người kia tên là Sạ Nộ Thân hình hắn mạnh mẽ, trong ánh mắt lộ ra lệ cùng quyết tuyệt. Bọn hắn lần này chui vào trang viên Điệu Lao, tự nhiên là chạy ổ ngổ mù dạ xạ kỳ mà đến. Vượt qua sau tường cao, mấy người trốn vào âm u nơi nhỏ lánh. Sa nô hạ tổ không ngừng khoa tay lấy thủ thế, phân phối thủ hạ nhiệm vụ. Soạt soạt soạt. Chỉ gặp ba đạo thân ảnh dẫn đầu thoát ra, lấy báo săn bình thường tốc độ và thoăn thoát thân phát, dọc theo chân tường cấp tốc tiềm hành, rất mau tới đến chủ bảo cửa ra vào. Chủ bảo cửa ra vào có hai tên thủ vệ, giờ phút này buồn ngủ mí mắt đều đánh nhau. "Ai, ta không được." Người nhìn một hồi. Một tên thủ vệ nói, "Rời đi cửa ra vào, tìm tới một bên góc nghỉ ngơi rơi." ở tại trên ghế hiếp đi qua. Tiểu tử ngươi chính mình quái hoạt, để lao tử một người làm lao động tay chân, buộc cho ngươi nghĩ ra được." Một tên thủ vệ khất móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, trong miệng nói lầm bầm, "Đêm hôm khuya khoắt này có thể có chuyện gì? Ngươi đi ngủ, lão tử cũng muốn đi thư thư phục phục kéo cái phân. Hai tên thủ vệ đột nhiên rời đi, bọn thích khách một trận mừng thầm. Bất quá, chủ bảo trên cửa chính có khóa, chìa khóa tựa hồ đang một tên thủ vệ trên thân. Không phải vậy hai tên thủ vệ cũng sẽ không to gan như vậy rời đi cửa lớn. Soát soát. Sa tổ cấp tốc dong đưa cánh tay. Sai sự thủ hạ đi lấy chìa khóa. Hai tên thủ hạ lặng lẽ giở đến thủ vệ kia trước mặt, một người đột nhiên xuất ra khăn mặt che thủ vệ miệng. Thủ vệ dãy rủa mấy lần liền hôn mê bất tình. Sau đó, bọn hắn gỡ xuống thủ vệ trên người chủ chìa khóa, theo cái thử một chút. Răng rắc. Trong đó một chiếc chìa khóa mở ra chủ bảo cửa lớn. Tiến vào chủ bảo, mấy người tên giờ phút này càng là cẩn thận. Sano Hayato mang lên một cái tính mắt, mắt kính kia có thể thăm dò hằng ngoại bấy dập và rất nhiều cao cấp phòng ngự tính khoa học kỹ thuật. Đi. Sano Hayato xác định phía trước không có vấn đề. Mang theo đám người đuổi thấp đi vào đầu bậc thang, cuốn dưới lầu địa lao chạy đi. Mà ai không biết, mấy người bọn hắn lén lén lút lút từ màn, đều tại Giang Ninh giám sát phạm vi bên trong. Giang Ninh và Lãnh Ngọc Hồng Hạ Tử bọn người uống vào cà phê nâng cao tinh thần, một bên nhìn xem trong tấm hình mấy cái kia lén lén lút lút dưới người, là thật là cảm thấy có chút buồn cười. Một giây sau, nhìn lối phương vị trí không sai biệt lắm, Lãnh Ngọc đối với bộ đàm nói ra, hành động đi. Mà giờ khác này, Sanô Tô bọn người chính tới gần điệu lao cửa vào lúc. Đột nhiên, một trận bén nhọn cảnh tiếng còi vạch phá yên tĩnh. Không tốt, bị phát hiện. Sano Heato giận mình, vội vàng gọi thủ hạ dọn xong trận hình chuẩn bị lên địch. Một giây sau, địa Lao trong thông đạo tuôn ra một đám thủ vệ, cầm trong tay trường đao và khiên chống bạo loạn, đem bọn thích khách bao bọc vây quanh. Ai tự tiện xông vào Tử Sơn trang Viên? Thủ vệ đội trưởng trận mắt nhìn, lớn tiếng quát hỏi. Mà trong địa Lao, ổ ngộ mụ dạ Sạ Ký nghe được động tĩnh ngoài cửa, trong nháy mắt mừng rỡ như điên, hét lớn, "Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này." Nghe trong Điệu Lao truyền đến âm, Sano Heato biết chính mình không có tìm sai chỗ, trong lòng liền càng thêm kiên định, lớn tiếng nói, "Người của chúng ta bị các ngươi nhốt, ta yêu cầu các ngươi thả người." Thả không được, thủ vệ đội trưởng vẫn nộ quát, đồng thời, các ngươi tự tiện xông vào Tử Sơn trang viên, cũng muốn nhận trừng phạt. Trừng phạt? Chỉ bằng mấy người các ngươi? Xanô Hayato cười lạnh một tiếng, rút ra bên hông đồ nào, vậy liền tử một chút đi. Một giây sau, Xanô Hayato dẫn đầu phát động, đoàn đao hướng phía phía trước thủ vệ đội trưởng đã đâm đi. Bởi vì Hoa Quốc cấm thương, Xanô Hayato các loại thích khách vốn là thân phận mẫn cảm, càng là không dám mang theo bất luận cái gì mẫn cảm đồ vật tiến vào Hoa Quốc, đến Hoa Quốc cũng không dám có bất kỳ đại động tác, sợ bị phía quan phương phát hiện. Cho nên Dưới mắt bọn hắn chỉ có thể dùng đơn giản nhất vũ khí lạnh. Bất quá, những người này đều là chịu qua cựu tổ huấn luyện siêu cấp thích khách, không chỉ có hiểu pháp thuật mà lại thể thuật cũng là nhất đẳng lợi hại, chấp hành một chút đặc công nhiệm vụ không nói chơi. Từ Sơn trang viên thủ vệ đội trưởng cũng không phải người bình thường, đó là Lôi Long đại đệ tử. Hắn thấy đối phương nhất đau đâm tới, thân thể một cái cấp tốc triệt thoái phía sau, tả hữu hai tên thủ vệ tiên chống bạo loạn trực tiếp che ở trước người hắn. Thấy vậy, mà các khác thích khách cũng nhao nhao lộ ra vũ khí triển khai từ công. Bọn thích khách thân hình linh hoạt, tại thủ vệ ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên, đoàn đao vung dậy, hàn quang lấp loé. Mỗi một lần xuất thủ đều mang uy hiếp chí mạng, nhưng mà, bọn thủ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, dựa vào tấm chắn tạo thành nghiêm mật phòng tuyến, không ngừng hướng bọn thích khách tới gần. Song Vương trong nháy mắt lâm vào hỗn chiến. Anh hoa cốt tới thích khách, đều 10 phần cuồng vọng tự đại, bọn hắn gì vâng chấp hành nhiệm vụ không gì không đánh được, hơn nữa đối với Hoa Quốc lúc đầu miệt thị thái độ, coi là nhiệm vụ lần này sẽ dễ dàng. Nhưng là, bọn hắn đối mặt chính là Giang Linh, đối mặt chính là Giang Linh huấn luyện ra có làm loạn vũ. Kịch chiến mấy hiệp về sau, bọn thích khách vẫn không chiếm phòng, mà lại Có ít người đã khởi động pháp thuật nhưng đối phương giống như đã sớm chuẩn bị đối bọn hắn pháp thuật tuyệt không cảm giác ngoài ý mớn Sano Hayato đã nhận ra không thích hợp tiếp tục như vậy không phải biện pháp chúng ta nhất định phải nhanh thủ Thắng trột nhân một bên ngăn cản thủ vệ công kích một bên hướng đồng bản hô. bởi vì hắn phát hiện đối phương tựa hồn là muốn hao hết thể lực của bọn họ dưới mắt tại người ta trong trang bi nhiều một phần trung liền nhiều một phần nguy hiểm thế nhưng là thủ hạ lâm vào khẩu chiến không cách nào rất nhanh là bàn lại không cách nào rất nhanh phát thân 10 phần vânầu ta có biện pháp San tổ hai mát tỏa sáng đã một cái bay ra ngoài một tên thủ vệ, thuận thế đi vào địa lao trước cửa. Vừa rồi hắn nghe được trong địa lao có tiếng kêu cứu, là ổ ngô mù dạ xạ khí thanh âm. Mở ra địa lao cửa lớn, tam gia đối với bên cạnh một người hô. Người kia cùng Sán Độ Hại Tổ cùng một chỗ, dùng sức đụng địa lao cửa hai ba lần, địa lao cửa trực tiếp bị phá tan. Ông nổ, là người sao?" Sán Độ Hại Tổ tiến vào địa lao, lớn tiếng hỏi. "Ta ở chỗ này." Địa lao chỗ sâu chuyển tới một thanh âm vàng, "Ta liền biết các ngươi sẽ tới cứu ta." Sán Hạ Tổ trong lòng hơi động, thuận Vương hướng nhìn lại chỉ gặp một gian trong phòng giam, một vị thân mang tím xanh trưởng bảo nữ tử đang đứng tại hàng rào sát sau, nàng trong ánh mắt lộ ra mong đợi quan mang, chính là Ông Ngộ Mù Dạ Sả Kỳ. Mà lúc này, mấy tên thích khách cũng bị bọn thủ vệ dồn đến trong địa lao, liên tục bại lui, chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Hoàng Bét, Sano Hayato nói ra, chúng ta phải thua, Ono, giúp đỡ chút. Chương 557, tỉnh ngộ chương 557, tỉnh ngộ ta tự nhiên muốn giúp các ngươi. Ổ Ngộ Mù Dạ Sả Kỳ vội vàng nói, xin so mau tới đây giúp ta một chút. Ba dã chim cắt người cấp tốc tiến lên, cùng Âu Ngộ Mộ dạ xạ kỵ cách nhà giam lằng cang, "Âu Ngộ, chúng ta là cụ rủ ám bộ người, lần này tới là mang ngươi thoát khỏi ngươi phải dùng toàn lực đến giúp bọn ta." Âu Ngộ mừng rỡ liên tục gật đầu, "Nhất định nhất định, ngươi bây giờ chỉ cần giúp ta giải khai trên tay chó buộc." Minh mạch! ba dã chim cắt người đối với đồng bạn hô, "Các ngươi đứng vững." Sau đó, hắn nhỏ hơn dạ mù dạ xạ kỳ xoay người lại, hai tay tử làm can rủa ra. Ba dã cầm trong tay cương nào, ca một chút bộ da xư xích. Âu Ngộ hai tay có thể tự do hoạt động, đối với ba dã chim cắt nhân đạo, đao chỏ ta dùng một chút và giá chim các người đem đào đưa tới. Âu Ngộ Mỗ Dạ Sạ Kỳ trực tiếp dùng lưỡi dao tại bàn tay của mình mở ra một đạo, nàng năm ngón tay nắm chặt, máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, theo máu tươi chạy xuôi, trên mặt đất dần dần hiện ra kỳ dị phù văn, tàn mát ra quỷ dị quang mang. Lấy ta chi huyết, gọi thiên địa chi lực, trợ ta giết địch. Âu Ngộ Mỗ Dạ Sạ Kỳ khàn cả giọng hét lớn. Trong chốc lát, phù văn quang mang đại thịnh, hóa thành từng đạo lực lượng vô hình, phóng tới thủ vệ. Bọn thủ vệ chỉ cảm thấy một cú cường đại lực trùng kích đập vào mặt, nhao nhao đứng cứng vững, bị đánh bay ra ngoài. Bọn thích khách thừa cơ phát động công kích, trong lúc nhất thời, bọn thủ vệ trận cướp đại loạn, binh bại như núi lở. Mắt thấy bọn thủ vệ bị đánh lui, ba dã chim cắt trong lòng người mừng thầm. Mà giờ khắc này, Âu Ngộ Mộ Dạ Sạ Kỳ lộ ra cực kỳ suy yếu, bởi vì nàng dùng máu của mình bố trí xuống phát trận, lại lấy thân thể làm dẫn dẫn động phát trận, đây là cực kỳ tiêu hao nguyên khí hành vi. Tướng thủ vệ môn đánh lui sau, Âu Ngộ Mộ Dạ Sạ Kỳ chính là đặt mông ngồi dưới đất, cả người mồ hôi đầm như bùn. Thấy vậy, ba dã chim cắt người lo lắng mà hỏi thăm, "Âu Ngộ, thế nào?" "Ta không sao, nghỉ ngơi một hồi là tốt." Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ nói ra, "Cảm ơn các ngươi tới cứu ta, tạ ơn tạ ơn cụ rủ, không có vất bỏ ta." Ha ha ha. Ba giá chim các người đột nhiên cười lạnh một tiếng, đồng thời hướng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đám người mở ra nhà giam cửa lớn, Lạc Yên đem Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ vây vào giữa. Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ trợn hồ đã nhận ra dị dạng, "Nếu mày, các ngươi đây là ý gì?" Ba giá chim các người cười lạnh một tiếng, "Âu Ngộ, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật là tới cứu ngư Nói thật cho ngươi biết, chúng ta là tới lấy tính mệnh của ngươi." Âu Mù Dạ Sạ Kỳ mặt sắc biến đổi, "Vì sao muốn ta?" Ta vừa mới còn cứu được các ngươi, vì sao muốn giết ngươi? Ha ha. Ba giá chim các ngươi nói, ngươi mấy lần nhiệm vụ toàn bộ thất thủ, lần này càng là rơi vào trong tay lẫn nhân, ngươi đã không xứng làm tiếp cụ dụ một thành viên, cũng không xứng làm tiếp âm dương sư. Đây là cự dụ các trưởng lao ý tứ. Âu nộ Mù Dạ Sạ ký hỏi. Đương nhiên. Ba giá chim các ngươi nói, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, xin mời tự hành kết thúc, dạng này tối thiểu đã chết bi trắng chút, có thể lưu lại tốt thành danh. A ah a ah ah. Mù Dạ kỳ giận quá thành cười, tốt, tốt tốt một cái qua sông đoạn câu. Ta đã từng trợ giúp Cựu cúc Lập bên dưới công lao hắn mã, cũng bởi vì mấy lần này thất bại, các ngươi lại muốn ta chết. Ông Ono, trên người của ngươi có quá nhiều bí mật, không thể không chết." Ba giá chim cắt người nói, "Hung chi, ngươi cái kia không hiểu chuyện lão bà, vẫn là chúng ta Cụ rủ tiểu nhân, qua nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì ngươi là Cựu cúc Lập bên dưới công lao hắn mã, mới có thể sống cho tới hôm nay, không phải vậy, Cụ rủ đã sớm cho ngươi đi dưới mặt đất gặp ngươi mẫu thân." Các ngươi ẩu ngổ mủ dạ tức giận thôi, cảm giác mình giống như những năm này đều bị Cụ Dụ coi như đồ chơi đùa bỡ bỡn xoay quanh. Mà lại Ta nói mình có phụ thân là cụ rủ cựu nhân. Ha ha ha, Ôn Ngô, lúc đầu chúng ta dự định mang ngươi ra ngoài, thừa dịp ngươi không đổ dự bị trưởng lao ban cho cựu chuyển ly hỏa giết ngươi, nhưng hiện tại xem ra, không cần, ngươi đã suy yếu giống như một con kiến, ta tùy tiện động động nó tay, liền có thể nghiền chết ngươi. Ba giá chim cắt người tiếp nhận thủ hạ đưa lên nào, nói ra, Ôn Ngô, chuẩn bị chịu chết đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Tại địa bàn của ta muốn giết người, có hỏi qua ta có đồng ý hay không sao? Điệu lao lối bảo, ánh đèn lập loé, quang ảnh bên trong, một cái tinh tế thân ảnh phơn rải. Nện bước nhàn nhã bộ pháp đi tới. Người tới tự nhiên là Giang Linh. Phía sau hắn là Lệnh Ngọc và Hồng Hạ Tử, cùng còn tại không ngừng tiến vào địa lao bọn thủ vệ. Lần này, để ba giá chim cắt người giật mình. Nhìn xem chiến trận này, ba giá chim cắt người trong nháy mắt Minh Bạch Nguyên Lai mình đã đã rơi vào cái bẫy. Từ cái kia hai cái giữ cửa thủ vệ tự ý rời vị trí bắt đầu, chính mình liền đã bị dẫn vào bẫy dập. Vừa rồi cái kia hơn 10 người cùng bọn hắn đánh nhau thủ vệ, cũng chỉ bất quá là tới làm làm bộ dáng. Mà khi chính mình lộ ra mục đích thực sự sau, bọn hắn cũng lộ ra răng Thật là âm hiểm. Ba dã chim cắt người cắn răng lạnh lùng mắng, "Bắt lại cho ta." Giang Ninh cũng lười và hắn nói nhạo, đối với thủ hạ người vung tay lên. Lãnh Ngọc xung phong đi đầu, dẫn đầu bọn thủ vệ hướng phía ba dã chim cắt người tiến lên. Vừa rồi đối phó hơn 10 người thủ vệ, ba dã chim cắt người đoàn đội còn có chút cố hết sức. Đối mặt Lãnh Ngọc dẫn đầu mấy chục tên thủ vệ, bọn hắn tự nhiên không có năng lực phản kháng. Rất nhanh ba dã chim cắt người bọn người bị áp chế, mắt thấy là phải bị bắt sống. Đột, ba dã chim cắt người sử xuất sau cùng biện pháp, bỏ chạy phát thuận. Đây cũng là bọn hắn tại vô kế khả thi tình huống dưới, sau cùng chạy trốn thủ đoạn, bởi vì nếu như bị Giang Linh bắt được, bọn hắn cũng sẽ giống ổ ngộ mù dạ xạ kỳ một dạng, đứng trước cụ rủ ám sát vi hiệp. Bốn tiểu trương còn chưa xong, xin niệm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vành, vành, vành. Từng lùng, từng lùng bạch, bạch, bạch, từng luôn từng luôn bạch tiến bước lên, ba dã chim cắt người đoàn đội phản phất hư không tiêu thất bình thường. Giang Ninh thì là một mặt bình tĩnh, đối với ẩu ngộ mù dạ xạ kỳ nói ra, "Ông nô, bọn hắn nếu là trở về, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt." Ta biết, ẩu ngộ mù dạ xạ kỳ răng, dồn hết khí lực sau cùng Hai tay cấp tốc kết ấn, trung quanh phủ văn lần nữa sáng lên, hướng về bọn thích khách phản phệ mà đi. Soát, soát, soát. Pháp trận khí lưu chống giống trùng kích, sau đó bạo phá mở, tựa hồ nổ đến thứ gì. Bịch bịch. Mấy bóng người phảng phát tử trong hư không hiện thân đi ra, té lăn trên đất. Ba dã chim cắt nhân khẩu nôn máu tươi, mang to, ồm ồ, ngươi lại giúp đỡ địch nhân đối phó chúng ta cụ dụng người này, ngươi tên phản đồ này. Là các người muốn giết ta trước đây. Âu nổ mụ dạ xà kỳ nói các ngươi bị thương tâm ta. Thiếu giảo biện. Ba dã chim cắt nhân dã Hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường, nếu như ngươi giúp ta đối phó Giang Linh, ta sẽ trở về tại cụ dù các trưởng lao trước mặt Sinha cho ngươi. Ha ha. Âu Ngộ Mù Dạ xạ kỳ thể lạnh cười một tiếng, vừa cười. Thấy vậy, Giang Linh cũng không nói nhảm, đối với thủ hạ vung tay lên, thu thập hết. Là! bọn thủ vệ tiến lên, đem ba giá chim cắt người bọn người toàn bộ chói go, đưa vào địa lao. Ông Ngộ, thân thể ngươi có sao không? Giang Linh hỏi. Ta không có việc gì. Âu Ngộ Mù Dạ Xà kỳ miễn cưỡng nói ra. Giang Linh thở dài, đối với Hồng Hạt Tử Đạo, Tiểu Hồng Liên hệ ta bác sĩ tư nhân đến, cho nàng nhìn xem tương thế. Nói xong, vút tay lên, mang theo lánh Ngọc và chúng thủ vệ, liền muốn rời đi Địa Lao. Giang Linh, Sau lưng, Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ la lên một tiếng, tựa hồ là đã dùng hết khí lực, nàng miệng lớn thở hào hẹn. Giang Linh bội thường quá mức, hỏi: "Thế nào? Có lẽ có đôi khi người là đúng." Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ nói ra. Chương 558, Cảnh hóa Âu Ngộ chương 558, Cảnh hóa Âu Ngộ Giang Linh quay đầu lại, bị cười, "Hiện tại tin." Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nặng nề thở dài. Nàng đã từng một lần co tường, nhưng kết quả là sự thật lại là hung hăng đánh mặt của nàng. Nàng đem hy vọng đều ký thác vào cụ vũ trên thân, nhưng là kết quả là cự vũ lại là muốn mậy của nàng. Ta rất xấu hổ. Ông nộ mù dạ xạ kỳ nói ra, ngươi làm đối thủ của ta, vậy mà so ta hiểu rõ hơn cụ vũ. Giang Ninh nhíu mày, nói ra, chỉ là thân ngươi ở trong đó, thấy không rõ toàn cảnh mà thôi, ta làm người đứng xem, nhìn rõ ràng hơn. Ông độ mù dạ xạ kỳ thở dài một hơi, trong mắt lóe ra bất đắc dĩ và thường. Nàng một lần đem cự vũ coi như nhà của mình, nhưng là hiện tại Nàng đã không nhà để về. Ngươi tại sao muốn cứu ta?" Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ hỏi Giang Ninh, "Ta là của ngươi nên nhân, ngươi hoàn toàn có thể thả bọn họ tiến đến giết ta, xong hết mọi chuyện." Sau đó, lại bổ sung, "Tuống hồ, phù chú phái tại tỉnh Giang Nam bố cục, ngươi cũng đều rõ ràng, căn bản không cần từ trong miệng ta bộ lấy tình báo." Hai điểm nguyên nhân. Giang Ninh khoa tay một chút ngón tay, "Thứ nhất, ta cần ngươi giúp ta mở ra thời không giao thoa đại trận, bởi vì ngươi là ta có thể gặp phải âm dương sư bên trong, ít nhất là cho đến tận này, mạnh nhất ta cần trợ giúp của ngươi." Hầu Ngộ Mù dạ xạ kỳ sau khi nghe xong, ánh mắt tạm đạm đi. Ha ha, Lợi ích, đều hắn sao là vì lợi ích. Thứ hai Giang Ninh một mặt chân thành nói ra, ta cảm nhận được ngươi cũng không phải là một cái tội ác tại trời người, ngươi đối phó ta, chỉ là vì hoàn thành cụ dù đưa cho nhiệm vụ của ngươi, trên thực tế, ngươi bản chất là thiện lương bởi vì ngươi ngay cả đã nộ thương thầm lặng nguyện, đều sẽ bản thân tỉnh lại, đây không phải một cái người xấu có thể có phẩm chất. Lời này vừa ra, Hầu Ngộ Giả rích mắt tím trước sáng lên. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào đánh giá như thế qua nàng. Tại người khác đánh giá bên trong, hoặc là chính là nàng cường đại, hoặc là chính là không đủ cường đại, chưa từng có thiện ác nói chuyện. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe một người nói mình là thiện lương. Có lẽ ta là thiện lương a. Giờ khắc này, Âu Ngộ Mộ Dạ sạ kia muốn khóc. Nàng từ 8 tuổi mất đi mẫu thân đằng sau, nhân sinh tựa như cùng bị cự vũ cầm giữ bình thường, nhân sinh của nàng xem giá trị quan đều là cự vũ ban cho. Đây là lấy lần thứ nhất, chính mình thu hoạch được thiện lương văn chương này. Nguyên lai, like, tại trong miệng người khác nghe được thiện lương, ta cũng có thể có được. Giang Ninh hít sâu một hơi, nói ra, "Ồ nô, ta mặc dù đối với cự vũ không hiểu nhiều lắm, Nhưng là ta biết, Cú dù rất tinh thông tày não, gia nhập cụ Dụ người, liền như là năm đó gọi xi nói, thất bại liền muốn tuân thân đến làm do ý chí, cho nên, Cú Dụ rất nhiều người cũng không phải ta ác, chỉ bất quá bị che đôi mắt, mà ngươi chính là một trong số đó. Ngươi dạng này hiền lành nữ tử, chỉ cần tỉnh nộ qua đi, chính là có thể vì nhân loại tạo phúc ta, vì cái gì không kéo ngươi một thanh đâu. Cho nên, ta mới đối ngươi thần suất biệt thủ. Lý do này, để Âu ngộ Mù ra xa kỳ rất là cảm động. Nhưng là một giây sau, nàng thần sắc lại lần nữa phai nhạt xuống, thế nhưng là, ta hiện tại còn sống còn có ý nghĩa gì đâu? Nàng một lần là cụ vũ nhuệ lực, nàng tất cả sinh hoạt đều bay quanh cự vũ, nhân sinh của nàng mục tiêu cũng là đăng đỉnh cự vũ, là cụ vũ quốc cùng tận tụy. Hiện nay, rời đi cự vũ, nàng mười phần mê màng, cảm giác nhân sinh cũng không có ý nghĩa. "Ono, ngươi là rất có tiên phú âm dương sư." Giang Ninh nói ra, "Lão tiên cho ngươi dạng tiên phú này, tự nhiên là giao phó ngươi đồng dạng sứ mệnh, ngươi phải dùng ngươi thuật pháp đi trợ giúp thế gian cần trợ giúp người, ngươi muốn trở thành một cái vĩ đại ma kiệt xuất âm dương sư, mà không phải tại cự vũ bao phủ xuống trở thành bọn chúng sâu hơi, ánh mắt nói, "Ta tưởng Ngươi nhất định sẽ trở thành một cái được vạn người ngưỡng mộ vĩ đại âm dương sư, đó mới hẳn là ngươi chân chính nhân sinh tín điều." Lời nói này ẫu ngố mụ dạ xạ khí tâm chiều mạnh trướng. Nàng hơi ức qua lại, chính mình không ngừng mà đi hoàn thành cụ rủ phái phát nhiệm vụ, sau đó, thu hoạch được cụ rủ cho ra bí pháp và đan dược ban thường, chính mình không ngừng mà tu hành, không ngừng mạnh lên. Cái này không phải là không một loại bản thân trưởng thành tinh lịch. Bây giờ, mặc dù không có cụ rủ, chính mình y nguyên muốn kiên trì trưởng thành, trở thành lợi hại nhất cũng vĩ đại nhất âm dương sư. Nguyên lai, like, đây mới là ta chân chính nội tâm độ bản nguyện. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ sáng tỏ thông suốt, một đôi mắt như thu thủy giống như sáng tỏ thanh tĩnh. "Cảm ơn ngươi, Giang Ninh, là ngươi để tình ta." Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ từ đáy lòng nói cảm tạ. Giang Linh mỉm cười, nói ra, nhìn thấy ngươi có thể mở ra khúc mắt, nói rõ ta làm hết thể đều không có cửa phí, ngươi bây giờ thân thể suy yếu, không bằng tắm trước hảo hảo ngủ một giấc, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau." Giang Linh phát tay đối với Hồng Hạt Tử nói ra, mang Ông Ngộ đi khách quý khu dừng chân, để nàng nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. "Là, lão đại." Hồng Hạt Tử mỉm cười đối với Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra. Ngộ tiểu thương xin mời cảm nhận được giang ninh đoàn đội thiện ý và ấm áp, ápố ngộ mụ dạ xạ kỳ trong lúc nhất thời xấu hổ không chịu nổi trong lòng cũng 10 phần cảm động chính mình ba phen mấy lần muốn ám sát người vậy mà bất kể hiểm khích lúc trước trợ giúp chính mình mà trái lại chính mình thật là quá kém vô luận là trước mặt hồng hạ tử hay là một bên lãnh ngọc mọi người những này đã từng đều là đối thủ của mình nhưng là giờ phút này các nàng mặt mỉm cười cũng không bởi vì chính mình đã từng hại bọn hắn rơi vào bấy rập mà tâm hỏi đi hợ nhất là lãnh Ngọc lúc trước giống như tại chính mình bậy ra trong phát trận nguyên thần còn bị hao tồn Nhưng giờ phút này, các nàng xem đứng lên đều là như vậy ôn hòa, nhiệt tình, tràn đầy thiện ý trong lúc nhất thời, hộ Ngộ mù Dạ xạ kỳ không gì sánh được cảm động, nàng từ từ tháo xuống phòng bị, một trận mỏi mệt đành tới. Chương này không có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp. Bị Hồng Hạc Tử mang theo đi nghỉ ngơi. Lãnh Ngọc thì là hai tay mở ra, đối với Giang Linh nói ra, "Lão đại, ngươi thật là rất rộng lượng, nếu như không phải yêu cầu của ngươi, ta nghĩ ta sẽ đích thân sẽ nàng." Giang Linh lắc đầu cười cười, nói ra, "Không cần hành động theo cảm tính, chúng ta tương lai kế hoạch lớn bên trong, không có khả năng thiếu quyết nàng nhân một này." Giời sa Lãnh Ngọc và hồng Hạt tử sở dĩ khách khí như thế, tất cả đều là bởi vì Giang Linh căm dặn. Nếu nói hắn ấu ngố mù dạ sặc kỳ, Giang Linh hẳn là hợp nhất. Nhưng là, hắn lại có thể buông xuống cửu hận, ôm đối thủ, cảm hóa đối thủ, đôi này Lãnh Ngọc và hồng Hạt tử tới nói, cũng là một cái làm gương tốt ảnh hưởng. Mà Giang Linh sở dĩ có thể làm được dạng này, lý do chỉ có một cái, hắn mục tiêu cuối cùng, cần ấu ngố mù dạ sặc kỳ giúp hắn đi thúc đẩy. Cũng chính là hắn một mực tâm, tâm niệm niệm thời không giao đại trận. Nếu như có thể thúc đẩy thời không giao đại trận, mở ra đại trận không chỉ có thể thực hiện làm cho tất cả mọi người nhìn thấy kiếp trước nguyên cảnh, càng là có cơ hội gọi về Thẩm Lăng nguyện Nguyên Thần, nhất cử lưỡng tiện. Đồng thời, ngày sau muốn cùng Thái Dương sẽ loại quái bật khổng lồ kia đối kháng, Thái Dương trong hội có thật nhiều bu sư, huyền thuật đối kháng là không thiếu được. Mặc dù Âu Ngỗ mũ Dạ Sạ Kỳ còn không phải rất cường đại, nhưng là, nàng là người trong vòng, đến một lần nàng có thể trưởng thành, thứ hai, có thể thông qua nàng lung lạc càng nhiều lợi hại viện thuật nhân sĩ. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." Giang Linh nói ra, ngày mai lại thả một ngày nghỉ. "Ha? Lại nghỉ a?" Lãnh Ngọc và Hồng hạ tử có nhiều ý vị mà nhìn xem Giang ninh đúng à? lần này các ngực nhưng phải hảo hảo mà thư giãn một tí đừng có lại đi theo ta rồi Giang Ninh nửa đùa nửa thật nói không phải vậy lại liên lụy ta Ngạch chương 559 ậu Ngộ thân thế chương 559u Ngộ thân thế ngày thứ hai buổi sáng Giang Ninh ngồi tại dòng suối trước pha lê trong lương đình chính nhìn xem trong khe nước cá con nhàn nhã phòng trà lãnh Ngọc và Hồng hạ tử đều đi dạ phố mà hắn giờ phút này đang đợi ẩ ngộ mụ dạ xạ kỳ tỉnh lại 10 giờ sáng hậu nộ mụạạ khi mặc một đầu ché nổ váy dài đi vào Giang Ninh trước mặt, ngươi nhìn nhiều như vậy tốt, ánh nắng lại xinh đẹp. Giang Linh nhìn xem thay đổi hiện đại dạ dạng giả dạng ồ ngộ mù dạ xà kỳ, mỉm cười nói, ngày bình thường ngươi mặc những cái kia quá ru ám phụ trợ không ra khí chất của ngươi. Ồ ngộ mù dạ xà kỳ lộ ra răng trắng ngoan cười một tiếng, cảm ơn rồi. Đây là trước kia Giang Linh gọi người đưa qua nàng mặc rất vừa người, xem ra Giang Linh cũng là rất dụng tâm, ngay cả kích thước đều đó là tốt. Tối hôm qua ngủ được thế nào? Giang Ninh gọi người cho ồ ngộ mù dạ rót một chén trà, đưa tới. Nhờ của ngươi, ngủ rất ngon. Ồ Còn có vẻ hơi câu nghệ. An miệng người ngắn bắt người nâng tay, trước kia chính mình khi Giang Ninh là địch nhân, nhưng dưới mắt Giang Ninh là ân nhân của mình, nàng hướng nội tính cách liền lộ ra. Nói chuyện cùng ta làm gì khách khí như vậy? Giang Linh thiếu đạo, đúng rồi, ngươi hoang nữ nói như thế nào tốt như vậy? Ngươi không phải anh hoa quốc người à? Cố ý đi học. Lời này vừa ra, phản phất là khơi gợi lên ổ nổ mụ dạ xạ kỳ vô hạn hồi ức. Ta từ nhỏ đã sẽ nói hoang ngữ. ổ nộ mù dạ xạ kỳ hai tay dâng chén trà, nhấp một miếng, ánh mắt dạ Phàn Phật trong đầu vẫn còn nhớ lấy trước kia, mẹ ta là hoa anh đào người, mà nam nhân kia là hoa quốc người. Nam nhân kia, Giang Linh nhíu nhíu mày, ba ba của người sao? Có thể nói như vậy? Ông Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói, nhưng là hắn chưa bao giờ tận qua làm cha trách nhiệm. Giang Ninh nhẹ gật đầu, ra hiệu ông Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ uống trà, sau đó đối với thủ hạ người nói, các người đi làm việc trước đi, ta và ông Ngộ tiểu thư đơn độc trò chuyện một hồi. "Là, Giang tổng." Thủ hạ toàn bộ rời đi, Giang Linh mỉm cười nhìn về phía Âu Ngộ Mù Dạ Sạ "Ta muốn nghe một chút chuyện xưa của ngươi, có thể chứ?" Bởi vì Giang Ninh sớm đã sớm làm bài tập, hắn biết, chỉ có Âu Ngộ mù Dạ Xạ Kỳ có thể giải khai chính mình sau cùng khúc mắc, mới có thể đối với hắn mở rộng cửa lòng, mới có thể toàn tâm toàn ý đi chợ giúp hắn. Cho nên, hôm nay hắn cho Lãnh Ngọc Hồng Hạ tư nghỉ, đem tất cả mọi người gọi đi, thực tế mục đích liền một cái, chính là muốn đơn độc và ổ Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ trò chuyện nàng chuyện cũ, mở ra tâm kết của nàng. Âu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ mặc dù không muốn nhớ lại, nhưng ở vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, trong đầu của nàng đối với đã từng đã nhớ lại vô số lần, nói ra cũng không sao. Ngươi như muốn nghe, ta cho ngươi biết chính là, nhưng tương đối phức tạp. Tô Nộ Mù Dạ sạ kỳ hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật nàng quá khứ. 20 năm trước, tại hoa anh Đảo mới nở ngày xuân, đông kinh đầu đường tràn ngập ngọt ngào hương hoa. Lâm Tiêu, một vị đến từ Hoa Quốc thanh niên, cùng anh Hoa Quốc cô đương tiểu giả anh tử, tại một trận văn hóa trong hoạt động giao lưu gặp gỡ bất ngờ. Lâm Tiêu bị anh tử dịu dàng dáng tươi cười và đối với anh Hoa Quốc truyền thống văn hóa yêu quý hấp dẫn, mà anh tử cũng mê tại Lâm Tiêu trên thân cái kia cô đến từ cổ lão phương Đông quốc gia thần bí khí chất. Thời gian như thiển, như đôi bọn hắn hiểu nhau yêu nhau, cùng đi vào hôn nhân trên đường. Hai người sau khi cưới sinh hoạt đơn giản mà hạnh phúc. Không lâu sau đó, nữ nhi Lâm tiểu dã dáng lâm, vì cái này tiểu gia tăng thêm vô tận sung sướng. Nữ nhi Lâm tiểu dã có phụ thân thâm thúy đôi mắt và mẫu thân nụ cười ngọt ngào, nàng là hai người tình yêu kết tinh, là sinh hoạt cho bọn hắn lễ vật trân quý nhất. Nhưng mà, tại Lâm tiểu Giã năm tuổi năm đó, cuộc sống yên tĩnh bị một trận đột nhiên xuất hiện phong bạo đánh bỡ. Một cái gió táp mưa xa ban đêm, Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc về đến nhà, đơn giản thu thập mấy món quần áo, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn ôm chặt lấy Lâm tiểu dã, nước mắt tràn mi mà ra ại anh tự không hiểu với lo lắng truy vấn bên dưới, hắn chỉ là ngập ngừng nói, có lỗi với, ta nhất định phải đi, vì các người liền cũng không quay đầu lại bọn vào vũ dạng. Đi lần này, chính là tin tức hoàn toàn không có. Ngày qua ngày, Âu Ngộ đang chờ đợi cùng trong tuyệt vọng quanh quần một chỗ, tinh thần dần dần lệ bại. Người trung quanh lời đàm tiếu giống băng lảnh mũi tên, nói nói lấy lòng của nàng. Lâm tiểu giã mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng cảm nhận được mẫu thân đau thương, nho nhỏ nàng, luôn luôn ăn tính giúp vào mẫu thân bên cạnh, ý đồ cho một kia an ủi. Có thể vận mệnh cũng không chiếu cố hai mẹ con này, tại Lâm Tiêu sau khi rời đi năm thứ 3, Anh tự tại sầu não uất ức bên trong chiếc bệnh, chỉ để lại Lâm tiểu giả lẻ loi lưu lạc. Mất đi song thân Lâm tiểu giả được đưa vào cô nhi viện. Ở nơi đó, nàng thường xuyên bị những hài tử khác khi dễ, những cái kia ác ý chế giễu và sỗ đẩy, để nàng tâm linh nhỏ yếu tràn đầy thương tích. Tính cách của nàng trở nên quái gở, mẫn cảm, đối với thế giới tràn đầy phòng bị, mà trong lòng đối với phụ thân hận, cũng như có dạ giống như sinh trưởng tốt. Nàng không rõ, phụ thân vì sao như vậy nhẫn tâm, để nàng đã mất đi thân, đã mất đi nguyên bản hạnh phúc sinh hoạt. Thẳng đến một lần cơ hội vô tình, lớp tiểu giả làm quen một vị lão nhân thần bí. Lão nhân nhìn ra nha uy đi cứng cỏi cùng không cam lòng, đưa nàng đưa vào nhật Bản cụ Dù phái. Cụ du phái, cái này cổ lão mà tổ chức thần bí, có đặc biệt kỹ nghệ và xâm nghiêm quy cụ. Tại cụ Dù trong phái, Lâm tiểu dã nương tựa theo ngoan cường nghị lực và thiên phú cực cao, cố gắng học tập các loại kỹ năng, từ nhận thuật đến kiếm thuật, lại đến pháp thuật, nàng đều khắc khổ nghiên cứu. Nàng một lòng muốn trở nên cường đại, u hận trong lòng thành nàng động lực để tiến tới, nàng âm thầm thề, sẽ có một ngày nhất định phải tìm tới phụ thân, để hắn là đã từng mất bỏ trả giá đắt. Thời gian trôi mau, Lâm tiểu dã chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều mà lại bằng vào thiên phú kinh người, thành cụ dụ trong phái làm cho người chú mục tồn tại. Lâm Điểu Dã ngay tại trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, với cái thế giới này tràn đầy mỹ hoặc, nhưng là đối với cụ dụ lại quá phận kiên định. Mà trong cố sự Lâm Điểu Dã, dĩ nhiên chính là ộ ngồ Mù Dã kỳ. Chỉ bất quá nàng không muốn theo nam nhân kia họ, nhưng là lại không muốn quên mang thù hận, cho nên mới tại tên của mình bên trong tăng thêm giả dích hai chữ. Mà giả Dịch sở hữu so Lâm Tiêu thiêu, nhiều ba điểm tùy. Là bởi vì mẹ của nàng là Lâm Tiêu rơi lệ, chính mình đã từng là Lâm Tiêu rơi lệ. Cho nên mới có hai cái tiêu chữ. Mà nàng tại tối hôm qua nghe được ba dã chim cắt người nói, cụ rủ phái và nam nhân kia là cửu nhân, tin tức này là nàng chưa hề biết. Nàng cũng không biết là thật là giả, đêm qua vây được quá lợi hại ngủ thiết đi, sáng nay tỉnh lại, nàng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Lâm Tiểu Thương, Giang Linh cười cười nói, xin đừng nên để ý ta như vậy bảo ngươi, là bởi vì ta cảm thấy phụ thân của ngươi thật vĩ đại, ngươi họ Lâm cũng coi là một niềm hạnh phúc. Vì cái gì nói như vậy? Âu Ngộ Mù ra xa kỳ 10 phần kinh ngạc. Giang Linh không có trả lời, mà là mở ra văn kiện trên bản túi, góc ra một tấm hình Hầu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nhìn, chắc hẳn vị này liền là của ngươi phụ thân, Lâm Tiêu Tiên sinh đi. Giang Ninh chỉ vào trong tấm ảnh hăng hái nam tử tuổi trẻ nói ra. Đối với Hầu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ năm tuổi thời điểm cũng có ký ức, nàng không thể quên được đàn ông phụ lòng kia bộ dáng. Giang Ninh cười cười, buông xuống tấm hình, lại từ túi văn kiện bên trong lấy ra một cái tiểu nhật ký bản, đưa cho Hầu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ, Lâm Tiên Sinh tự tay viết, ta cảm thấy ngươi hẳn là cẩn thận đọc vừa đọc. Chương 560, phụ thân bút ký chương 560, phụ thân bút ký ớt năm, 27 tháng 3, tỉnh. Đến anh hoa Quốc ngày thứ ba cảm giác tốt đẹp hôm nay quen biết một cái anh hoa quốc nữ hài tử rất khéo hiểu là người đương nhiên ta sẽ không khôngkhuyên sứ mạng của mình ta muốn âm thầm phá đi cụ dùến tạo bàn thờ cầm lại các bậc tiên liệt anh cốt. cụ dù trộm cắp ta hoa Quốc liệt sĩ di cốt trấn áp tại bàn thờ phía dưới, dùng để phá hư chúng ta hoa Quốc con cháu đời sau khí vận đây là thế gian nhất đi thi tiện tiến hành Ấ D dụng 18 tháng 6 tỉnh ta yêu đương Nam Bính vất mùng 8 tháng 6 tỉnh chơi cao chiếu cố bảo bối của ta ra đời nhìn xem n nho nhỏ một cái tâm ta phảnất đều muốn hòa tan bà bối, ba ba yêu ngươi, ngươi là ta và mụ mụ chân quý nhất bà bối, là trời cao ban cho ta lễ bật chân quý nhất, cũng là trên thế giới này xinh đẹp nhất bà bối. Ba ba sẽ vinh viễn yêu ngươi, giúp hết tất cả. Canh dần năm, 27 tháng 3, Tiểu Vũ, nhiệm vụ của ta viên mãn hoàn thành, tất cả liệt sĩ linh cốt đã bị ta chuyển vận về nước, rốt cục có thể an tâm bảo thê tử nữ nhi ở cùng một chỗ. Ta muốn làm một tốt trợ phu, ba ba tốt, cho các nàng một thế điên ổn và hạnh phúc. Canh dần năm, 18 tháng 5, âm. Đáng giận, cụ lại muốn đem ma Trảo Vân bảo bối của ta. Bảo bối của ta là ngàn năm khó gặp linh có thể, dù dù vậy mà muốn muốn ta nữ nhi sương đầu, đây quả thực là thiên đại hoan đường, có ta ở đây, liền không có người có thể đụng đến ta bảo bối và thế tử. Canh dần năm, ngày mùng ngày 7 tháng 6, tiểu vũ chuyển mưa to. Hôm nay là ta từ lúc chào đời tới nay nhất là cực kỳ bi ai một ngày. Cuju vận dụng toàn bộ chi lực, chuẩn bị đem ta móc chết, nữ nhi của ta, thế tử của ta cũng khó thoát độc thủ của bọn họ. Bọn chúng sẽ tàn nhẫn cắt mất nữ nhi của ta đầu lâu, lấy ra xương đầu, đi cử hành bọn hắn những cái kia bẩn thỉu lại tàn nhẫn nghi thức. Ta không thể để cho bọn hắn đạt được Có ta ở đây liền sẽ không để cho ta bảo bối và lao bà bị thương tổn nữ nhi lao bà mời các ngươi tha thứ ta ta chỉ có lấy thân làm dẫn dẫn bọn hắn rời đi hai người các ngươi mới là an toàn ta sẽ cho trên người của các ngươi làm xuống phong ấn để cụ cụủ người không phát hiện được khí tức của các ngươi cũng không phát hiện được nữ nhi linh cố thể chất nhưng là phong ấn này không biết mà đứng không hề hay biết người mới có thể cam cano phong ấn hoàn hảo nếu các ngươi biết chân tướng sự tình phong ấn cũng liền không không được cho nên cụ dù không chết chúng ta liền không cách nào lại gặp nhau nhưng ta tin tưởng có một ngày Ta sẽ vận ngã cái này tổ chức tà ác cùng các ngươi lần nữa chung vùng. Nữ Nhi bà bối, thân yêu lão bà, mời các ngươi tha thứ ta ngắn ngủi đi không từ giã, ta sẽ ở một chỗ khác một mực thủ hộ các ngươi, yêu các ngươi. Mô mô năm, mô mô tháng. Ta thân yêu lão bà, là ta có lỗi với ngươi, Nữ Nhi bà bối, ba ba không có khả năng làm bạn ngươi trưởng thành, nhìn xem ngươi tiến vào cô nhi viện, ba ba tim như bị dao cắt. Nhưng là, đây cũng là duy nhất có thể làm cho an toàn của ngươi phương thức. Ta sẽ kéo viện trưởng Hạo hảo mà chiếu cố ngươi, ba ba yêu ngươi. Nhìn đến đây, ổ ngổ mù dạ xà ký lệ rơi đầy mặt. Nàng nhớ lại ban đầu ở Cô Nhi biệt Lúc, mỗi lần nhận những người bạn nhỏ khác khi dễ lúc, viện trưởng tiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện đến ngăn lại. Nguyên Lai, like, phụ thân vẫn luôn tại bên cạnh mình bảo hộ lấy chính mình. Nhưng là, vì cái gì hắn muốn trơ mắt nhìn chính mình gia nhập cụ dù đâu? Cụ dù không phải hắn lao đối đầu sao? Âu Ngộ Mù Dạ xạ kỳ xoa xoa nước mắt, tiếp tục hướng phía dưới nhìn. Mô mô năm, mô mô tháng. Nữ Nhi bảo bối, ba ba lần này cùng cụ dù chiến đấu bị trọng thương, muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, không có khả năng thường xuyên đến nhìn ngươi. Là ba, ba không dùng. Ta sẽ mau chóng khôi phục, trong bóng tôi làm bạn ngươi trưởng thành. Nhìn đến đây, nhật ký liền kết thúc. Một cú dự cảm bất tường sông lên đầu, Âu Ngộ Mụ Dạ xạ kỳ kinh hoàng nhìn xem Giang Ninh, vì cái gì nhật ký ở chỗ này liền kết thúc? Chà ta hắn. Giang Ninh lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Âu Ngộ Dạ rít tử ngân răng cắn chặt, hiện tại cũng rốt của biết, vì cái gì trước lúc này, cụ dù đều một mực không có tìm được trên đầu của nàng, mà tại sau này, cụ dù liền tìm được nàng. Bởi vì, đã mất đi phụ thân che chở. Giang Ninh nặng nề thở dài một hơi, nói ra, không nói cả ngươi, tại Hải Thành trên diễn hội, Ngươi lần thứ nhất đối với ta hành đích, ta liền đã chú ý ngươi. Cho nên từ đó về sau, ta liền gọi người tại bốn quốc và anh hoa quốc, tra bối cảnh của ngươi, cha lý lịch của ngươi. Đằng sau ta mới biết được, nguyên lai like ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm đạo trưởng hậu đại. Lâm Tiêu đạo trưởng, từng là Long Hổ Sơn đời thứ 36 trưởng môn nhân, về sau vì đền đáp quốc gia, gia nhập 749 bộ môn, gánh vác lên đi anh hoa quốc tiếp về tiên liệt di quốc nhiệm vụ. Mà hắn ở trong nhiệm vụ, cùng mẹ của ngươi âu ngộ cổ quen biết yêu đường, đồng thời dưỡng Bởi vì Lâm Tiêu đạo trưởng phú dị bẩm, Ngươi sinh ra tới cũng kế thừa thiên phú đồng thời có chỗ thối biến, thân ngậm linh quốc thể chất, đưa tới Cụ Dụ phải chú ý. Cụ Dụ muốn đem sương sọ của ngươi coi như sĩ khí lệ mị vật chứa, tiếp nhận bọn hắn một mực không cách nào mượi đi ra sáu tay thần sát. Lâm đạo trưởng vì bảo hộ ngươi và thế tử, chỉ có thể đưa ngươi linh quốc phong ấn, sau đó rời đi các ngươi, dẫn dắt rời đi Cụ Dụ ánh mắt. Cho nên nói, không phải Lâm đạo trưởng bỏ rơi vợ con, mà là, hắn vì an toàn của ngươi, không có cách nào mới ra hạ sách này. Nếu thật trách, cũng chỉ có thể trách ngươi thể chất ngập thụ, đưa tới Cụ Dụ chú ý. Tại trong thối nguyệt sau đó, Lâm đạo trưởng và cụ dụ từng có mấy lần giao phong, cái này tại 749 trong bộ môn cũng có ghi chép. Bốn tiểu trương còn chưa xong, xin điểm Pic Trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Giang Linh nói đến đây, thở dài một tiếng, "Ai, ngươi và mẹ của ngươi, nguyên bản có thể nhận 749 che chở, nhưng là, bởi vì các ngươi đều là anh hoa quốc người, 749 liền ngưng cự tuyệt cho các ngươi cùng cấp hết thể thể lợi." Lâm đạo trưởng cũng bởi vậy và 749 nó bẻ, một thân một mình đối mặt cụ dụ. Lâm đạo trưởng vì nước là nhà, đều là quốc cùng tận tụy, không thua thiệt bất luận kẻ nào, hắn duy trì có thua thiệt chính là mình. Giang Linh lắc đầu cảm thán là Lâm tiêu nhân sinh cảm thấy đồng tình người lai like, đây hết thể đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta ông nộ mù dạ xạ kỳ tâm bên trong 10 phần khổ sở phụ thân của ta là vì bảo hộ ta mới rời khỏi mẫu thân, nếu như không phải ta phụ thân và mẫu thân nhất định vẫn còn hạnh phúc sinh hoạt ngươi cũng đừng ấy nấy đây là thiên ý Giang Linh nói ra cho nên ngươi có thể minh mạch vì sao cụ rủ sẽ đến giết ngươi đi thế nhưng là ở trong đó có rất nhiều trên logic không thông A. aiâu nộ mù dạ xạ kỳ nói ra cụ dụ như là đã biết ta là linh cố tri thần Vì cái gì không tại ta lúc nhỏ liền giết chết ta lấy ra linh cốt, bởi vì phong ấn. Giang Linh nói ra, Lâm đạo trưởng đưa cho ngươi phong ấn, không chỉ là che giấu linh cốt khí thức, mà lại còn đồng dạng phong ấn linh cốt, cho dù bọn hắn giết ngươi lấy linh cốt cũng không dùng đến. Thì ra là như vậy." Hậu Ngộ Mù Dạ Saki nói. "Cho nên, bọn hắn mới muốn nuôi ngươi, để cho ngươi sẽ có một ngày có thể cùng mình phụ thân mặt đối mặt." Giang Linh nói ra, bởi vì, phong ấn này là không biết mà đứng, coi phụ thân gặp liền tự động bài trừ. Cù du một mực tại âm bố cục, dụ phụ thân của ngươi xuất hiện. Bởi vì chỉ cần phụ thân của ngươi xuất hiện cùng ngươi gặp mặt, chính là cha con các người tử kỷ. Thần Độc Át. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ cắn răng, Chắc không được phụ thân nhiều năm như vậy cũng không chịu tới nhìn chính mình, nguyên lai hắn không phải là không muốn, là không thể. Như vậy, vì cái gì hiện tại cụ dù lại phải giết ta đây? Ông Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ hỏi, ta lại không có cùng phụ thân gặp mặt, linh cốt phong ấn không có giải trừ, bọn hắn giết ta không phải đợi tại bảy bảy chục năm cục, toàn bộ đều sụp đổ sao? Chương 561, Sa Hoa đại trận bên trên chương 561, Sa Hoa đại trận bên trên cái này ta cũng không rõ ràng. Giang Ninh nói ra, "Có lẽ, cụ rủ đã tìm được giải khai ngươi phong ấn biện pháp." Giang Ninh khoát tay áo, "Vô luận là nguyên nhân gì, cụ rủ như là đã làm rõ cùng phụ thân ngươi có thủ chuyện này, tương đương và ngươi không nể mặt mũi." "Không sai." Ông nộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra, "Không nghĩ tới bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy cụ rủ, lại là ta đời này địch nhân lớn nhất." Giang Ninh nhíu mày, hỏi, "Bây giờ có thể tha thứ cho ngươi phụ thân rồi?" "Trước kia là hiểu lầm, ta căn bản không có tư cách trách tội phụ thân của ta." Ông nộ Mù Dạ nói ra, "Phụ thân ta là vì ta và mụ mụ an toàn, mới không được đã xa cách chúng ta." Ta có thể tưởng tượng nỗi thống khổ của hắn, cho nên sau đó ta muốn đi tìm phụ thân của ta." Các loại Giang Linh cười cười, nói ra, "Nước ta có câu ngạn ngữ, dù tóc bất đặng, thế giới to lớn, ngươi đi nơi nào tìm." Thú hổ, "Ta đã từng phái người điều tra ngươi bối cảnh thời điểm, đã tìm hắn một đoạn thời gian, trừ tại Long Hồ Sơn tìm tới hắn còn sót lại nhật ký bên ngoài, không còn tìm tới những đầu mối khác." Long Hồ Sơn. Âu Ngộ Mụ giả Sà Kỳ nói ngươi đã nói phụ thân ta từng là Long Hồ Sơn đời thứ 36 trưởng môn nhân, hắn chẳng lẽ không tại Long Hồ Sơn sao? Lăng Hổ Sơn bên trên đạo sĩ nói, Lâm đạo trưởng thật nhiều năm trước liền đi Vân Du rồi, chẳng biết đi đâu." Giang Linh nói ra, "Chỉ cần phụ thân ta còn tại trong nhân thế, chính là tin tức tốt nhất." Âu Nộ giả dích mắt tím bên trong lóe mong đợi chỉ riêng. Giang Linh nói ra, dưới mắt, cụ rủ và ngươi mặt, Lâm đạo trưởng lại trốn ở đó cũng không có ý nghĩa, tin tưởng hắn biết được tin tức này sau, sẽ tìm cơ hội trở về gặp ngươi. Cho nên, chúng ta trước tiên có thể tránh trận tuyên truyền ngươi và cụ rủ quan hệ bỡ tan, dẫn Lâm đạo trưởng đi vào bên cạnh ngươi. Ngược lại là ý kiến hay." Âu Ngộ mù dạ sạ khẽ gật đầu. Có thể là ta vừa rồi quá nóng lòng, khó tránh khỏi thôi. Dù sao cha ruột, nhiều năm như vậy không gặp. Giang Ninh rất lý giải Âu nổ Mù Dạ xạ Kỳ tâm tình. "Bất quá, có một việc, có lẽ phụ thân ta khả năng giúp đỡ được ngươi." Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ nói ra. "Chuyện gì? Trước ngươi không phải nói, muốn thành lập thời không kia giao thoa đại trận, triệu hồi thẩm tiểu thư nguyên thần sau. Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ nói ra, "Ngươi lúc đó hỏi ta, ta có thể hay không giải quyết đại trận kia, ta bây giờ còn không có, có thực lực kia, nhưng là phụ thân ta có thể." Âu Ngộ Mù Dạ Xà Kỳ nói ra, "Tại ta vừa ký sự thời điểm, Liền ngay mẫu thân nói hắn là một vị rất lợi hại pháp sư, nhiều năm như vậy tu hành, pháp lực của hắn sớm đã sâu không lường được, cho nên, lấy năng lực của hắn lại thêm ta phụ trợ, có lẽ có thể giải quyết thời không giao thoa đại trận. Lời này để Giang Ninh hai mắt tỏa sáng, lại còn có ngoài ý muốn tu luyện. Vậy thì tốt quá, tìm tới Lâm Đạo trưởng, đại trận liền có hy vọng mà Lăng Nguyệt Tỷ Nguyên Thần cũng có hy vọng tìm trở về. Giang Ninh trên mặt một mảnh vẻ mơ ước. Đường cao hứng sớm như vậy. Ông nộ Mù Dạ xạ Kỳ nói ra, ta và phụ thân của ta chẳng qua là đại trận kiếp nổ mà thôi. Mà thời không giao thoa đại trận rèn đúc là rất khó chỉ có rèn đúc tốt đại trợ, phụ thân của ta mới có thể giúp ngươi mở ra đại trận Có ý tứ gì? Giang Ninh hơi kinh ngạc, đại trận này, muốn ta đến rèn đúc sao? Không phải. Ông ổ mù dạ xạ kỳ nói đại trận ta liền có thể chế tạo, nhưng là, nguyên vật liệu cần người cung cấp. Cái gì nguyên vật liệu? Giang Ninh hỏi. 5 loại thế gian chân quý nhất bảo thạch. Ông ổ mù dạ xạ kỳ nói ra. Gặp Giang Ninh hơi kinh ngạc, nàng đối với Giang Ninh giải thích nói Giang tiên sinh Người cũng là đối pháp trận huyền thuật có nghiên cứu tự nhiên cũng biết, cái gọi là pháp trận, nguyên lý bất quá là thông qua trận pháp thực hiện năng lượng dẫn đạo, đến thực hiện một chút hiện tượng siêu tự nhiên và hiệu quả. Cho nên, kể một ngàn nói một bạn, pháp trận dựa vào là năng lượng, thời không giao thoa, càng là cần nhờ một cô năng lượng to lớn, đến lẫn nhau để ép, xé rách thời không. Giang Ninh nghe được rất nghiêm túc, rất tán đồng nhẹ gật đầu, nguyên lý này ta biết, năm đó khu không người là bố bạc, từng phát sinh qua một trận văn minh tiền sử đại chiến, bởi vì dây năng lượng quá bạo liệt, đem bốn phía hết thảy đều hóa thành bụi mịn. Cho nên nơi đó thành sa mạc mà cũng là lần kia năng lượng to lớn bạo tạc sẽ rách ra thời không, dẫn đến la bố bạc phụ cận có thật nhiều mảnh vỡ thời không và cái nước, thôi không cần thật đụng vào cái nước, liền tiến vào một thế giới khác. Đối với Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ nói ra, cho nên phải hoàn thành thời không giao thoa, liền muốn xé rách thời không, sinh ra rất nhiều cái nước, cái này cần năng lượng to lớn, mà những năng lượng này liền đến bắt nguồn từ các loại quan thạch, đương nhiên, cũng chính là trong mắt mọi người bảo thạch. Giang Linh nhẹ đầu. Hắn cũng biết được nguyên lý này. Trên thực tế, cái gọi là các loại năng lượng đều là ẩn chứa ở thế giới này một ngọn cây còn cổ nhất xa nhất thạch bên trong. Thì như lưu hình có thể thông qua để ép nhiệt độ cao, phóng xuất ra năng lượng to lớn. Đây chính là thuốc nổ tồn tại. Cho nên, năng lượng kinh khủng liền tồn tại ở lưu hình bên trong. Nhưng là, thế gian này có ngàn bạn loại năng lượng, sẽ rách thời không cần năng lượng chủng loại là có quy định. Cho nên, gen lúc đại trận cần mấy loại bảo thạch, đều là cái gì? Giang Linh hỏi. Âu Ngộ Mù Dạ sạ kỳ xuất ra, Ngọc lục bảo đế vương phỉ Thúy, đỉnh cấp bổ câu huyết hồng bảo thạch, Ngọc, Sau đó, lại bổ sung một câu Cùng, đại lượng hoàng kim. Giang Linh hỏi gái gái cái ốc. Ông nổ mù giả xạ kỳ nói tới cái này mấy loại bảo thạch, đều là thế gian đỉnh cấp bảo thạch, mỗi một loại đều là giá trị liên hành. Quả nhiên, gen đúc đại trận là nhất phí truyền tiền. Những bảo thạch này tất cả cần bao nhiêu? Giang Linh hỏi. Cụ thể bao nhiêu ta hiện tại còn không biết, nhưng ta có thể nói cho người, số lượng cần tuyệt đối hết sức kinh người. Ông nổ mù dạ xạ kỳ nói ra, không phải vậy năng lượng không đủ, liền không cách nào đúc thành đại trận. lấy một thí dụ Lần trước ta nhìn thấy cụ dù là một cái không gian phát trận, chỉ là hắc diệu thạch liền chất thành một ngọn núi nhỏ. Giang linh đuốt đuốt huyết thái dương, cái này hắn sao thật là khó a. Cái kia bổ câu huyết hồng bạo thạch, mỗi cái lớn chừng bằng ngón tay liền giá trị mấy triệu ở trên đấu giá hội bãi phút hơn ngàn vạn. Đế vương ngọc lục bảo phỉ thúy, càng là nhất đạo người giàu có biểu tượng. Côn luân băng chủng linh ngọc, đồ chơi kia tiên khí bừng bềm, có tiền mà không mua được, bình thường một viên lớn chừng ngon cái liền có thể bán được hơn vài chục vạn hơn trăm vạn. Mà kia cái gì bạn năm hắc cũng không biết là cái gì hiếm lạ đồ chơi. Những vật này nếu là đại lượng mua sắm, Kim sơn ngân sơn cũng không đủ a. Thú hổ, còn muốn đại lượng Hoàng kim. Giang Linh vốn cho là mình đã tải đại khí thu, nhưng là nghe những này rèn đúc đại trận nguyên vật liệu, hắn vẫn cảm thấy chính mình nghĩ quá đơn giản. Có hay không vật thay thế? Giang Linh nếu mày hỏi, ý của ta là, những đồ chơi này giá cả quá cao. Không có, nhất định phải là những vật này. Âu nộ Mù Dạ xạ Kỳ lắc đầu, nói ra, cũng là bởi vì bọn hắn có cực mạnh năng lượng, mới có thể bị thế nhân xảo ra giá cả cao như vậy. Chương 562, Sa Hoa đại trận bên dưới chương 562. Sa Hoa đại trận bên dưới Giang Ninh cau mày, trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút, cũng không phải chính mình sợ dùng tiền, liền xem như để cho mình táng ra bại sản cũng không quan trọng, nhưng bây giờ tình huống là chính mình táng ra bại sản cũng không đủ một góc của băng sơn. "Ai?" Giang Ninh thở dài, đây là hắn trùng sinh cho đến bây giờ, lần thứ nhất cảm giác được khó giải quyết, làm sao không giải quyết được?" Hậu Ngộ Mù Dạ xa ký hỏi, "Mọi thứ đều không phải là tuyệt đối đi." Giang Ninh hỏi, "Nhất định phải cái này mấy loại bảo thể sao?" Gặp Giang Ninh ba fan mấy lần hỏi lời này ụ dạ xạ kỳ liền cũng kiên nhận giải thích khi thật đâu chúng ta âm dương sư pháp thuật cơ sở và đạo gia cùng hoa Quốc mặt khác pháp thuật lưu phái căn bản nguyên tắc và lo dịp đều là giống nhau chúng ta kiến tạo đại trận lo Di chính là ngũ hành ngũ hành tương sinh tương khắc mới có thể hỗ trợ lẫn nhau lại lẫn nhau bài xích sinh ra năng lượng lại để cho năng lượng bạ phá mới có thể lôi kéo mở khe hở thời không Mà ta đối với người nói mấy loại kia bảo thạch đều là ngũ hành năng lượng bên trong tinh thuật nhất và không cần phải nói là kim thuộc tính ở trong chứa kim năng số lượng Ngọc lục bảo đế Vương vị Thúy là thành mộtký tước ngầm một hệ năng lượng, đỉnh cấp bồ câu huyết hồng bảo thạch, đỏ thổ hỏa, ở trong chứa chí thuần hỏa năng lượng, côn lôn băng chủng linh ngọc, lấy từ côn lôn đỉnh núi, quanh năm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt và côn lôn núi lớn tầm bổ, ẩn chứa cực mạnh thổ hệ năng lượng, mà đáy biển vạn năm hấp diện hạch, mặc dù là đá mạc mạ hình thành, nhưng màu đen tụ thủy lại là quanh năm ngâm mình ở biển sâu phía dưới, chứa chí âm chí hàn thủy năng lượng. Cho nên, những bảo thạch này con góp thì là tập hợp thế gian tinh thuần một thủy loại năng lượng, chỉ có dạng này mới có đầy đủ năng lượng đi mở ra thời không gian oa. nói ra, phải biết Xã hội hiện đại là thời đại mặt Pháp, Linh khi đã sớm khô kiệt muốn tiến hành thời không giao thoa là một kiện việc khó như lên trời tình, cho nên, ngươi như không giải quyết được những này, cũng là bình thường, bởi vì bản thân đây chính là một kiện cơ hồ không cách nào hoàn thành sự tình ta có thể. Ông nộ mù dạ xạ kỳ lời còn chưa nói hết, Giang Ninh liền nói năng có khí phách đánh gây nàng. Ta có thể, cho ta một chút thời gian, ta có thể chơi được. Chẳng biết lúc nào, Giang Ninh trên mặt bàng hoảng và mê mang quét sạch. Thay vào đó, là chắc chắn ánh mắt, và ánh mắt kiên nghị bởi vì Hàn Quyên không được Thẩm Lăng Nguyệt Nguyên Thần lý thể thời điểm bất lực và kinh hoàng, Hàn Quyên không được Thẩm Lăng Nguyệt một câu kia ta yêu ngươi. Nội tâm của hắn thời thời khắc khắc đều tại tự nhủ, chỉ cần có thể gọi về Thẩm Lăng Nguyệt Nguyên Thần, ta cái gì đều có thể làm đến, nhất định phải làm đến. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ kỳ nhẹ gật đầu, trước lúc này, ta có thể cho ngươi cung cấp những thứ này một chút xuất xứ, tạo điều kiện cho ngươi tham khảo. Tốt. Giang Linh Tiêu một tên thủ hạ tới làm mục ký. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ kỳ nói ra, thạch, nói. Có, thạch, ra từ côn sơn. Tại Ma Quốc Cảnh Nội, tin tưởng ngươi so ta quen thuộc hơn, ta trọng điểm nói một chút phía sau ba loại. Ngọc lục bảo nơi sản sinh phân bố rộng khắp, Ba Quốc cổ Lẩm bị ạ, Ba Tây, tán bị á, Nga La tường, Nam vị, Tân Ba Bố vi các loại nhiều cái quốc gia. Nhưng tổ mâu đế vương Phỉ thúy xanh, thuần chính nhất nơi sản sinh, cũng là duy nhất nơi sản sinh, là Mi Quốc. Bồ Câu huyết hồng bảo thạch nơi sản sinh thì tương đối nhiều, Mi An Ma, Mạc Tang bị khắc, Thái Quốc, Tư Lý Lan tạm, Mã Đạt gia tư gia, Thản Tang Ni Việt Nam và A Phú Hán các loại đều thừa thai Bồ Câu huyết thạch, nhưng là, thuần chính nhất Bồ Câu huyết Dầu nhất ngậm hỏa năng lượng bồ câu huyết hồng bảng thạch, nơi sản sinh vẫn là Mi Nói cách khác, cái này một đỏ một xanh hai khoản bảng thạch, nơi sản sinh đều đến từ Mi quốc. Mà đấy biển bạn năm hắc diệu thạch, thuần chính nhất cũng ngậm băng hàn thuộc tính thì lại đến từ cùng anh hoa quốc Bắc Hải đạo phía Đông Hải vực. Ở nơi đó hải dương phía dưới, có đến không hết núi lửa hoạt động, tồn tại niên đại xa xưa, đã không thể nào khảo chứng. Nơi đó hắc diệu thạch lấy tinh khiết màu đen và đặc biệt quang trạch nổi danh trên đời, mà nó màu sắc thuần khiết, chính là năng lượng chính thể hiện. dạ xạ ký tự thuận xong về sau, Giang Linh thủ hạ cũng làm xong bút ký, đưa tới Giang Linh trước mặt. Giang Linh tiếp nhận bút ký không có nhìn, trực tiếp đặt lên bàn, bởi vì hắn sớm đã ghi tạc trong lòng. Nói như vậy, Myanmar và Anh Hoa Quốc Bắc Hải Đạo là sau đó ta nhất định phải đi địa phương. Giang Linh chân mày hơi nhíu lại, cũng không phải vậy. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra, Anh Hoa Quốc hắc rượu thạch tiêu lộ rất rộng, mà bạn rượu thạch làm hắc rượu thạch trong đỉnh cấp hàng, rất nhiều đều chạy đến Anh Điểu, Bắc Hải Đạo chỉ là sản xuất, hậu kỳ gia công, chế tác các loại, đại bộ phận nhà máy đều tại Anh Điểu, cho nên có thể trực tiếp đi Anh Điểu mua sắm. Âu Nộ Mù Dạ Sạ Kỳ từ nhỏ sống ở Anh Hoa Quốc, đối với Hắc Diệu Thạch Sản tiêu hết sức quen thuộc. Mà lại, Hắc Diệu Thạch cũng là chỗ này có trong bảo thạch, giá rẻ nhất ngươi hoàn toàn gừng cánh nổi. Giang Linh nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, Hắc Diệu Thạch giá cả tương đối tiện nghi, mà ngươi cái gọi là bạn năm Hắc Diệu Thạch là Hắc Diệu Thạch bên trong đỉnh cốc, nhiều nhất giá cả lật trải qua, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đúng vậy. Âu Nộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra, cho nên, ngươi lớn nhất khó khăn là Mi An Vương Ngọc Lục Thúy và Bổ Câu hơi, tưởng ở trước liên quan tới ký ức. Trong trống chốc, tự hồ nhớ lại một chút. Myanmar quốc mặc dù thừa thái hai loại bảo thạch, nhưng trên thực tế, liền như là anh hoa quốc Bắc Hải đã mở dạng, bọn chúng chỉ là phụ trách vận thô sản xuất, hàng cao cấp sớm đã chạy đến những địa phương khác. Giang Ninh nói ra, mà cái này những địa phương khác, chính là ba bên sườn núi, Lại Sừng, Tam Giác vàng. Không sai, ba bên sườn núi là một cái việc không ai quản lý khu vực, nơi đó tràn ngập huyết tình và bạo lực, nhân mạng như cỏ rác. Chương này không có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp. Đồng thời, nơi đó cũng tràn ngập ngập trong vằn son, là Sa Hoa Lãng phí thiên đường. Ba bên sườn núi thừa thải cây thuốc hiện là lớn nhất du phẩm nơi sản xuất, đồng thời cũng là Đông Nam Á nổi danh vũ khí buôn lậu bậc bán. Nơi này nhiều tiền đến không hết. Cũng chính bởi vì dạng này, theo thời thế mà sinh, ba bên sườn núi xuất hiện bảo thạch to lớn nguyên thạch thị trường giao dịch và sòng bạc ngầm tiền trang. Rất nhiều là ngọc thạch đại lão bản đều tại ba bên sườn núi có bộ đội vũ trang, bảo vệ mình sinh ý mà cũng chỉ có ba bên sườn núi bên này đại lão bản mới có thể ra nổi giá cao tới mua ngọc thạch. Cho nên, Myanmar sản xuất cao hàng bảo thạch, đại bộ phận đều chảy đến ba bên sườn núi. Nghĩ tới đây, Giang Linh hít sâu một hơi, phản phất tại ớt đủ kế hoạch của mình. Một giây sau, Lãnh Ngọc và Hồng Hạ Tử lại xuất hiện tại Giang Ninh trước mặt. Hai người bọn họ ra ngoài dạo phố, nhưng Thủy Trung không yên lòng, giữa chưa cơm cũng không ăn liền trở về nhìn Giang Ninh. Lão đại, ngươi hôm nay cho chúng ta hai cái nghỉ, không để cho hai chúng ta quấy rời ngươi, tình cảm, ngươi là tại cùng ấu nổ tiểu thư pha trộn A. Hồng Hạ Tử biểu môi nói ra, ngươi tốt không công bằng A. Lãnh Ngọc những như mày, ngược lại là không nói gì. Giang Ninh nơi nào có lòng dạ thanh thản cùng các nàng nói chuyện tào lao mặt nghiêm túc nói Hai người các ngươi trở về buổi bạn, định một chút ngày mai về máy bay, chúng ta ngày mai sẽ về Mạn Đô. A, lão đại, làm sao vội vã như vậy? Là bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Lệnh Ngọc hỏi. Không có, Giang Linh nói ra, chỉ là chúng ta phải nhanh một chút triển khai bước kế tiếp kế hoạch. Tiếp theo, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn xem phương xa, Phạm Phất là đang lầm bầm lủ bầu, một cái chiếm cứ kim tam giác kế hoạch. Chương 563, Lập Chí muốn làm bảo thạch ông chủ chương 563, Lập Chí muốn làm bảo thạch ông chủ ngày thứ hai buổi chiều, Giang Linh bọn người bước lên tiến về Mạn Đô máy bay. Âu nộ mủ dạ xạ kỳ cũng chính thức gia nhập Giang Linh đội ngũ, theo Giang Linh cùng nhau đi tới Mạn Đô. Về phần tìm kiếm phụ thân nàng Lâm Tiêu chuyện này, Giang Linh đã phái ra trong nước nhân thủ đi cả nước tìm kiếm. Dù sao, Lâm Tiêu là thời không giao thoa đại trận trong kế hoạch mấu chốt nhất một trong những nhân vật, thiếu hắn không thể. Giang Linh tự nhiên cũng sẽ toàn tâm toàn ý đi tìm hắn. Trở lại mạng Đô tú thủy trang viên, Giang Linh triệu tập tất cả tâm phúc họ, mục tiêu chỉ có một cái, chiếm lĩnh Tam Biên Pha Bạo Ngọc Thạch thị trưởng, Hoa Hải sẽ muốn khống chế tất cả vị Nguyên Thạch và thị trưởng lưu thông bảo thạch. Lão đại, chúng ta mỏ vàng sinh ý vừa mới bắt bước, làm sao đột nhiên lại làm lớn như vậy?" Lôi Long hỏi. "Giang tổng, làm sao đột nhiên nhớ tới muốn làm Ngọc Thạch sinh ý?" Thiên vật Thánh thủ Bạch Ngọc Sơn nói ra, "Hiện tại Hoa Hải sẽ chỉ cần tiền đặt cọc mổ phát triển, rất nhanh liền có thể xưng bá màn đô, Ngọc Thạch sinh ý liên lụy chiến tuyến quá rải, nếu như chiếu cô không tốt, là xảy ra vấn đề." "Đúng vậy a lão đại, chúng ta đối với Ngọc Thạch thị trường không phải hiểu rất rõ, muốn vào cuộc bản thân liền có nhất định độ khó." Lính quân Nghi Hoa nói ra, "Vùng tri tam biên nơi đó ngư long vô tạm, nước rất sâu, chúng ta muốn tham gia liền càng thêm khó khăn." Giang Ninh mỉm cười, đối mặt đám người chất vấn, hắn không thèm để ý chút nào. Nhân sinh giải rắc hơn 10 năm, làm tương bước chỉ là đang lãng phí thời gian. Giang Ninh nói ra, nếu muốn ở có hạn thời gian sáng tạo vô hạn giá trị, liền muốn không ngừng mà bước bách chính mình đi quỹ trượng. Đúng chi, những vật này cũng là ta cần. Cuối cùng lý do này, Giang Ninh không có nói tỉ mỉ. Nhưng nhìn Giang Ninh thần sắc kiên nghị, trong lòng mọi người minh mạch, bảo thách khối này nhiệm vụ, tựa hồ đối với Giang Ninh tới nói hết sức trọng yếu. Thời gian giải như vậy đến nay, Giang Ninh dẫn đầu đám người vượt mọi chông gai, không để cho bất kỳ huynh đệ gặp cơ khổ. Hắn tựa như một cây đại thụ, bao bọc tất cả mọi người, mang theo tất cả mọi người tiến lên, trưởng thành. Mà bây giờ, Giang Linh muốn cầm xuống ngọc thạch săn nghiệp, mọi người lại bắt đầu chất vấn Giang Ninh. Không nên hùng hộ vô điều kiện lao đại mới là sao? Lao đại, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta liền theo ngươi làm." Lãnh Ngọc nói ra. Đối với Tiểu Dao nói ra, ta tử không có gì cả, đến bây giờ có nhiều như vậy huynh đệ, an mặc không lo, đều là lao đại cho chúng ta, Lao đại chỉ cần một câu nói của ngươi, ta cùng ngươi đến cùng." Những lời này cũng nói ra mọi người tiếng lòng. Dưới mắt ở đây tất cả mọi người Không có người có tư cách chất vấn Giang Ninh, bọn hắn có thể làm chính là toàn lực ứng phó, đi theo Giang Ninh. Giang Linh nhìn về phía Tống tứ, Tống tứ lập tức tỏ thái độ, "Giang tiên sinh, ngươi không cần nhìn ta, coi như ngươi muốn lên núi Sơn Hạ chảo dầu, ta lão Tống đều của ngươi." Giang Ninh lắc đầu cười khổ, "Các ngươi đem chuyện này thấy quá phức tạp đi, tại ta làm Đổ bên trong, Tam Biên Pha là sớm muộn muốn chiếm lĩnh. Đám người một trận tổn thức, Giang Ninh Lam Đổ đến cùng lớn bao nhiêu a?" Giang Linh đối với Tống tứ nói ra, "Tứ ca, kỳ thật ta chỉ muốn hướng ngươi hiểu một chút Tam Biên Pha tình huống mà thôi bởi vì Tam Biên Pha cũng là buôn lậu xuống ống đạt được khu vực huấn luyện, mà Tam Biên Pha tới gần Siêm La quốc, làm buôn lậu xuống ống đạt được một phần tử, Tống Tư đối với nơi đó hẳn là có một ít hiểu rõ. Quả nhiên, Tống Tư nhẹ gật đầu, ta đối với bên kia thế lực ngược lại là hiểu qua một chút. Đầu tiên, Tam Biên Pha dưới mắt thế lực lớn nhất là Khôn Sa gia tộc khống chế buôn lậu thoát viện tổ chức. Khôn Sa gia tộc tại thật lâu trước đó, liền học tập quân sự và trồng trọt nha phiến, sau giải phóng, bắt đầu lập lậu thoát cũng dần dần mở rộng phạm vi thế lực của nó. Bọn hắn từng thông hôn nhân liên minh và kế thừa gia sản, thành lập cỡ lớn vũ trang buôn lậu thuốc phiện tổ chức. Tại hối lộ các lộ chính phủ duy trì dưới, Khôn Sa gia tộc kinh doanh ma túy cấp tốc phát triển, tạo thành chủng dê, chế dê, buôn bán dê một con rồng thuốc phiện mộng dịch. Mà lại, Khôn Sa phạm vi thế lực không giới hạn tại trồng trọt và buôn bán dê phẩm, hắn còn thiết lập cửa ải đối với những khác dê buôn bán trường thu nha phiên thuế. Hắn dê phẩm lấy cao độ tinh khiết và chất lượng cao nổi tiếng, sản phẩm như song sư đạt đất bóng heo giò in dê bán toàn cầu chợ đen. Nhưng mà, đằng sau theo nội bộ mâu thuẫn và quân đội chính phủ bây quét Côn sa gia tộc người cầm quyền bị ép thỏa hiệp, bây giờ thế lực có chỗ thu liễm, nhưng bọn hắn vẫn là tam biên pha thế lực lớn nhất, một tay che trời. Một chút dê phẩm mạo dịch quy tắc đều là do bọn hắn đến thiết định. Bất quá, tốt liền tốt tại bọn hắn càng nhiều bước chân dê phẩm sản nghiệp, chứng mắt xuống ống đạt được buôn lậu và ngọc thạch suy ý. Giang Ninh hỏi, như vậy thực tế không chế xuống ống đạt được và ngọc thạch buôn bán là cô thế lực nào? Buôn bán xuống ống tổng cộng có 6 cô thế lực, trong đó một thế lực là oa quốc người tạm thành, gọi Vân hội, cái này Giang tiên sinh hẳn là có nghe thấy. Giang Ninh cười không nói. Hóa lại chỉ có từng đó là có chỗ nghe thấy, đây chính là đối thủ cũ. Mà Ngọc Thạch Sinh Ý ta không phải hiểu rất rõ, bất quá ta nghe nói Ngọc Thạch Sinh Ý có rất nhiều thừng già, Ngư Long vốn tạm, lớn nhất thương gia hẳn là Mi Quốc thương gia kinh doanh Ngọc Thạch Nguyễn Tinh Hán. Tống Từ nói ra, Nguyễn Tinh Hán là Mi Quốc tổ tài chủ, khu mộ cận 90 trở lên thổ địa về hắn tất cả, cho nên đi làm Ngọc Thạch buồn bán thương, thương, thương gia, đều được nhìn mặt hắn sắc, chính hắn làm Ngọc Thạch Sinh Ý, nhưng bởi vì thị trưởng quá mức khờ lồ, một mình hắn không chịu được nổi, liền hàng năm đều sẽ triệu Ngọc Thạch đại thương gia họp, phân nghiệp vụ phạm vi. Tống nói ra, Cho nên ta suy đoán, nếu như có thể tiến vào Nguyễn Tinh Hãn cùng, lại có cơ hội cầm xuống một bộ phận ngọc thạch sinh ý. Một bên Hoàng Hạt Tử nói ra, "Tư ca, ngươi nói cái kia Nguyễn Tinh Hãn, ta cũng đã được nghe nói, bất quá nghe nói hắn người kia rất quan tâm tông tộc quan hệ, chúng ta hoa hại sẽ là từ bên ngoài đến tổ chức, hắn hẳn là sẽ không cho chúng ta cơ hội tiến vào hắn cùng đi. Cần ngươi quen giới thiệu." Tống Tư nói ra, "Theo ta được biết, Nguyễn Tinh Hán đại lão bà là Thái Lan người, mà lại đến từ mạng Đô quý tộc một cái nhánh." Giang Linh hai mắt tỏa sáng, dạo quân chính là Mạn Đô quý tộc Nếu như hắn chịu kéo chính mình nhận thức một chút Nguyễn Tinh Hán đại lão bà, thông qua hắn đại lão bà đường tuyến hướng kia vào cuộc, ngược lại là một cái biện pháp không thể. Giảo Tướng Quân các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Linh đột nhiên hỏi một câu. Tống Tư nhoáng cái đã hiểu rõ. Không có vấn đề, Giảo Tướng Quân bởi vì cũng nhiễm xuống đã đạt được môn lộ, đối với tam biên pha tình huống bên kia hiểu khá rõ, nếu như hắn chịu giúp ngươi, nhất định có thể để ngươi nhẹ nhõm tiến vào Nguyễn Tinh Hàn khoáng tịch cụ. Tư nói ra. Ân. Giang Linh nhẹ gật đầu. Nói làm liền làm, hắn trực tiếp bấm Giảo Tướng Quân điện thoại. Giảo Tướng Quân, có rảnh a? Muốn tìm người gặp mặt trò chuyện một ít chuyện. Giang Linh nói tốt, vậy tối nay ta đi ngày trong phủ, hẹn gặp lại. Cúp điện thoại, Giang Linh đối với Lôi Long Lánh Ngọc bọn người trịnh trọng kỳ sự nói ra, mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ chúng ta phải có nhiệm vụ mới. Yên tâm lão đại, tùy thời chuẩn bị. Đáng người cùng tê lên hết lớn. Chương 564, Liên chiến Tam Biên Pha chương 564, Liên chiến Tam Biên Pha ban đêm, Gia phủ Tướng quân. Ngươi mỏ vàng làm rất tốt hiện tại lại muốn làm quân thành. Gia Tướng quân khẽ như mày, có phải hay không bước chân bước quá lớn. Gia Tướng quân, ai sẽ ghét bỏ nghiệp của mình nhiều đây? Giang Ninh mỉm cười nói, "Thuỗn hổ, ta giới cờ tiệm vàng sản phẩm quá đơn nhất, ta cần dung nhập càng nhiều bảo thạch nguyên tố, để tiệm vàng không chỉ bán kim trang sức, còn có các loại phỉ thúy bảo thạch hàng mỹ nghệ, dạng này ta tiệm vàng khách hàng mới có thể tận dụng." "Tiểu đà tiểu nháo là đủ rồi thôi." Giao Tướng Quân nói ra, "Mạn Đô có thật nhiều bảo thạch xưởng gia công, cũng sẽ bán ra nguyên thạch, ta có thể ra mặt giúp ngươi kéo mấy cái tới hợp tác, đầy đủ thỏa mãn ngươi bây giờ nhu cầu." Giao Tướng Quân đối với chuyện này xem thường. Hắn cảm thấy, ta biên là cái hết sức phức tạp địa phương, một khi tiến vào nơi đó, rất khó 벗 ra. Cùng Giang Linh hợp tác đến bây giờ, bao nhiêu cũng có chút tư nhân giao tình, Giảo tướng quân không muốn nhìn thấy Giang Ninh ngộ nhập là dối. Nói chính xác hơn, Giang Ninh là một cái dùng rất tốt giúp đỡ, hắn không hy vọng cái này giúp đỡ gãy tại tam biên phà. Giảo tướng quân, người ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày tin tưởng lấy ngài thông minh tài trí, đối với con người của ta, cũng có rất thấu triệt phán đoán. Giang Linh nói ra, ngươi biết ta, tiểu đà tiểu nháo suy nghĩ, ta không thích, ta thích làm lớn. Giang Linh cười thần bí, có nhiều ý vị mà nhìn xem giảo, ta tin tưởng giảo tướng quân cũng là người như vậy. "Cho nên, chúng ta mới có thể hợp tác đến vui vẻ như vậy." La Uy A A cười một tiếng, "Chúng ta hợp tác vui sướng không thoải mái, không quyết định bởi ngươi, chỉ lấy quyết tại ta, ta vui vẻ, chúng ta hợp tác liền vui sướng, mà không phải cái gọi là ý hợp tâm đầu." Giạo tại trận hợp tác này bên trong, luôn là một bộ cao cao tại thừa bộ dáng. Dù sao, hắn là bản địa lớn nhất quan trị an, có to lớn quyền lợi, phía sau vừa có quý tộc hoàng thất hết thống chỗ dựa, cái này lớn như vậy mà đồ, không có mấy người dám không nghe hắn. Đối mặt Giạo thế, Giang Linh vẫn luôn rất thận nhẫn, bởi vì hắn hiện tại thế lực còn chưa đủ lớn, còn không thể mà Hắn dùng giáo địa phương còn có rất nhiều. Ha ha ha, Giảo Tướng Quân nói không sai, sự hợp tác của chúng ta chủ yếu bởi ngài đến quyết định. Giang Linh nói bất quá nói thật, Giảo Tướng Quân nếu như có thể giúp ta một thành, chỗ tốt tự nhiên cũng là không thiếu được. Cùng giao hợp tác mấy lần này, Giang Linh cho đủ hắn mặt mũi và lợi ích. Giảo hầu như không cần phí bất luận khí lực gì, liền sẽ từ Giang Linh nơi đó đạt được to lớn ích lợi. Cho nên, Giang Linh nói những lời này, hắn tự nhiên cũng sẽ đa trọng xem mấy phần. Khoáng thạch lợi nhuận phân ta. Giảo nhắc nhỏ nói. Giang Linh ra vẻ một ngượng ngịu nói ra, "Giảo Tướng quân. Khoáng Thạch Sinh Ý là ta gia tộc vẫn muốn làm chúng ta muốn làm thuần túy thương nghiệp, ta thỉnh cầu ngài đổi một loại phương thức hợp tác. Giao nhíu nhíu mày nói ra, đổi một loại phương thức? Ngươi muốn làm Khoáng Thạch Sinh Ý, lại không chịu để cho ta nhúng tay, còn để cho ta đổi một loại phương thức hợp tác. Dù sao cũng là vì kiếm tiền, làm cái gì không trọng yếu. Giang Linh nói ra, thậm chí, ngài có thể trực tiếp ra giá, ta cho ngươi vàng ròng mặt trắng. Nhưng mà, giáo khẩu vị rất lớn, hắn dường hồ là lập tức nhớ ra cái gì đó, thần sắc biến ảo không ngừng, suy nghĩ một lát sau, nói ra, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Ngài nói Giang Linh nói: "Đã người muốn đi Tam Biên Pha trộn lẫn lan lột, bên kia cơ hội buồn bán cũng là rất nhiều, nhất là được trời ưu hái nông nghiệp. Phải biết, tại Tam Biên Pha làm lương thực suy nghĩ là rất kiếm tiền. Giang nói ra, ta vẫn muốn ở bên kia nông nghiệp thượng phân một chuyến canh, bởi vì Tam Biên Pha tới gần bà cái quốc gia, sản xuất lương thực nguồn tiêu thụ rất tốt, nhưng bởi vì thân phận ta muốn cảm, không cách nào trên chân, thủ hạ ta lại không có người tài ba giúp ta đi khai thác bên kia nông nghiệp thị trường." Nói, hắn hai mắt lóe tinh quang nhìn chằm "Nếu như ngươi có thể giúp ta chiếm cứ Tam Biên 30 nông nghiệp thị trường số địng mục" Ta nhất định sẽ giúp ngươi tiến vào Nguyễn Tinh Hán vòng tròn, trở thành bọn hắn khoáng thạch vòng một phần tử." Giang Linh hít sâu một hơi, hỏi ngược lại, "Bên kia nông nghiệp hình thức ta không rõ ràng, mà lại không có căn cơ. Không có việc gì, ngươi có đầu óc." Giao chỉ chỉ chính mình ngật thái dương, sau đó lại bộ vô bộ ngực, "Ngươi cũng có đảm lượng." Hán ra gia hiệu Giang Linh pha hạ, gọi thủ hạ lấy ra một tấm giấy trắng, dùng bút ở phía trên vẽ lên đến. "Hiện tại Tam Biên Pha lớn nhất địa chủ có 6 cái, cơ hội lũng đoạn Tam Biên Pha tất cả nông và súng ống đạn dược lậu xin ý." Giao vẽ ra 6 cái thế lực, phân biệt viết xuống danh tự, sau đó các cái thế lực phía trên nhất, hóa một vòng tròn, cái này là quản lý nơi đó nông nghiệp thổ địa lớn nhất đầu dẫn, là mọi người công nhận tuyển cử đi ra người nói chuyện, hàng năm các đại thế lực cũng sẽ ở cùng một chỗ họp, cuối cùng phân chia thị trường số định mức sau, do nói lời này sự tình người giải quyết dứt khoát. Theo ta được biết, năm nay phân chia số định mức hội nghị sẽ tại 2 tháng sau tiến hành. Trong 2 tháng này, người có thể thẩm thấu đến tam biên phà, tranh thủ 2 tháng sau cầm tới phân chia số định mức hội nghị vé vào sân. Sau đó, ta mặc kệ người dùng phương thức gì, cầm xuống 30 số lượng cho đến ta Ta liền giúp ngươi tiến vào Nguyễn Tinh Hàn khoáng thạch phòng trọn, như thế nào? Nghe giọng một trận phân tích, Giang Ninh trong lòng đã sơ bộ có ý nghĩ. Không có vấn đề, ta tới giúp ngươi giải quyết. Ta liền biết ngươi làm được, ha ha ha. Giảo tướng quân vô vô Giang Linh bà bay, mặt mũi hớn hở cười to. Giang Ninh cũng cười cười, nói ra, nếu như có thể, ta cảm thấy không dùng đến hai tháng, bởi vì cá nhân ta có thể đợi không được lâu như vậy. Lời này để Giảo tướng quân khẽ giật mình, giơ ngón tay cái lên nói, hảo phết lực, nếu như ngươi thật có thể làm đến, ta sẽ để cho ngươi trở thành Nguyễn Tinh Hàn thượng khách. Tiểu chủ Cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Một lời đã định, Giang Ninh nói. Đương nhiên, trở lại túi thủy trang viên đã là đêm khuya, Bất Quá Lãnh Ngọc và Hồng Hạ Tử còn chưa ngủ, hai người bọn họ tựa hồ dưỡng thành một cái thói quen, không nhìn thấy Giang Ninh bình yên vô sự trở về, các nàng liền ngủ không yên. "Lão đại, hôm nay làm loạn đến thế nào?" Lãnh Ngọc hỏi. "Còn có thể." Giang Ninh mỉm cười, đã chế thế như vậy còn chưa ngủ. "Về sau không cần chờ ta, sớm nghỉ ngơi một chút." "Biết." Hai nữ cùng Giang Ninh cáo biệt, riêng phần mình trở về đi ngủ. Giang Linh lại là lộ ra rất tinh thần. Hắn móc ra từ giạo phủ tướng quân mang về tờ giấy, cẩn thận nghiên cứu lên cái kia mấy tổ thế lực, cùng hôm nay dạo dạng thuật những cái cái quan hệ rắc rối phức tạp. Một cái không chú ý, phương đông đã sáng lên. Một đêm không ngủ, Giang Ninh vậy mà không cảm thấy khốn, dứt khoát cũng liền không ngủ, đứng lên uống điểm tâm sáng, mà đi phòng trà trên đường đi, lại là thấy được tốt 5, Tốc 3 đã thức dậy luyện thân. Lãnh Ngọc đang ngồi thiền, Âu Ngộ Mụ giả xả kỳ tại minh tưởng, Lôi Long và Tiểu Đao Lý Binh ba người, phần mình tìm khối địa phương tại kéo rối cốt làm diễn luyện. Nhìn xem những này tú thủ hạ, Giang Linh trong lòng lại một lần nữa dâng lên vô hạn đấu chí. Có dạng này một đám tinh binh cường tướng, gặp được bất kỳ gian nan hiểm trở gì, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Đúng một hồi điểm tâm sáng, Giang Ninh đối với tôi tớ nói ra, thông tri tất cả người quản lý, cùng đi cùng ta ăn điểm tâm, thuận tiện mở họp sớm. "La, Giang tổng." Một khắc đồng hồ sau, đám người lục tục ngo ngoe tiến vào phòng ăn, cùng Giang Ninh cùng nhau vào ăn. Mọi người lộ ra hào hứng cũng rất cao ngang, lẫn nhau trò chuyện phong sinh thủy khởi. Đưa sáng đến qua về sau, Giang Linh nguyên định cho mọi người họp, chiêu tập mọi người cùng một thời gian đến năm điểm tâm là muốn tuyên bố một cái quyết nghị trọng đại. Giang Linh nhìn quanh đám người, sắc mặt nghiêm túc nói, trong một tuần, liên chiến Tam Biên Pha. Chương 565, rót vào Tam Biên Pha chương 565, rót vào Tam Biên Pha sau đó ngày thứ 5, Giang Linh đem hồng hạt tử lưu tại Mạn Đô, chiếu khán nơi đó mỏ vàng. Sau đó, mang lên cơ hội là tất cả nhân vật trọng yếu, lao tới Đông Nam Á Tam Biên Pha đặc khu kinh tế. Ho ho ho. Giang Linh đứng ở phi cơ cửa sổ mạng tàu bên cạnh, quan sát từ từ đi xa quen thuộc thành thị hình dáng, trong lòng ngũ vị tập trận. Lần này lao tới Tam Biên pha, là một trận tiền đồ chưa biết mạo hiểm. Càng làm một lần mới tinh bắt đầu. Tiêu chí này lấy, hắn Hoa Hải sẽ chính thức mở ra quốc tế bản đồ khuê trương. Hắn giờ phút này trong mắt lóe ra kiên định và màng, đối với sắp đến khiêu chiến tràn đầy trở mong cùng đấu trí. Lãnh Ngọc, Hung Hạ Tử, Lôi Long và Tống Tư các loại bảy tên đoàn đội thành viên ngồi tại trong buồng phi cơ, bọn hắn có nhắm mắt dưỡng thần, có thấp giọng nói chuyện với nhau. Lão đại, ngươi nói chúng ta lần này có thể thuận lợi cầm xuống cái kia 30 nông nghiệp sản nghiệp chiếm tỷ lệ sao? Lôi Long lại gần, nhỏ giọng hỏi. Giang Linh mỉm cười, bộ Lôi Long bà bay, yên tâm, không có vấn đề. Thanh của hắn trầm ổn lực cho người ta một loại không hiểu cảm giác an toàn. Bởi vì, Giang Linh trong vòng 5 ngày này, làm đại lượng bài tập và kế hoạch, nhiệm vụ lần này hắn nhất định phải hoàn thành. Vì Lăng Ngư tỷ, cũng vì chính mình. Sau mấy tiếng, máy bay đáp xuống Tam Biên pha Đặc khu kinh tế sân bay. Một chút máy bay, nóng rực không khí đập vào mặt, mặc dù đồng dạng là Đông Nam Á quốc gia, nhưng nơi này khí hậu hay là lộ ra càng oi bức một chút. Giang Linh hít sâu một hơi, mang theo đoàn đội thành viên nhanh chân đi ra sân bay. Hắn để Dạo hắn sớm ở chỗ này mua khách sạn, cho nên ra sân bay xong, hắn cùng mọi người ngồi xe riêng liền trực tiếp chạy tới khách sạn. Giang nói qua, nơi đó làm nông sản nghiệp là sáu cái tập đoàn lớn cộng đồng không chế, mà cái này sáu cái tập đoàn lớn đều muốn cho một người mà nuôi, đó chính là nơi đó lớn nhất chủ bà hạ. Bà hạ tại nông nghiệp lĩnh vực cực kỳ lực ảnh hưởng, là tam biên phan nơi đó nông dân lãnh tụ. Cho nên, Giang Linh quyết định trước từ hắn vào tay. Ngày thứ hai, Giang Linh liền sai người liên hệ bà hạ, bên ngoài thương đầu tư là ủy Trang, mang theo 5 triệu đến tài trợ kinh phí đi vào bà hạ trang viên. Bà hạ là cái dáng người mập mạp nam nhân trung niên, trong ánh mắt lộ ra khôn khéo cùng đời. Hắn nhìn xem Giang Linh đưa tới chi phiếu. Trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười niềm ấm, "Hoa quốc người, quốc gia các ngươi thổ địa rộng lớn vì nhiều, vì sao đột nhiên đối với chúng ta địa phương nhỏ này nông nghiệp cảm thấy hứng thú?" Giang Linh không chút ngần ngại, vừa cười vừa nói, "Vạ Hạ tiên sinh, nước ta mặc dù diện tích lãnh thổ bao là, nhưng tương tự cũng nhân khẩu đông đảo, người đồng đều xuống tới liền không chắc rất rộng rãi. Mà ta biên pha thế hệ này thổ địa chất lượng rất tốt, nhưng tha thứ ta nói thẳng, sản lượng không cao, lại trồng trọt phương thức rất lại phía sau. Cho nên, lần này ta là chạy cả hai cùng có lợi hợp tác tới, ta đối với hoa quốc nông nghiệp kỹ thuật rất có lòng tin." Đồng thời còn lương cao thuê mấy vị thủy lợi nông nghiệp chuyên gia, liền muốn là Tam biên pha nông nghiệp phát triển ra phần lực, cũng thuận tiện kiếm chút tiền. Nói, hắn ra hiệu sau Lăng Lánh Ngọc đem các chuyên gia tư liệu đưa tới. Bạn Hạ nhìn từ trên xuống dưới Lánh Ngọc, thật nhỏ trong ánh mắt lóe bẩn tiểu tham lam chỉ riêng. Nàng cười híp mắt tự Lánh Ngọc trong tay tiếp nhận tư liệu, cẩn thận lần xem. Ngay từ đầu, hắn còn có chút khinh thường, nhưng càng xem xuống dưới, trong lòng càng là bị những cái kia tiên tiến nông nghiệp lý niệm và kỹ thuật hấp dẫn. Giang Linh rèn sắc khi còn nóng, ý càng giới thiệu tiểu mới đồng ruộng như thế. Bạch Hạ tiên sinh Nước ta nông nghiệp đã thực hiện toàn cơ giới hóa thao tác, chưa từng người máy gieo hạt đến chức năng tới tiêu, lại đến sau cùng thu hoạch, chỉ cần cực ít nhân số đến giám thị và điều khiển máy móc liền có thể, mà lại, toàn bộ hành trình xuống tới tốc độ gấp nhanh, truyền thống làm nông tốc độ 1 tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ, đặt ở trong tay chúng ta, chỉ cần 1-2 ngày. Đồng thời, chúng ta hạt giống văn hóa học đều tính chất ưu lương, sản lượng có bảo hộ, còn nếu là gặp được ôn dịch và nạn châu chấu, chúng ta cũng có ứng đối dự tệ, hoàn toàn có thể cam thu hoạch. Bà hạ nhẹ đầu, nghe quả thật không tệ, có thể cái này đầu tư không phải việc nhỏ, ta còn phải suy nghĩ một chút. Bạ Hạ mặc dù tâm động, nhưng hắn cái này kẻ ra đời làm việc cẩn thận, sẽ không dễ dàng hạ quyết định. Giang Linh sớm đoán được sẽ là kết quả này, hắn cũng không nóng nảy, chỉ là để lại một câu nói, "Bạ Hạ tiên sinh, cơ hội khó được, hy vọng ngài mau chóng cân nhắc." Mấy ngày kế tiếp, Giang Linh an bài các chuyên gia đối với nơi đó đồng ruộng tiến hành khảo sát, có tự thân mang theo bạn Hạ đi thăm đơn giản một chút nông nghiệp kỹ thuật biểu hiện ra. Bạn Hạ nhìn thấy máy không người lái tại đồng ruộng phía trên tinh chuẩn gieo hạt, hiệu suất viễn siêu truyền thống phương thức, trong lòng cây cơn một chút xíu hướng Giang Linh nghiêng. Càng nhanh canh tác, càng nhiều sản lượng, càng có ưu thế chất cây trồng, liền mang ý nghĩa tiền nhiều hơn, càng nhiều sinh ý bởi vì thụ anh lật các loại trồng trọt để ép, tam biên pha cây nông nghiệp đất cải diện tích tổng cộng 3 triệu ha, diện tích là sẽ không lại làm lớn ra, như muốn kiếm lời tiền nhiều hơn, cũng chỉ có từ sản lượng phương diện ra tay. Trải qua mấy ngày nữa bạn bạc, Giang Linh lại khiến người ta từ Hải Thành mang đến rất nhiều đặc sản, công và tư kết hợp thế công bên dưới, bà hạ cuối cùng đồng ý đem một bộ phận đồng ruộng thuê cho Giang Linh đến trồng trọt. Giang tiên sinh, không thể không nói ngươi nói để cho ta rất tâm động, đồng thời ta cũng hy vọng có thể thông qua ngài để cho chúng ta nơi đó làm nông nghiệp lại đến một cái giai đoạn mới." Bạn hạ nói ra, cho nên, ta sơ bộ dự định cho thuê 10 vạn công khoảnh đất này cấp đến ngươi bên này 10 vạn có thể qua biết." Giang Linh lắc đầu cười cười. "Vậy ngươi cần bao nhiêu?" Bát hạ nhướn mày hỏi. Một triệu ha." Giang Linh nói ra, "Ít nhất một triệu." Một triệu ha?" Bạn hạ trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống đến, "Giang tiên sinh, ngươi biết người đang nói cái gì sao?" Giang Linh hai tay mở ra, cười cười, "Có vấn đề gì à?" Bát hạ sắc mặt lạnh lùng nói ra, "Ngươi lai lịch không rõ." Chúng ta chưa bao giờ hợp tác qua, ta chịu cho thuê ngươi 100 100.000 ta, đã rất cho mặt mũi ngươi tất cả hợp tác đều là từ cạn tới sâu, từ lớn đến nhỏ, tối thiểu ngươi muốn để ta nhìn thấy thành ý của ngươi và năng lực, ta mới có thể cho ngươi càng nhiều thổ địa. Ta phải hao phí thời gian của ta, tuyệt đối không có khả năng lãng phí ở nhỏ như vậy trên một mảnh thổ địa." Giang Linh nói ra, "Mà thành ý của ta, ngươi tự ta tài trợ phía trên không nhìn ra được sao?" Giang Linh mới vừa tới tới đây đệ nhất tiền, liền quyết định tái trợ 5 triệu. Mà số tiền này, trên thực tế đại đa số đều đã đến bà hạt túi, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Giang Linh số tiền kia chính là tại Hối Lộ Bá Hạ. Bắt người nâng tay, Bá Hạ cắn răng, lực khí lại là mềm nhũn một chút, trên thực tế, cho ngươi 100000 ha đất đai, cũng không phải ta một người định đoạt. Bởi vì, hiện tại tất cả thổ địa đều có chủ nhân, mà ta muốn khởi xướng hội nghị, từ trong tay bọn họ muốn ra một bộ phận đất đai cấp đến ngươi. Dựa theo nơi đó quy củ, ta biên pha đồng ruộng do Lục Đại Tập đoàn Lợi ích cộng đồng chứng khoán muốn thuê càng nhiều thổ địa, nhất định phải triệu tập Lục Đại Tập đoàn Lợi ích họp thương nghị. Giang Linh tự nhiên cũng biết cái này, hắn chính là muốn Bá Hạ lấy người nói chuyện thân phận, tới mời Lục Đại Tập đoàn mở giá sẽ Lời như vậy, cũng không cần đợi thêm 2 tháng sau này phân chia địa giới hội nghị. "Tốt a, vậy thì thật là vất vả bạ hạ tiến sinh." Giang Linh nói bất quá, "Ta có một thỉnh cầu, ta hy vọng ngươi triệu tập bọn hắn thương nghị thời điểm, có thể mang ta một cái." Ta dự thính. Chương 566, thổ địa phân chia hội nghị chương 566, thổ địa phân chia hội nghị 2 ngày sau, bạn hạ triệu tập hội nghị, đúng giờ tổ chức. Giờ phút này, sông mê công vốn lượn nhánh sông bên cạnh, một tòa nhà gỗ sơn trang lặng lặng đứng sừng sững, nơi này chính là nghe tiếng xa gần bích thủy sơn trang. Ánh nắng rọi sơn trang nhà. Phản xạ ra màu vàng ánh sáng, bốn phía cây xanh vần quanh, yên tĩnh tường hòa. Sơn Trang cảnh sát mặc dù hợp là người, nhưng không khí nơi này lại dị thường nghiêm túc và khẩn trương, bởi vì khắp nơi có thể thấy được lìm xuống thủ vệ và linh đánh thuê, từng cái như hung thần sát sát trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng và sát ý trong Sơn Trang, lúc đại tập đoàn lợi ích đại biểu đã thể tụ một đường. Mỗi cái đại biểu sau lưng đều đứng đấy mình mang tới tâm phúc thủ hạ, từng cái ăn nói có ý tứ, khi chàng thập phần cương đại. Mặc dù đáng người mặt ngoài tường hòa, nhưng loại này không khí khẩn trương, lại là cuồn sóng ngầm, là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Bạch Hạ tiên sinh, chúng ta người đều đến đông đủ, hội nghị có thể bắt đầu." Vân Long Thương hội ba bên cạnh sở núi quản sự Bàng Bình nói ra. Hắn là Bàng Vân Long nhị đệ tử, trưởng quản ba bên cạnh sở núi bên này nông trường công việc. Hắn nghe nói Giang Linh đến bên này đất cho thuê, trong mắt thủy chung tràn ngập hưng quang. "Không, người còn chưa tới đủ." Bạn Hạ chỉ chỉ dự tính vị trí ghế trống bị, Giang Ninh tiên sinh lập tức tới ngay. Thử, chúng ta một nhóm người này chờ hắn." Bàng binh tắn răng, vẻ mặt giữ tận càng lộ ra giữ tợn. Các khách ngũ đại tập đoàn LX đại biểu cũng hơi có vẻ bất mãn. Hắn biết rõ thời gian còn vô ý tới chậm, đây là không đem chúng ta để vào mắt a. Muốn ngoại nhân, lá gan cũng quá lớn. Ngay tại các đại biểu đoán chách thời điểm, Giang Linh bọn người ra trận. Ha ha ha thật có lỗi, tới chậm vài phút. Giang Linh cười híp mắt ra trận. Hắn thân mang một bộ giản lược nhưng không mất cảm nhận tây trang màu đen, dáng người thẳng tắp, ánh mắt thâm thuy mà sắp bén, phản phất có thể thấy rõ hết thảy. Phía sau hắn, Lãnh Ngọc một bộ bó sát người áo đen, lẫm diễm độc là người, ánh mắt bên trong lộ ra khí tức lãnh liệt, ổ dạ sạ kỳ thì là một thân màu tím nhạt váy dài, ưu nhã thần bí. Trên người nàng tản ra một loại đặc biệt đồng phương bất bị, lôi lóng dáng người khôi ngô cường tráng, giống như một tòa núi nhỏ, sắc mặt nghiêm túc, thoạt nhìn mười phần hung hãn, tiểu đạo thân hình mạnh mẽ, ánh mắt bên trong lộ ra khuôn khéo cùng giã giận, Lý Minh và Tống Tứ thì là một mặt trầm ổn. Mà đi theo đáng người phía sau nhất là Lính Quân Y Hoa Nhải, một thân màu trắng váy liền áo, tươi mát thoát tục. Giang Linh đội ngũ ra trận, khi thế rất là không tầm thường, để ở đây các đại biểu không khỏi coi trọng một chút. Duy chỉ có bảng chẳng thèm nói tới, ngoài miệng thủy treo khinh Giang Sinh, mời ngồi bảo Ba bên cạnh sân núi thổ địa người nói chuyện bà Hạ đang ngồi ở bản hội nghị đầu tiên, hắn hình thể mập mạp, mang trên mặt một tia đủ cười dối trá. Sau đó, hắn ngắm nhìn một phía, nói ra, giới thiệu cho các vị một cái, vị này chính là ta trước đó nâng lên Hoa Hải hội chủ tịch, Giang Ninh. Bạ Hạ hắng giọng một cái, chậm rãi nói ra, hôm nay đem tất cả triệu tập đến nơi đây, mọi người cũng đều biết nguyên nhân, là vì thương thảo Giang tiên sinh thuê thổ địa sự tình. Trước lúc này, ta cũng cho các vị nhìn Giang tiên sinh lý lịch, những ngày này hắn cho ta phô bày rất nhiều tươi mới khoa học kỹ thuật, ta tin tưởng đối với chúng ta nông nghiệp sự phát triển của tương lai có rất lớn thôi động tác dụng. cho nên ta đề nghị mọi người riêng phần mình đưa ra một chút chuyển lượng đất đai cho Giang Linh tiên sinh, để hắn hoa hải hội khởi động mới nhất kỹ thuật, giúp chúng ta thôi động một cái sản nghiệp phát triển. Hừ, chính chúng ta một dạng có thể đi hoa quốc thuê cao cấp nông nghiệp nhân tài tới, không cần hắn đến giúp đỡ. Bang binh lánh lánh nói ra, thúc thúc ta liền là hoa quốc người, được trời ưu ái. Lời nói này đến không giả, cũng lập tức chọc lấy bạ hạ ống thở, bởi vì bạ hạ thu Giang Linh 5 triệu, tự nhiên muốn giúp Giang Linh làm việc. Bàng tiên sinh, không thể nói như thế." Giang Tiên Sinh toàn bộ đều là miễn phí trợ giúp, mà lại là trung thân. Bạc Hạ nói ra, chỉ cần chúng ta để Giang Tiên Sinh gia nhập chúng ta trận doanh, cầm tới một chút xíu thổ địa liền có thể. Ba chúng ta bên cạnh sườn núi có 3 triệu ha làm nông địa vực không tính rộng, nhưng cũng đầy đủ dùng, phân ra 100.000 ha cho Giang Ninh Tiên Sinh đến trồng thực, ta cảm thấy không phải việc khó, chư bị ý như thế nào? Bạc Hạ giọng điệu cứng rắn nói xong, bàn binh liền đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy, giống to, "Bạc Hạ tiên sinh, chúng ta lục đại tập đoàn lợi ích nhiều năm như vậy, một mực không can thiệp chuyện của nhau, tương tính như tân" lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng rất hòa hợp, ngươi thả hắn tiến đến, có ý tứ gì? Cấp chúng ta địa bà sao?" Bàng binh mặt đỏ bừng lên, trên cổ nổi gân xanh, hắn hung tận trừng mắt Giang Linh, phảng phất muốn đem Giang Linh ăn sống nuốt ơi. Giang Ninh thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, lại nhẹ nói, "Bàng tiến sinh, làm gì kích động như vậy đâu? Ta và các ngươi Vân Long Thương hội ở giữa có chút hiểu lầm, cái này không giả, nhưng bây giờ chúng ta nói là một trận không thể bình thường hơn được thương nghiệp hợp tác. Xin đừng nên mang theo tình cảm riêng tư a." Đồng thời, trường hợp này làm là cả hai cùng có lợi. Tất cả mọi người có lợi ích như cầu, làm sao vui mà không vì đâu? Có lợi ích như cầu. Bang binh cười lạnh nói, người Giang ninh có tư cách gì cùng chúng ta những người này cùng hưởng một mảnh thổ địa?" Lời này mang theo địa chủ khí diễm, rõ ràng là tại nói cho tất cả mọi người, chúng ta là chủ nhân nơi này, mà hắn là người ngoài, hắn không có tư cách bên trên chúng ta bạn. "Đúng a. Chúng ta nhiều năm như vậy đều tốt cũng không muốn để ngoại nhân chui vào kiếm một chén canh." Một cái tập đoàn lợi ích đại biểu nói ra, "Chỉ là 100.000 ha thổ địa, không lại nhiều cho. Bạn hạ còn muốn khéo đưa một cái." Các loại Giang Linh đột nhiên đánh gãy bọn hắn, nói ra: "Kỳ thật ta hôm nay muốn thuê không phải 100 ngàn hecta, mà là 1 triệu." Giang Linh Kiêu Mi, hai tay mở ra, chư bị đang ngồi, hy vọng các người tạo thuận lợi. Lời này vừa ra, toàn trường bầu không khí đều muốn nổ. 100 ngàn hecta đều không người chịu cho, chớ nói chi là 1 triệu. "Giang Ninh, ngươi là đang nằm mơ chứ? Hôm nay, ngươi nếu là thất thời, liền mau chóng rời đi ba bên cạnh sờ núi, nếu không, đừng trách ta không khách khí." Băng Minh một bên nói, một bên nắm chặt nắm đấm, trên thân phát ra lấy một nồng đậm sát khí. Hắn hôm nay tới tham gia cái này sẽ liền là dẫn đầu phản đối, hắn không có khả năng để Giang Linh cầm tới một tia thổ điện. Cái khác ngũ đại tập đoàn lợi ích đại biểu cũng nhao nhao phụ họa. Giang Hỏa này lại còn công phu sư tử mạnh, thôi hài sao? Giang Ninh, nơi này không phải ngươi có thể dương ai địa phương, cút nhanh lên trở về đi. Đối, lăn ra nơi này, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tại trong tay chúng ta cầm thổ địa. Những này các đại biểu ngươi một lời ta một câu, luôn lựa tranh chùa, bài ngoại cảm xúc hết sức rõ ràng. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khinh miệt và khinh thường, phảng phất Giang Linh là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Giang Linh ánh mắt dần dần trở nên băng lánh, trên người hắn tỏa ra một cố cường đại khí tràng, toàn bộ phòng họp nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, thanh âm trầm thấp mà hữu lực nói, "Xem ra các người là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí." Nói xong, Giang Linh khẽ gật đầu, nhìn về phía Ono Muraasaki. Ono Muraasaki tâm linh thần hội, nàng hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong mắt, toàn bộ sơn trang bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, một cái to lớn pháp trận chậm hiện, hiện phát trận trong quang mang lấp loé, phù văn lưu truyền, đem tất cả mọi người vây ở trong đó. Chương 567, loạn chiến chương 567, loạn chiến bàng binh bọn người thấy thế, sắc mặt đại biến, hoảng sợ hô, đây là cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Bạn Hạ cũng cảm thấy sự tình không được bình thường, hắn giận dữ mắng mỏ Giang Ninh nói, Giang tiên sinh, ta nể mặt ngươi, nói thuê ngươi 100 ngàn ha ta thổ địa, ngươi đây cũng là lại làm cái quỷ gì? Ngươi phải biết, cùng chúng ta vặn mặt, ngươi đi không ra nơi này. Ta không cùng các ngươi vạch mặt lại có thể thế nào, ta định các ngươi. Lị mợ các ngươi Các ngươi sẽ cho ta thổ địa sao?" Giang Linh cười lạnh đứng dậy, "Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, suy nghĩ thật kỹ một cái đề nghị của ta, có lẽ giữa chúng ta còn có hợp tác. "Giang Linh, ngươi quá cần rỡ. Bên cạnh đập bàn hét lớn, cũng không nhìn một chút đây là tại địa bàn của ai, "Các minh đệ, cho ta giết chết hắn." Tiếng nói vừa ra, Bàng binh sau lưng bốn tên bảo tiêu hướng phía Giang Linh liền tiến lên. Nhưng mà, bọn hắn còn không có tiếp cận Giang Linh, Lôi Long và Tiểu Đao bọn người sớm đã trước một bước xung ra, mấy đem bọn hắn đạp lăn trên mặt đất. Giáp này, cái khác ngũ đại tập đoàn lợi ích bảo tiêu cũng lên. Bởi vì tiến vào phòng hội nghị lúc, mỗi một phe nhiều nhất chỉ có thể mang 7 người, mà theo thân không thể mang bất kỳ vũ khí nào, cho nên hiện trường tất cả mọi người đều là tay không tấc sắt. Giang Ninh một phương tăng thêm Giang Ninh tổng cộng 7 người, mà đối diện Bảo Tiêu cộng lại có 20 mấy người, lại thêm bạn hạ sau lưng 5 tên bảo tiêu, số lượng tổng cộng trọn vẹn là Giang Ninh một phương gấp 5 lần. Tại không có bất kỳ vũ khí nào ra chỉ dưới, nhân số là ưu thế lớn nhất. Băng Binh đứng tại bàn hội nghị trước, trận mắt tròn xoe, đối Giang Linh bạo quát. "Giang Linh, ngươi hôm nay chấp cánh khó thoát." Ngay sau đó Lục đại tập đoàn lợi x hai mươi mấy tên bảo tiêu cấp tốc hiện lên hình quả tàn ra, đem Giang Ninh một phương bao bọc vây quanh. Những người hộ vệ này mặc tây trang màu đen, biểu lộ hung ác. Nhưng dù cho như thế, Giang Ninh một phương cũng không hề sợ hãi, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cũng không sợ. Ta cũng không nghĩ tới trốn. Giang Ninh lánh lánh đáp lại, hắn hoạt động một chút thủ đoạn, đốt ngón tay phát ra tiếng vang lanh lảnh, quanh thân tản ra một cố để cho người ta khiếp sợ khí thế, ngược lại là người a. Lát nữa không cần trốn a. Giang Ninh bên cạnh long, bắp thịt cuồn giống như một đầu sắc mãnh hổồ ngồi, thân hình linh hoạt tiểu đao. Giờ phút này chính có chút trầm xuống, tùy thời chuẩn bị phát động công kích, Lãnh Ngọc và Mạt Lệ như là hoa tỉ muội, đứng song bay, ánh mắt án ý giao hội, phản phất tại truyền lại chỉ có bọn hắn có thể hiểu chiến thuật. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Một tên bảo tiêu dẫn đầu làm loạn, như hổ đói vồ mồi phóng tới Giang Linh. Giang Linh không chút hoang mang, thân thể có chút một bên, nhẹ nhàng tránh đi cái này tấn mã một kích, ngay sau đó thuận thế một cái đá ngang, nặng nghề mà đá vào bảo tiêu bên hông. Hộ vệ kia kêu, kêu lên một tiếng đau đớn, giống như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã sau lưng hai tên đồng bạn. Lôi Long gặp lão đại độc thủ, hắn cũng không có nhường Hét lớn một tiếng, chủ động xông vào bảo tiêu trong đám. Nương tựa theo cường tráng thể phách và lang lệ quân pháp, chỗ đến, bọn bảo tiêu nhau nhau chúng triều. Nắm đấm của hắn nhanh như thiểm điện, mỗi một quyền đều mang thiên quân chi lực, nên ở bọn bảo tiêu trên thân, phát ra tiếng vang trầm nặng. Một tên bảo tiêu ý đồ từ phía sau lưng đánh lén lôi lòng, Lý Minh lại một bước tiến lên, đánh một cùi chỏ hung hăng đâm vào đối phương trên cằm, hộ vệ kia lập tức miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiểu đao thì giống một cái nhanh tử, tại bảo tiêu trong đám xuyên qua tự nhiên. Hắn sảo lợi dụng tân hình hữu thế, không ngừng tránh né lấy bọn bảo tiêu công kích. Đồng thời tìm kiếm lấy bọn hắn sơ hở. Mặc dù không có đao đao, nhưng hắn công phu quyền thuật cũng rất cao mình. Chỉ thấy hắn trái tránh phải tránh, đột nhiên một cái nâng cao trần, đá trúng một tên Bạo Tiêu Huyết Thái Dương, hộ vệ kia lung lay, thẳng tắp ngã xuống. Lãnh Ngọc và Mạn Lệ phối hợp đến nan ý khang khí. Lãnh Ngọc chủ công, hắn đôi chân dài cường mạnh hữu lực, không ngừng hướng bọn Bạo Tiêu phát động công kích, Mạn Lệ chỉ phụ trách phòng thủ và phụ trợ, mỗi khi Lãnh Ngọc gặp được nguy hiểm, hắn luôn có thể đúng lúc xuất thủ má giải. Các nàng một tiến một lui, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem hộ vệ trùng quanh đánh cho đầu óc choáng váng. Mà Tống Tử và Ổ Ngộ Mù Dạ Saki, căn bản muốn không dùng ra tay, liền đứng tại Giang Ninh sau lưng, phòng ngừa có người đánh lén Giang Ninh. Lúc đại tập đoàn lợi ích một phương bọn bảo tiêu mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Giang Ninh bọn người lần lệ công kích đến, dần dần loạn trận cướp. Giờ phút này trong đại sảnh hỗn loạn không chịu nổi, tiếng kêu rên lên hồi, bàn hội nghị kế dựa toàn bộ bị lật tung, trang trí nát một chỗ, bạn hạ và lục đại tập đoàn lợi ích đại biểu cũng đều thối lui đến phòng hội nghị một góc. Không cần là mửa, bảo tiêu trong đám có người hô to một tiếng. Những này có thể tại ba bên cạnh sườn núi sống sót, lại trở thành lao bản cận vệ người, đều là nghiêm trình huấn luyện lại kinh nghiệm tác chiến phong phú. Bọn hắn thấy đối phương là kẻ tàn nhẫn, liền rất nhanh liền điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu phối hợp lẫn nhau, y đổ lấy chiến thuật biển người kéo đổ chính nghĩa một phương. Đối mặt địch nhân chiến thuật điều chỉnh, đem bọn người không có chút nào lùi bước. Giang Linh một bên chiến đấu, vừa quan sát chiến cuộc, hắn phát hiện bọn bảo tiêu tại phối hợp lúc, ở giữa xuất hiện một tia khe hở. Phản công. Hắn lập tức hướng các đội hữu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đám người trong nháy mắt hiểu. Lôi Long và Tiểu Đao gia tăng công kích lực độ. Tập dẫn đại bộ vật bảo tiêu lực chú ý, Giang Linh thì chờ đúng thời cơ, như như mũi tên rời cùng phóng tới khe hở chỗ, Lãnh Ngọc và Mạt Lệ theo sát phía sau. Bành bành bành, bọn bảo tiêu như là đống cát bình thường bị Giang Linh bọn người bảo truy, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Một lát sau, bên trong phòng hội nghị một mảnh hỗn độn, bọn bảo tiêu ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất đến dị. Giang Linh quay đầu nhìn về phía trốn ở phòng hội nghị trong góc bạ hạ và Bàng binh bọn người, khỏe miệng mang theo một vòng trêu tức tiếu dung hỏi, muốn mạng sao a? Giang Linh, ngươi đánh thắng được ta những người hộ vệ này, đánh thắng được ta bên ngoài hàng trăm hàng ngàn tiểu đệ sao? Bàng Bình đại quát, "Người tới, người tới." Nhưng là, thanh âm của hắn chỉ quanh quẩn tại bên trong phòng hội nghị, bên ngoài cắt bay đá chạy, không có bất kỳ người nào hướng. Sao cái thời tiết mắt tối này? Bàng binh lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại gọi bên ngoài cầm thương bảo tiêu tiền đến, thế nhưng là kinh ngạc phát hiện, điện thoại không có tín hiệu. Những người khác cũng đều một dạng, điện thoại đều không có tín hiệu. Ha ha ha ha. Giang Linh cười to, kéo tới một cái cái ghế to hạ, nhìn về phía chúng nhân nói, "Gọi người sao?" "Gọi a." "Hỗ đàn." Bàng Bình đại uốn bảo, quay người liền hướng phòng hội nghị bên ngoài chạy tới. Nói là phòng hội nghị, trên thực tế liền làm một cái to lớn đỉnh, bốn phía chỉ có nửa người cao chất gỗ rào chắn, thả người nhảy lên liền có thể nhảy ra. Nhưng là, Bàng binh vừa mới chạy ra phòng hội nghị, cả người liền mê thất tại báo cát về sau. Âu Ngộ Mụ Dạ Sạ Kỳ pháp trận thổi lên báo cát, nhưng thật ra là một loại chướng nhạp pháp. Pháp trận người bên ngoài không nhìn thấy những ngày báo cát, cũng không nhìn thấy pháp trận bên trong tình huống. Mà pháp trận bên trong người, bất luận cái gì hình thức cầu cứu đều là phí công, tín hiệu sẽ bị chặn đứt, thanh âm sẽ bị ngăn cản, tương đương hoàn toàn mất đi và ngoại giới liên hệ. Đồng thời, pháp trận này Còn biết Giang Cầm hết thảy mọi người. Nửa phút đồng hồ sau, Bàng Minh hồn hồn ngạc ngạc từ phong xa lý đi về tới, ánh mắt bên trong lộ ra ngạc nhiên, "Ta ta tại sao trở lại?" "Nguyên Lai." Like, hắn tiến vào báo cát sau, mơ mơ màng màng dựa theo ký ức đường hướng mặt ngoài đi, "Đi tới đi tới." Hai mắt tỏa sáng, coi là ra báo cát màng, trên thực tế, đó là cùng loại quỷ đà tường độ vật, hắn lần nữa về tới nguyên điểm. Chương 568, lập y chương 568, lập y làm sao không nỡ nơi này. Giang Ninh chơi bữa. Một bên ổ ngổ mụ lộ da quỷ bí mỉm cười, nói ra Có lẽ các ngươi đối huyền học không phải hiểu rất rõ, ta có thể cho các vị phủ cấp khoa học một cái, các ngươi hiện tại đang tại phong tường pháp trận nội bộ, phong tường pháp trận đã đem tất cả mọi người giam cầm, không ai có thể trở ra đi, đừng nghĩ đến cứ gọi điện thoại và kêu cứu, không, có cái gì ý nghĩa, nơi này đã cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, bên ngoài vào không được, bên trong ra không được. Động đạn, cũng không cần như toàn chạy trốn, mỗi người tiến vào báo cắt chỉ có 3 lần cơ hội, lần thứ 3, ngươi sẽ vĩnh viễn mê thất ở bên trong. Giang Ninh, ngươi tốt tâm hiểm. Bàng Binh lạnh lùng nói. Này làm sao có thể nói âm hiểm đâu? Giang Linh cười tủm tỉm nói: "Ta chỉ là muốn để cho chúng ta ở giữa có một cái an tính hoàn cảnh đến nghiên cứu thảo luận hợp tác, không bị ngoại giới quấy rầy mà thôi." Giang Linh ra hiệu lôi long bọn người đem cái bàn nâng nữa, sau đó đem chủ vị thế cũng nâng nữa. Hắn ra hiệu Bạt Hạ đi sang ngồi, "Bạt Hạ tiên sinh, trận này hội nghị nửa trước trận mở ta không phải rất hài lòng, như vậy đi, ngài đến chủ đạo trận này hội nghị phần sau trận, ta hy vọng mọi người có thể tâm bình khí hòa tọa hạ, thật tốt đảm một cái hợp tác." Bạt Hạ cắn răng, trên mặt vẻ không vui, nhưng dưới mắt bị áp chế, hắn cũng không thể tránh được. "Này." Lặng thở dài, Bạch Hạ kiên chỉ làm đến chủ vị. Chư vị, còn đứng ngay đó làm gì? Nhập vào a. Giang Linh gọi người đem rách dưới cái ghế nâng đỡ, có căn bản liền không làm được người, mọi người đi tới trước bàn cũng chỉ có thể đứng đấy. Thời khắp này chẳng cảnh là, bàn dài một đầu ngồi Bạch Hạ, bên kia ngồi Giang Linh, cái bàn hai bên lục đại tập đoàn lợi ích đại biểu đều chỉ có thể đứng đấy. Những người này ở đây ba bên cạnh sườn núi đều là số một tác bá, lúc nào nếm qua loại này thua thiệt, phẫn nộ trong lòng không ngừng mã tăng cấp, như toàn khiêu chiến Giang Linh. Giang Linh, ngươi mơ tưởng dùng loại biện pháp này ngăn cản chúng ta." Một cái đại biểu nói ra. Chúng ta sẽ không sợ ngươi nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Lôi Long tiến lên liền là một bàn tay, trực tiếp đánh cho hắn miệng đầy phun máu, còn lộ ra mấy quả răng. Cái kia đại biểu lung lay sắp đổ, lại là một thanh bị Lôi Long bắt lấy cổ áo, kéo tới Giang Ninh trước người, một cึก đạp quỷ gối Giang Ninh trước mặt. "Đem ngươi lời nói mới rồi, lại cho chúng ta lão đại nói một lần." Lôi Long hung hăng nói. Ô, ô, ô. người kia bị đánh cho hồ đồ, đau đớn kịch liệt để hắn không còn dám mạo phạm Giang Ninh." Sáu người khác nhìn, có mặt lộ vẻ sợ hãi, có thì lộ ra rất là khinh thường. Có ít người, trên còn không sợ, còn sợ bị đánh. Giang Ninh Đừng lại làm, ta cho ngươi 100.000 ha thổ địa, ngươi thả những người này." Bạ Hạ nói ra. "Bạ Hạ tiên sinh, ngươi tựa hồ nghe không hiểu lời của ta." Giang Ninh cười cười, "Ta nói chính là 1 triệu ha, 1 triệu a. Ngươi không biết số sao?" Đối với Bạ Hạ người này, Giang Ninh không có một chút ấn tượng tốt. Tham tài, gian trá, trong lòng cũng không có coi trọng mình. Hắn luôn cảm thấy thuê 100.000 ha đất này cấp Giang Ninh là đối Giang Ninh bố thí, cho nên một bộ cao cao tại thượng tư thái, tiền thuê cũng muốn đến so bình thường cao hơn nhiều gấp ba. Giang Ninh đã sớm muốn thu thập hắn. Giang Ninh Ngươi không nên quá phận. Một danh địa trung hải bản tử nói ra, ngươi phải biết, chúng ta lục ra tập đoàn như liên hợp lại, nhưng chiếm cứ cái này ba bên cạnh sườn núi nửa bầu trời tới tới tới. Giang Ninh hướng bản tử mắt, ta nghe không rõ ngươi nói cái gì, đi vào trước mặt ta, lớn tiếng nói cho ta nghe. Bản tử là lục đại tập đoàn lợi ích đại biểu bên trong tương đối có quyết đoán hẳn răng, đi đến Giang Ninh trước mặt, nói ra, ta nói ba. Giang Ninh một cái bàn tay có tới, nó nửa bên mặt đều bị đánh sưng lên. Ta để ngươi nói ngươi liền nói. Ngươi làm sao như vậy lẽ lời? Giang Ninh cười lạnh nói, vị Giang Ninh chơi Cái kia mập mạp tức hồn hẹn, ngẩng ngay lên bàn tay liền muốn hướng Giang Linh quát tới, mẹ nó, nhưng mà tay của hắn vẫn còn không đợi rơi xuống Giang Linh phía trước, lại trực tiếp bị bay tới một chân từ dưới đi lên đá gãy. Răng rắc, cốt nhục xe rách thanh âm rõ ràng chuyển vào đám người lốt hai, mập mạp cánh tay cũng hướng ngược lại bốn lựa lấy, một đoạn xương cốt mảnh vỡ từ nhỏ cánh tay chi tiêu đến, chảng diện nhìn thấy mà giật mình. A? A? Bản tử đau đến nghe răng nghiến miệng, cả người đều nhanh chóng mất. Dáng đối Giang tổng bất kính, không muốn mẹ của đã là tiện nghi ngươi. Lôi long lạnh lùng quát. Long ca, sao có thể như thế táo bạo đâu? Giang Linh lại là cười híp mắt nói ra, Mặt Lệ, nhanh cho vị tiên sinh này băng bó một chút, không phải sẽ lưu lại di chứng đây này." Mặt Lệ tâm linh thần hội, tiến lên đỡ lấy mập mạp cánh tay, dùng sức một tách ra, đem nó tách ra về tại chỗ. "Ha?" Bác sĩ Kinh Thiên kêu thảm bằng lên, bàn tử trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. "Giang tổng, không có thuốc tê, là như vậy, ta cũng không có cách nào." Mặt Lệ hai tay một đám, chậc chậc chậc, quá thảm rồi, quá thảm rồi. Giang Linh lắc đầu thở dài, ánh mắt lập tức rơi vào bằng bình và bạ hạ trên thân. "Ta chỉ hỏi các ngươi muốn 1 triệu ha đất cài mà thôi." Cô không phải muốn giết các ngươi, cần gì chứ?" Giang Ninh vung tay lên, sau lưng lánh ngọc đưa ra một phần hợp đồng. "Xoẹt." Giang Linh đem hợp đồng lắp tại trên bàn, "Đây là ta định ra tốt hợp đồng, 1 triệu ha thổ địa, ta tỉnh thế bắt buộc, về phần giữa các ngươi sao có thể đưa ra những này chính các ngươi đi tố lượng?" "Giang Ninh, ngươi mơ tưởng là được." Bang Bình quát to, "Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta Vân Long Thương hội sẽ đem ngươi tháo thành tạm cối." "Vân Long Thương hội đích thật là cái này lục đại tập đoàn lợi ích bên trong cường nhất có thực nhất. Với lại, Vân Long Thương hội tại bản địa cũng là lớn nhất, đạn dược buôn lậu thương thứ nhất." Phía sau có cường đại lực lượng vũ trang, tại cái này một mảnh thổ địa bên trên, không có pháp luật có thể nói, ai mạnh ai lời nói có trọng lượng. Cái khác ngũ đại tập đoàn lợi ích cũng bởi vì có bảng binh tại chỗ dựa, khi thế mới có thể lớn lối như thế. Vân Long Thương hội. Ha ha. Giang Linh khinh thường cười cười, người Vân Long Thương hội và ta đối địch, cũng là đường chết một đầu. Đang lúc nói chuyện, Lôi Long liền một cái bước xa chui lên đi, lấy tay hướng bảng binh năm tới. Bảng binh một cái chớp tránh, mang to, làm gàn, ngươi dám đụng đến ta, ta bảo chết không yên lành. nào. Giang Linh cho tiểu đao ra hiệu một cái cho hắn phía trên một chút đại hoạt. Được rồi. Tiểu Đao cũng vào tới, lấy cực nhanh tốc độ, vướng bảng binh một cước bay là tới. Tiểu Đao mặc dù không có lôi long khí lực lớn, nhưng tốc độ so lôi long nhanh, một cước này vội vàng không kịp chuẩn bị, đá vào bảng binh bụng dưới, đem nó đạp quỷ trên mặt đất. Một giây sau, hắn tiến lên một thanh kéo lấy bảng binh tóc, buộc hắn cùng mình đối mặt, Vân Long Thương hội rất lợi hại phải không? Tốt, vậy ta hôm nay liền làm thịt ngươi, ngược lại nhìn xem Vân Long Thương hội có thể thế nào. Nói xong, Tiểu Đao lộ ra một bộ quỷ dị cười, vừa môi mắt máy, một cái lưỡi đao sắc bén xuất hiện tại hắn đầu lưỡi. Hắn lấy ra lưỡi dao, trực tiếp xẹt qua bảng bình hai gò má. Trong mấy mắt, một đầu dài 10 cm, sâu đủ thấy xương lỗ hổng đó ra. Máu tươi như là cỡ nhỏ thác nước bình thường từ hai gò má chạy xuống.